nàng đưa cánh tay trắng nõn ra ngoài chăn dám ngủ thật xấu may mà nàng mặc áo trong vào rồi nhất thời thôi hành chu cũng không rõ rốt cuộc là mình thở phào nhẹ nhõm hay là có chút thất vọng khó đè nén biên đường không hề biết hắn không phải là trượng phu của nàng không thể nạp nàng một cách bối rối như thế thôi hành chu không theo đạo quân tử nhưng vẫn có kiêu ngạo của nam nhi hắn cũng không phải lưu manh trên đường phải lừa gạt mới có thể ngủ với nữ nhân nếu thừa dịp nàng không biết gì hết mà chiếm lấy nàng điều này làm tổn hại sự kiêu ngạo của thôi hành chu vì miên đường sợ lạnh nên hắn ngồi ở mép giường một lúc để có thể ấm lên mới lên giường có điều khi ngủ tiểu nương tử kia quen thói dựa sát hắn người nàng vẫn thơm nước như cũ thôi hành chu hít sâu một hơi nhứ mày nhắm mắt lại một lát sau không nhịn được ôm lấy nàng cứ như vậy tóc quấn quanh dựa sát vào nhau ngủ điển có liên quan đến dưỡng sinh của cổ nhân đều có nguồn gốc hành vi tự ngược hơn nửa đêm luyện quyền uống nước lạnh người làm bằng sắt cũng không chịu nổi ngày thứ hai sau một đêm kiên quyết không ngủ thôi hành chu cảm thấy đầu óc t r o n g váng miên đường phát hiện người bên gối khác thường rỗi tay sờ quá nóng rồi đã bệnh thành như vậy mà hắn còn muốn ra ngoài hẹn đánh cờ với bằng hữu miên đường ấn hắn xuống rừng lại nói hôm nay dù hoàng đế có tìm chàng chàng cũng phải nằm trên giường nói xong đắp khăn lạnh lên chán hắn thôi hành chu hiếm khi bị bệnh nhưng lần này lại bị sốt cao khớp dương đau nhức nên khi đứng lên cảm thấy mệt nhoài thế là theo ý tiểu nương tử nằm trên giường v ê n đường thấy cuối cùng tướng công cũng nghe lời nên yên tâm một bên vén tóc một bên ngó ngoài cửa sổ gọi mạc như đi tìm lang trung tới xem bệnh sai vật mạc như thấy vương gia bị bệnh không thể tìm lang trung bậy bạ được nhưng nếu người lang trung quen trong vương phủ thì chỗ ngoại thất này sẽ chuyển tới tai thái phi sẽ chọc giận bà nhỉ mạc như là người cẩn thận nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đi tìm c h ấ n nam hầu đầu tiên chẳng qua gần đây c h ấ n nam hầu và hoài dương vương khá thân nghe nói cái người ở phố bắc này bị bệnh nghi ngờ hắn giả bệnh để mỹ nhân thương hại trong lòng mắng mẹ nó có điều y không chịu nổi mấy lời khen ngon ngọt của mạc như lúc này y mới thay quần áo sách dương thuốc rời khỏi hầu phủ trước kia tới đây triệu tuyền cảm thấy nhà ở phố bắc này rất lạnh lão mọi thứ chỉ để trang trí căn bản là thứ để phục vụ mục đích của người ta thôi lúc ấy y còn thương tiếc cho liễu nương tử ngày nào cũng ăn củ cải khô đắng chát làm sao sống nổi sau đó lâu rồi y chưa đến phố bắc dù có tới viên đường cũng không cho người mở cửa cho y giờ vừa vào sân triệu tuyền cảm thấy mùi khói lửa nhân gian đập bôm bốp vào mặt đập vào mắt là mấy bộ trường sam của nam t ử đã được giặt phơi bên cạnh áo trong của nữ tử đang bay phấp phới trong gió dưới ánh nắng mặt trời dưới mái hiên là những dây ớt và quả hồng khô trên ghế xích đủ bằng chúc có một con mèo con hình như mới cai sữa đang co giúp lại nhìn người ngoài như triệu tuyền đầy cảnh giác không biết tại sao triệu tuyền cảm thấy nơi này không còn là nơi diễn trò đầy lạnh lẽo như lần trước y tới ngược lại là dáng vẻ thiên trường địa cửu miên đường thấy mặc như mời triệu tuyền đến vội tránh vào phòng bếp nhỏ đi theo lý ma ma hầm canh gừng cho tướng công để triệu tuyền ở trong phòng xem bệnh cho thôi hành chu triệu tuyền thua lỗ vén tay áo thôi hành chu lên bắt mạch một lát sau tức giận nói ngày ngày ở đây giúp vào ôn hương n g u y ễ n ngọc giả làm tướng công chiếm tiện nghi nương tử tại sao còn để cho nội h ò a bốc cao tinh huyết cuồn cuộn thôi hành chu không phản ứng lại lời chua chát của bạn tốt chỉ nhắm mắt nói có thuốc nào hiệu quả nhanh không ngày mai đại quan trong c h i ề u muốn tới doanh không thể không đi cả mạo tầm thường cỡ này sao làm khó được triệu tuyền sau khi kê t ò a thuốc lưu loát đi châm cứu giảm hỏa khí lúc châm cứu triệu tuyền rảnh rỗi nói hôm qua thân quyến ở kinh thành đến phủ ta nghe nói tây bắc giờ rất loạn người man xé bỏ dao ước nghị hòa của tiên đế giết chết tĩnh an công chúa đã hòa thân được mười năm vứt thi thể t h a y phơi ngoài hoang dã mặt mũi đại yến chúng ta coi như bị người ta đạp dưới chân q u a những viên c ủ t r ư lời triệu tuyển nói thôi hành chu cũng biết tai mắt ở kinh thành gửi bồ câu đưa thư tới nói tình hình thực tế ở biên quan còn tệ hơn những gì bá tánh biết quân binh đại yến sống trong nhung lụa nhiều năm đã sớm không còn là lang hồ thời tiên đế từng người một từ trên xuống dưới thâm hụt quân lương vét sạch đồ ngon nghe nói binh khí không làm bằng sắt nguyên chất dùng sức đánh mạnh chút là đau nứt ra hết biên quan đã mất năm quận bây giờ cố gắng thủ kim giáp quan nhờ địa thế hiểm yếu nốt đắng nốt cổ cổ chống n ỡ thôi một khi kim giáp quan bị xông phá đại yến giống như vỏ chai bị mở mặc cho người man ăn tươi nốt sống tiến quân thần tốc thẳng vào nhớ đến con côi còn sống đến nay của thái tử không biết t u vương kia có dã tâm gì thôi hành chu cảm thấy đại yến bây giờ loạn trong giặc ngoài t ì nếu h hình nguy khốn. Thời kỳ ốt thịnh nguy vượng tiên kỳ ốt sầm đ sáng lập mà thế nhân sai mê chẳng khác nhân chẳng gì lập l mà mê thế ộ c ếch thật r o n nước, g ấm k i người ế n ta trật vật vẫn hậu thật thôi. từng trong thái tại thượng, giờ vẫn còn tâm tư đất thu quyền, thôi không không khỏi cười khầy. Nghĩ hy phi chiều, hiện phân hành chu ngô đến người còn quyền, Nếu giờ giờ cười là là cao cao sự đến ngày thành bị phá nước mất đi không biết nếu ngô thái hậu ngày xưa được tiên đế sủng ái hết mực rơi vào tay người man sẽ có kết cục thế nào sau khi triệu tuyển kê đơn thuốc và châm cứu chứng đau đầu của thôi hành chu giảm bớt nhiều m i ê n đường để phương hiết đưa cho triệu tuyển túi bạc xem như đền đáp ơn đến nhà xem bệnh triệu tuyển d ư ơ n g mắt nhìn túi bạc trong tay hầm hừ ném túi bạc cho phương hiết vẫn chưa từ bỏ ý định dương cổ nói với liễu m i ê n đường trốn trong phòng bếp hàn khí của hắn vẫn chưa tiêu hết nương tử chú ý cách xa hắn chút đừng để hắn lây bệnh sau này nếu nương tử bị phụ lòng có thể tới tìm ta mặc dù ta làm bằng hữu với thôi cửu nhưng ta không giống người như hắn miên đường không ngờ phu quân nàng vẫn còn ở nhà mà vị thần y này còn luôn miệng nói、bậy. nhất thời giận đến mức đi đến bếp gầm ấm nước đang đun sôi lên lý ma ma sợ tới đ ộ nhanh tay lại mắt giật lại không thôi đỉnh đầu trụ cột của phủ trấn nam hầu sẽ bị bỏng bong ra triệu tuyền đi rồi miên đường vẫn còn g i ậ n đến má phấn đỏ bừng vừa đút thuốc cho thôi hành chu vừa nói người này sao vậy đầu óc có bệnh à thôi hành chu cười ôn hòa nói mấy đời nhà y chỉ có một đứa con trai nên bị chiều h ư mà thôi đ à n g đừng để ý tới y là được lần đầu tiên miên đường trừng mắt với phu quân không chỉ mình ta không quan tâm chàng cũng đừng quan tâm qua lại với người như thế có thể học được cái gì tốt chứ thôi hành chu k h ẽ mỉm cười vốn cũng không mong học được gì chỉ là qua lại chút thôi miên đường cảm thấy phu quân đang lấy cớ nên vừa đút vừa nói đi theo y có thể học được nhiều thứ học được miệng lưỡi trơn c h u dụ dỗ nội quyến người khác còn học được kiểu không coi ai ra gì sớm muộn gì cũng có ngày nói b ậ y bị người ta đánh chết ở đầu đường thôi hành chu nhíu mày lại uống thêm một hớp thật sự không nhịn được nữa chậm rãi nói nàng xấu hổ nên mới đút thuốc cho ta hết muỗn này đến muỗn khác thế này ư lúc này miên đường mới b ắ t giác bê bát thuốc lên người quả nhiên mùi thuốc rất đắng thôi hành chu đoạt lấy bát thuốc uống một hơi cạn sạch thuốc còn dư trong bát nói thật thì vị nương tử này với triệu t u y ể n người tám lạ người nửa cân nếu đi hầu hạ người khác ở trong vương phủ thể nào cũng có kết cục bị kéo xuống đánh chết miên đường thấy tướng công uống thuốc như nước lúng cuống tay chân lục c h á p đồ ăn vặt của mình lấy mấy miếng mất hoa quả đ ú t vào miệng phu quân sau đó thận trọng nói ta quên trước kia mình hầu hạ phu quân uống thuốc như thế nào rồi mong phu quân đừng trách đ ầ n tới chàng bị bệnh ta biết cách chăm rồi thôi hành chu b ó c mũi nàng nàng mong ta bị bệnh nữa miên đường thẹn thùng d ự a sát và o lòng ngực hắn đừng giận chỉ cần không ra ngoài ở nhà với ta nhiều l à ổn thời gian này nàng không thể nào ra ngoài không giống lúc trước thường xuyên ra ngoài kiếm tiền trông coi cửa tiệm đột nhiên sảnh rỗi ngược lại có chút mất tự nhiên thôi hành chu biết mấy ngày nay nàng cảm thấy chán nên ôm nàng cúi đầu xuống dỗ sành đợi ta rõ hết mọi chuyện trong tay sẽ đưa nàng lên trấn chơi giải tỏa tâm tình nhà phố bắc quá nhỏ qua một thời gian nữa hắn sẽ cho biên đường biết sự thật rồi đưa nàng đến biệt viện ở ngoại thành trân châu biệt viện đó phụ vương xây lúc tránh nóng lần lượt như núi đình đài lầu các đều có đủ tôi tớ nha hoàn cũng nuôi không ít biệt viện còn có một trang viên trái cây tự trồng rất nhiều nàng thích lo liệu việc này việc kia đến đó cũng phải bận b i ệ u mấy thứ ăn dùng khác không hề kém vương phủ quan trọng nhất là biệt viện cách vương phủ không xa lúc nào hắn cũng có thể qua với lại chăm sóc cũng chú đáo hơn thôi hành chu cảm thấy sắp xếp như vậy tốt hơn thời gian ngắn tới hắn thành hôn vứt nàng lẻ loi một mình ở trần linh tuyền nghĩ thế ngày hôm sau khi thôi hành chu ra ngoài phân phó mạc như thông báo cho quản sự ở biệt viện trân châu chuẩn bị nhiều địa long để trong thính đường vào phòng của chủ nhân chú thích địa long d u n đất dùng theo kinh nghiệm dân gian để chữa sốt rét sốt ho hen do tác dụng làm giãn phế quản dùng chữa bệnh cao huyết áp cứng mạch máu nhức đầu miên đường sợ lạnh chuẩn bị nhiều địa long chút mới thấy thoải mái khi hắn trở lại quân doanh đặc sứ từ trong kinh thành đã đến từ sớm đang đi với mấy vị tham tướng thị s á t quân doanh thôi hành chu vừa nhìn thấy đã nhận ra người đến đây lần này hóa ra là đệ đệ ruột của hi phi trước đây hiện tại là ngô thái hậu đương kim thái úy ngô tuấn thanh thôi hành chu thấy người tới thế mà đường đường là quốc cữu gia lập tức đoán được người tới chả có ý tốt lành gì có điều so với thánh chỉ giải trừ quân bị hùng hổ dọa người trong triều thì lần này giọng điệu của quốc cữu gia rất hiền hòa ông khen hoài dương vương trị quân nghiêm biết cách quản lý là trụ cột của đại yến xã tắc ăn ổn không thể thiếu soái tài thôi hành chu mỉm cười lắng nghe trong lòng có cảm giác xấu sợ vị đặc s ứ mới đến này không có ý tốt khiến người khác khó chịu đúng như dự đoán đợi đến yến hội Qua ly rượu quốc rượu chuyện ba ra ly người cử gia nhắc tới mấy a n q u dối i b ê năm quan, triều nói thẳng trong không có lương tướng nào n có phải đi được. Mấy năm gần đây chủ xói giỏi chinh chiến nhiều năm giàu kinh nghiệm không có nhiều hoài dương vương đứng hàng số một nếu lần này hoài dương vương chịu xuất c h i n h vì nước chắc chắn sẽ đạt được thành tựu to lớn ghi danh sử sách được ca tụng muôn đời thôi hành chu không ngờ triều đình có chủ ý thế này triều đình muốn tức phiên vương khác họ thì không nói còn muốn đưa con em binh lính của hắn ra tiền tuyến chiến đấu đúng là nói vớ vẩn có điều lần này tới ngô tuấn thanh đã có chuẩn bị tây bắc nguy cấp kim giáp quan cũng không chống đỡ được lâu triều đình lần lượt phái ba đường viện binh muốn đ o i lại năm quận thất thủ đáng tiếc những binh tướng đó không kham nổi bị man binh dùng q u ỷ kế lập trận dụ vào vòng vây lương thảo đều bị cắt đứt bất đắc dĩ vạn tuế đành phải chấp nhận biện pháp của lão thần cảnh đại nhân để thui hành chu có vô số chiến tích diệt trừ phiến loạn ra tiền tuyến ngăn địch tới xem thử xem hắn có thể giúp c h ấ n thủ kim giáp quan không dập lửa xém lông mày ở tiền tuyến thứ hai dù hắn không thắng thì binh tướng dưới tay hắn cũng tổn thất hơn nửa đối với triều đình mà nói chỉ có lợi không có hại nhưng thôi hành chu không phải võ tướng trong triều mà hắn kế thừa phong vương bảo hắn rời đất phong há phải chuyện dễ dàng gì chỉ là lần này ngô tuấn thanh tới đi ngang qua huệ châu và thanh châu đã sắp xếp hết lúc trước tiên đế cũng sợ vương khắc họ lên mặt cho nên quanh chân châu đều có trọng binh nếu vương khắc họ cảm nhớ hoàng ân an phận thủ thường thì tốt không thì chính là chuột trong thùng rượu chỉ chờ hồng thủy vây quanh tuyệt đối không có đường sống trên thực tế ở thời tiên đế số lượng quân đóng binh của vương khác họ đều phải được quản chế thôi hành chu mượn cơ hội diệt trừ phiến loạn phát triển binh mã thật ra đã vượt qua quản chế nếu hán thành thật ra tiền tuyến thì thôi nếu không chịu thì hoài dương vương sẽ bị dân chúng mắng nhất là người tham sống sợ chết không chịu bảo vệ quốc gia đến lúc đó triều đình được lòng hơn thêm thanh châu và huệ châu hạ cam kết chắc chắn tháng ngày sau của vương gia sống không dễ dàng cho nên thấy thôi hành chu không tiếp lời ngô tuấn thanh cũng không sợ hắn trở mặt khẩu phật tâm xà nói cho hoài dương vương nghe mặt lợi mặt hại sau tiệc rượu hôm đó hoài dương vương không đi đâu cả hắn đi dọc theo ven sông suốt đêm giờ chân châu đã yên ổn việc đào kinh cũng sắp xong đến lúc đó thành trấn này ngày càng sầm uất từ ngọn cây cọng cỏ ở đây đều là tâm huyết trên dưới hai đời của thôi gia làm sao có thể nhẫn tâm nhìn trăm dặm nơi đây rơi vào biển lửa nhưng hiện giờ triều đình xem hắn là con lợn béo đang đợi làm thịt hận không thể lập tức giết chia thịt hôm nay trên yến hội ngô tuấn thanh giấu r a o trong nụ cười lý lẽ sắc bén nếu như có thể lúc ấy thôi hành chu muốn lật bàn lập tức giết lão tạc ngô tuấn thanh kia có điều hắn biết thời cơ của mình chưa đến một khi hắn trở mặt với triều đình dù là con côi của thái tử ngưỡng sơn hay là tuy vương huệ châu đều sẽ dẫm lên hài cốt hắn hai mặt đều là địch không có chút thuần thắng đáng nói nào hơn nữa nếu tiếp tục ở lại chân châu á t sẽ bị cuốn vào việc nội loạn cấu kết n u phản của con côi thái tử và tuy vương nếu hắn báo cho ngô gia chân tướng của phản tặc ngưỡng sơn nói không chừng có thể ở lại bị ngô gia lợi dụng tiêu diệt con côi thái tử ngưỡng sơn nhưng một khi thân phận của lưu dục bị tiết lộ ra ngoài thôi hành chu hắn sẽ trở thành gian đảng của yêu phi giết hại cốt nhục của thái tử trong một chốc thôi hành chu suy luận tất cả khả năng có thể xảy ra đột nhiên phát hiện có lẽ lãnh binh t r i n h phả tây bắc cũng không phải là tình thế xấu nhất nhìn chân trời đầy sao thôi hành chu nhớ lại khi mật đàm với các lão ân sư mấy ngày trước lão nhân gia có nói loạn thế tạo anh hùng còn tùy thuộc tương lai quân có thời vận như thế không bây giờ bắt đầu có dấu hiệu loạn thế làm sao để thể hiện bản lĩnh cũng chỉ có thể xem lựa chọn của hắn ngô tuấn thanh nói thẳng rằng thánh chỉ bổ nhiệm thôi hành c h ú hắn ra tây bắc tiêu diệt người man ít ngày nữa là đến giờ bốn phía quanh trần t r â u phong vân dũng động đợi xem liệu hắn có tiếp chỉ hay không Chú thích! phong vân dũng động tình hình biến đổi tình hình rối loạn thôi hành chu đứng bất động như thế bên bờ sông canh đào cho đến khi mặt trời nhô lên mới hoàn toàn hạ quyết tâm hai ngày sau thánh chỉ đến phủ hoài dương vương người ở vương phủ trên dưới cùng nhau quỳ xuống tiếp chỉ khi sứ thần trong cung tuyên đọc thánh chỉ cử thôi hành chu làm chủ soái t r i n h phạt phía tây thái phi nghe tin con trai ra chiến trường tây bắc đột nhiên nghiêng người ngất lịm đi nếu không phải có ma ma ở bên cạnh đỡ thì thiếu chút nữa đã ngã quỵ dưới đất có điều ngược lại thôi hành chu chẳng hề quan tâm hơn thiệt ung dung tiếp chỉ khấu tại long ân sau đó phân phó cao quản sự phát tiền thưởng cho nhóm công công làm đủ lễ nghi công công tới truyền trì lần này thấy phản ứng của thôi hành chu hài lòng gật đầu lúc đi ngô thái hậu có phân phó miễn là hoài dương vương có chút không vui hoặc là kháng chỉ không tiếp thì phải lập tức tuân lệnh rời đại doanh hoài đông k h á c h xa chân châu với rằng. chỉ một đêm đảm bảo chân châu bị bao vây đến nước chảy không lọt đến lúc đó thôi hành chu muốn tiếp nhận thánh chỉ này cũng không nhận được đâu Đợi đi, đến đứt đánh đó khi giữ thần trong cung đi, sở thái phi Người tin nhiều, kim giáp quan bị đánh thành cái sau sở gan quan cung ruột khóc khúc. thần phủ họ thạo hơn thường thành chính trong từng trong vương dạng bọn dân rồi, bị gì lúc à cái trước cũng chết đáy. giáp người Nghe nói triều kim động đương đây ăn không Nghe mảnh tướng tưởng khang không lâu trước đây cũng chết trận thịt lâu quan. ở l đầu tưởng tướng quân rất thuận lợi dựa vào kinh nghiệm lão luyện tránh thất thủ một quận nhưng sau đã chứng minh điều này chỉ là trò lừa của người m a n dụ ông vào bẫy mà thôi sau đó người m a n đánh lén x o á i doanh của ông kéo tưởng tướng quân đang mơ ngủ trong doanh trướng ra treo kim câu ở bụng ông qua ba vòng chạy quanh kim giáp quan người nọ mới bị kéo chết quân giữ thành đều nhìn thấy dưới đất toàn là máu đỏ cái chết vô cùng tàn nhẫn do tưởng tướng quân chết thảm rung động triều đình những con cháu môn lộ không ai muốn đi nhưng lần này lại để đứa con trai hành chu của mình đi đánh lui man binh há chẳng phải có đi mà không có về sở thái phi chỉ có một đứa con trai này hắn còn chưa thành thân kéo dài hương khói nếu chết trận xa trường chẳng phải chỉ còn lại mình bà l ẹ loi h ư u quạnh thoáng chốc thái phi khóc đến nước mắt rơi như mưa thôi hành chu thì ôn tồn khuyên bảo nói tình hình chiến trường không đáng sợ như mẫu thân nghe được sở thái phi không nghe con trai khuyên g i ả i sai người mời mụi mụi bà là liêm sở thị tới sau đó khóc lóc kể lời với mụi mụi chuyện này mụi mụi không thể kéo dài nữa hay là mau chóng để bình lan thành thân với hành chu đi nếu trời xanh có mát phù hộ bình lan mau có cốt nhục của sở ra nếu lỡ như hành chu có chuyện gì chẳng phải huyết mạch dòng chính của thôi ra sẽ bị cắt đứt như thế sở thái phi khóc thảm thiết muội muội bà là liêm sở thị nghe cũng thấy hãi đây là chuyện gì vậy hả thôi ra bà ta có thể kéo dài hương khói nhưng lại muốn con gái mình làm quả phụ thủ tiết ư liêm sở thị tâm cơ hết sức bình tĩnh chỉ một mực khuyên giải thái phi nghĩ thoáng đi nhưng vẫn không đồng ý việc thành hôn trước thời hạn bà lấy cớ không khỏe vội vàng ngồi xe ngựa trở về nhà bà kể lại cho phu quân liêm hàm sơn và con trai còn có cả con gái liêm bình lan nghe việc hoài dương vương muốn tới kim giáp quan mấy ngày trước liêm hàm sơn vào kinh nhận chức từng nghe đồng liêu nhắc tới chuyện này nói thật ra triều đình đã chuẩn bị thương thảo và tiến cống nộp tiền hàng năm nhưng nếu không chống lại không chiến mà hàng thì không được lòng dân lắm cho nên lúc này chọn tướng soái phái đi đại khái là lấy bánh bao thịt đánh chó tế phẩm hy sinh một đi không trở lại hai mẹ con liêm ra nghe vậy đều ngã ngồi xuống ghế vành mắt của liêm bình lan đỏ ửng run rẩy nói nếu đã vậy tại sao biểu ca không giả bệnh từ chối đại ca liêm hiên nhíu mày nói giang sơn xã tắc c ậ p nguy nếu hoài dương vương kháng chỉ bất tuân sao sướng làm người làm thần chẳng phải sẽ để lại tiếng xấu muôn đời liêm sở thị nhìn con trai cứng nhắc như cụ già của mình tức giận đến hận rèn sắt không thành thép ở đây không có ngự a sử trong triều con thể hiện lòng dạ trung thành như thế cũng không có ai khen mau nghĩ cách cho muội muội con đi thái phi muốn nhanh chóng tiến hành hôn sự muội muội con sắp thành quả phụ rồi kìa liêm hàm sơn cũng lo lắng cho con gái thấy phu nhân mình nói quá lập tức nói nghe bà nói giống như đi sẽ chắc chắn chết trận vậy nếu để người ngoài nghe thấy há chẳng phải sẽ nói bà thiên vị liêm sử thị trừng mắt nói kim giáp quan đã chết bao nhiêu người rồi ông mới từ kinh thành về sao mà không biết được bây giờ lúc đưa tiễn các tướng sĩ đi kim giáp quan thân nhân của các tướng sĩ đều mặc bạch y đưa minh tang tiếng khóc từ cổng kinh thành đến lối rẽ cách mười dặm không dứt thôi hành chu có ba đầu hay sáu tay sao chỉ giết được một hai đám sơn phỉ ô hợp mà bị n á i thành chiến công hiển hách một khi kim giáp quan thất thủ dù hắn có thể còn sống quay về cũng sẽ bị vạn tuế phán tội bất tài đến lúc đó không riêng con gái ta thủ tiết tiền đồ của hai cha con các người cũng coi như tiêu tùng câu này xoáy sâu vào lòng của cha con liêm ra ngồi vây quanh nhau một chỗ trầm mặc không ai nói gì chỉ lắng nghe liêm sở thị thao thao bất tuyệt nói rõ lợi hại trong đó đến đêm cuối cùng lê i bình lan cũng nói chuyện nghĩ đến việc biểu ca có thể phải chết trận nàng ta khóc đến mắt đau nhưng thái phi muốn nàng ta mau chóng gà vào vương phủ đúng là không ổn thật thôi ra chỉ có một mình thôi hành chu là con chính thất nếu sau khi nàng ta qua cửa không thể mang thai ngay biểu ca thực sự gặp chuyện ngoài ý muốn chắc chắn sở thái phi sẽ chọn một người con người cháu trong số mấy người con thứ ra đứng dưới danh nghĩa bà tiếp nối con trai trường như thế sẽ cho đứt con đường tái giá của nàng ta đến lúc đó nàng ta đang tuổi xuân tươi đẹp đã phải thủ tiết nuôi con người khác cuộc sống như thế dù có giàu sang ậ p trời thì có ích gì hết chương mời các bạn lắng nghe chương bốn mươi hai quyết định từ hôn nghĩ đến đây liên bình lan nói thái phi nóng lòng thành thân chuyện này phụ thân và mẫu thân trăm triệu không thể đồng ý nếu cứng rắn từ chối sẽ làm mất hỏa khí hai bên hay là nói con bị bệnh bị bệnh sởi nặng không thể ra gió thật sự không chịu nổi d à y vò như thế có thể uyển chuyển từ chối ý ép hôn của thái phi cũng có thể chờ biểu ca trở về từ kim giáp quan rồi bàn bạc kỹ hơn liêm bình lan suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra cái cớ tạm thời đó liêm sở thị nghe thế không khỏi hối hận lúc ban đầu sở thái phi mở miệng tại sao mình không nghĩ đến mượn cớ thoái t h á c sạch sẽ ngay lúc đó liêm già nhất trí như thế trong ngày hôm đó mời lang chung có quen biết tới và phái nha hoàn bà tử ra ngoài mua thuốc hơn nữa có vài dược liệu quý phải dược quý điều tìm ở v dần dần nếu mậu thân cảm thấy làm thế trong lòng b à thoải mái hơn thì cứ thành thân trước vậy cho nên thái phi hỏi hắn cũng đồng ý nhưng khi thái phi đối tìm phu thê liêm ra bàn bạc chuyện thành hôn thì chỉ có một mình liêm sở thị đến liêm hàm sơn ra mặt m ỏ n g làm người hiền lành liêm sở thị sợ ông lộ tẩy trước mặt t ỷ t ỷ nên dứt khoát đến một mình thái phi tì nói xem đứa nhỏ bình lan này đúng là không để mình bớt lau được mà mấy ngày trước nó luôn miệng nói mình không khỏe nghe nói đứa nhỏ hành chu này phải ra chiến trường trong lòng phiền muộn tâm hỏa phát ra ngoài nổi rời khắp người nước đỏ ứ nước nghe lang trung nói nếu không điều dưỡng cẩn thận đợi đến hỏa công tim phổi không có thuốc trị chuyện thành hôn bình lan hoàn toàn nguyện ý n h ư n g ư ờ i làm nương nhưng muội biết nó không chịu nổi dày vò nên nếu muội không quan tâm sức khỏe của nó mà gật đầu đáp ứng lỡ như gió là bệnh náo nặng thêm con của muội nếu xảy ra chuyện gì thì sau này muội phải làm sao đây vừa nói nước mắt xi nương vừa rơi như mưa thôi hành chu đã đồng ý với mẫu thân hôm nay bớt thời gian cùng tới liêm g i a gặp mặt ngày mai thành thân hôm sau hắn sẽ xuất phát tới tây bắc ngay nhưng hắn không đơn thuần như mẫu thân xem lời di nương nói là thật nhìn mẫu thân liên tục hỏi thăm bệnh tình của liên bình lan thôi hành chu chỉ cười nhạt lời di nương nói hẳn là có ý từ chối khéo lo hắn có đi mà không có về sợ con gái mình trở thành quả phụ thật ra đây là bản chất của con người nếu thật sự liên lụy đến mình thì khiến trong lòng người ta không vui sau khi di nương đi thôi hành chu cũng đến quân doanh nhưng khi đi đến cửa hắn dừng bước lại quay lại gọi cao quản sự tới phân phó đi cha xem liêm tiểu thư bị bệnh khi nào tình trạng bệnh ra sao khôn khéo một chút đừng quá p h u trương cao quản sự là người thông minh hôm nay thấy liêm sở thị tới một mình trong lòng biết rõ liêm gia có ý gì lập tức hiểu ý dốc tinh thần làm tốt việc được sao khi thôi hành chu kiểm tra lương thảo và vật tư trong quân doanh thì gã sai vặt dưới trướng cao quản sự đi đến t r ư ớ c doanh khẽ thì thầm với mạc như rồi đợi ở ngoài doanh trướng mạc như đi vào truyền lời hạ nhỏ giọng nói bên cao quản sự mua chuộc người hầu của liêm gia người đó nói là liêm tiểu thư vẫn khỏe chỉ là hôm truyền thánh chỉ liêm phu nhân vội vội vàng vàng hồi phủ gọi lão gia đại công tử và liêm tiểu thư sau một đêm ở thư phòng đóng kín cửa sáng hôm sau thì liêm tiểu thư bị bệnh những người hầu bên đó đều ngậm chặt miệng không được nói chuyện với người ngoài mấy lời này không ngoài dự đoán của thôi hành chu nhưng trong lòng hắn vẫn có chút tức giận khó chịu như cũ sau khi tiếp nhận thánh chỉ trong lòng hắn nhẫn nhịn cơn giận nhưng ở trước mặt các thuộc hạ thậm chí ở trước mặt mẫu thân hắn không để lộ ra trước buồn bực nào nhưng hắn không ngờ thê tử tương lai của hắn thế mà rời xa hắn trong thời điểm quan trọng này lúc này trong lòng bực tức không kiềm chế được hắn nhắc chân ẩm một tiếng đá bay trước bàn trước mặt thị vệ trong doanh trứng ư và mạc như đều cúi đầu cụp mi không dám thở mạnh tính của thôi hành chu trước giờ quyết đoán không chút do dự nếu nhà di trượng hết sức băn khoăn nhưng lại không chủ động thoái hôn chỉ có thể để biểu mụi uống thuốc giả bệnh như thế sao hắn không thoải mái thức thời Chớ lý i biểu mụi Nghĩ vậy, thôi lại lại giấy mài viết giấy ê duyên kê n đến nhân Nghĩ hành như bàn trắng, Thoan hôn lụy l vậy, Bày chu thở chậm thoát của mạc mực Bỏ từ hôn. Lý do giải trừ hôn ước hết sức chính đáng hắn nói thẳng mình xuất chiến vì nước liều chết báo ơn không diệt trừ được m a n di tuyệt không trở về nhưng bà nữ từ đương tuổi xuân không thể phí hoài thời gian hắn và biểu muội liên bình lan duyên cạn mong kiếp sau lại nối tiếp vậy nên giải trừ hôn ước hai nhà mong rằng biểu muội tìm được lương duyên đôi bên đều bình yên lời nói trong thư giải trừ hôn ước hiên ngang lẫm liệt giọng điệu khách khí nhưng thôi hành chu lại bảo cao quản sự đến liêm phủ để lộ tin cho liêm gia biết mấy ngày trước người hầu bọn họ đã vội lỡ lời với gã sai vặt trong vương phủ lời gì cũng đã tới tai vương gia dù sao thì cũng phải để cho liêm gia biết nhưng tính toán trong phủ bọn họ hắn đều biết hết rồi tránh khi đưa thư giải trừ hôn ước qua phải giả vờ giải thích dòng dài lúc thư giải trừ hôn ước vương gia viết vào con dấu được đưa đầy đủ đến liêm gia liêm hàm sơn sốt ruột đến b ứ c r ậ m chân hận mình không giữ vững lập trường nghe lời d ố i dục của phu nhân cùng nhau sắp xếp thủ thuật che mắt vụng về này đích thân cao quản sự đưa thư tử hôn đến những ý tứ trong lời nói khiến người ta không ngẩng đầu lên nổi bà nhìn đi mặt mũi liêm g i a chúng ta đều bị hai mẹ con bà làm mất hết hoài dương vương vì nước quên mình ra chiến trường nhưng liêm g i a ta lại chọn m ậ p n h ạ t gầy tính toán giả bệnh chuyện này sau này bình lan làm sao gặp người khác liêm sửa thị cũng không ngờ hoài dương vương sẽ đoạn tuyệt như thế nhất thời tức giận nói hắn thì tốt đẹp gì chưa thành hôn đã nuôi ngoại thất ở trấn linh tuyền hai mẹ con ta biết việc này từ rất lâu rồi luôn giả vờ bình thường trước mặt thái phi thế mà hắn trở mặt hắn hắn có quan tâm đến con gái nhà ta đau lòng không đâu ta phải đến chỗ tỉ tỉ lý luận một phen nào có đạo lý như thế liêm hàm sơn tức giận đến vỗ bản nói thời điểm quan trọng cái gì con em khắp chân châu đều đang chuẩn bị hành trang xuất phát tây bắc thậm chí có con cháu nơi khác đến hăng hái tòng quân những người mẹ già đó thông hiểu đạo trung nghĩa tay cầm kim mực x a m chữ trên lưng con trai để bày tỏ lòng trung thành với nước bà thân là gia quyến nhà quan nhưng không biết đạo lý con muốn đến chỗ thái phi suối bày cho mẫu tử bọn họ bất hòa đồn ra ngoài bà muốn ta phải nhìn mặt mũi đồng liêu như thế nào liêm b ì n h lan ở bên cạnh cắn răng không nói gì nàng không ngờ biểu ca nhìn thấu việc mình g i a bệnh lại tuyệt tình như vậy không để cho liêm ra chút cơ hội c h ở mình là do hắn tức giận hay là đã muốn từ hôn từ lâu mặc dù liêm bình lan không muốn gả vội trước chiến trận nhưng cho tới tận bây giờ nàng ta chưa hề nghĩ rằng sẽ hủy hôn với biểu ca nhất thời uất ức khổ sở hơn so với việc nhận được tin biểu ca từ trận liêm hiên từ phủ nha về nghe thấy mẫu thân với phụ thân ồn ào sốt ruột đến rậm chân nương người đi tranh luận cái gì không biết ai đồn giờ khắp chân châu đều bàn tán chuyện hoài dương vương từ hôn lấy thân hy sinh cho đất nước ai cũng b ộ i phục đến nước mắt chảy ngang chảy dọc bây giờ nương đi làm ẩm trong thời gian quan trọng này chẳng phải chứng tỏ mình không biết lý lẽ ư lời nhận xét của liêm hiên không sai có lẽ bọn hạ nhân hai phủ nói qua nói lại với cả mọi người đều biết lần này hoài dương vương đi e là có đi mà không có về cho nên việc từ hôn của hoài dương vương trong mắt bách tính hắn có phong thái chính nhân quân tử rõ ràng không muốn ảnh hưởng cô nương nhà người ta phải thủ tiết vương g i a còn trẻ tuổi mà đã trung nghĩa song toàn có ai nghe xong mà không gật đầu khen ngợi nghe phụ thân và huynh trưởng nói liêm bình lan không khóc nàng ta biết biện pháp cứu vãn duy nhất bây giờ hẳn nàng ta phải chặn trước ngựa của biểu ca sẽ bỏ thư từ hôn ở trước mặt mọi người cũng là một phen cao cả thể hiện không phải hắn nàng ta sẽ không cả quyết tâm đốt khổ trở hắn trở về nếu làm như thế dù là cây bút tuyệt nhất thiên hạ cũng không viết ra được câu chuyện si tình đẹp như vậy có điều nàng ta có chất ấ m ức biểu ca làm như vậy hoàn toàn không quan tâm đến thể diện của liêm gia tất nhiên cũng không quan tâm đến nàng ta tâm tư nàng ta bị hắn nhìn thấu dù sau này có thành thân trong lòng cũng tổn v ư ơ n g vướng mắt đột nhiên liêm tiểu thư nhớ lại lần đi dạo trên đường mòn dưới trăng với biểu ca trước đó nhìn thì rất ngắn nhưng đi thì cảm thấy rất dài lặng lẽ bước đi về phía trước hắn không tính là đi quá nhanh nhưng nàng ta lại không theo kịp có điều nàng ta lại nghĩ đến thư từ hôn của biểu ca lý do chính đáng không ảnh hưởng đến khuê danh của nàng ta cũng coi như là có quan tâm đến nàng ta sau khi liêm bình lan tức giận một mình thì tự khuyên nhủ mình việc đã đến nước này nàng ta cũng không thể quan tâm đến mặt mũi tiểu thư khuê tú nữa chờ ngày mai khi đội quân xuất phát nàng ta sẽ che kín mặt chặn trước ngựa biểu ca thể hiện rằng mình bằng lòng chờ hắn dù sao đến lúc đó biểu ca chuẩn bị rời đi nàng ta có nguyện ý cũng không thể bái đường thành thân ngay cứ như vậy vừa có thể hàn gắn quan hệ hai nhà thôi liêm vừa có thể làm biểu ca hồi tâm truyền ý quan trọng hơn là không cần phải vội vàng thành hôn với biểu ca trước trận chiến hoàn toàn chặt đứt đường lui của mình nghĩ đến đây liêm bình lan nhẹ nhõm hơn chút yên tĩnh chờ sáng sớm hôm sau đi đến bên đường ngoài thành đợi chờ biểu ca dẫn binh đi ngang qua dạng sáng ngày hôm sau khi tia nắng ban mai l ó dạng đám đông từ bốn phương tám hướng đổ về đường phố nhộn nhịp sáng sớm liêm gia đã chiếm một chỗ trà lâu bên đường không phải chen chúc với đám đông vẫn có thể lặng lẽ đợi quân lính con em trơn châu liêm bình lan đang ở trên cao có thể nhìn thấy rõ hạ chân tiểu thư ở c h ấ n linh tuyển thế mà cũng đến đang vương cổ trông mong tay cầm vòng hoa xem ra chuyện từ hôn của biểu ca cũng truyền đến tai hạ tiểu thư vòng hoa trong tay nàng ta định tặng cho ai cũng không xem lại xuất thân của mình dù biểu ca có thoái hôn chẳng lẽ tương lai cưới người khác lại đi cưới con gái của thương gia thật ra không riêng gì hạ tiểu thư các cô nương đương tuổi xuân xanh cũng chen trúc đ ầ y hai bên đường ai ai cũng cầm vòng hoa chuẩn bị tặng cho những thanh niên nhiệt huyết kia l i ê m bình lan khinh thường hử lạnh một tiếng lát nữa nàng ta nhất định phải đến đó trước hạ tiểu thư rồi ngăn xe ngựa lại Đau khổ tâm sự vì ớ cớ i biểu ca, bảo hắn đừng tin mấy lời phải bảo bị bệnh, xấu ca, của cố xa ta cả. trong hắn hạ nhân phủ, thật không không đừng nàng mấy lấy sự ý v để biểu ca tin nàng ta còn uống thuốc đặc chế của lang chung từ đêm qua trên người trên mặt đã nổi lên nốt sưởi đỏ biểu ca thấy chắc chắn sẽ mềm lòng nghĩ vậy đ ê a bình lan không kiềm được gãi cánh tay ngứa ngáy của mình thuốc này thật sự làm người ta khó chịu cả người cực kỳ ngứa ngáy hy vọng biểu ca đến nhanh chút sau khi nàng ta tới trước ngựa khóc lóc kể lể một hồi để biểu ca thu hồi thư từ hôn nàng ta sẽ về phủ uống giải dược một chốc sau có sai dịch của quan phủ g õ t h à n h la hết giải tán hết đi đêm hôm qua binh mã của vương gia đã xuất phát đi rồi giải tán đi liêm bình lan nghe vậy ngớ người ra nàng ta ngơ ngác ngồi trên ghế lòng thầm nghĩ biểu ca cứ vậy mà đi thế nàng ta nên làm gì bây giờ hóa ra sau khi xem xét tuyến đường thôi hành chu cảm thấy lộ trình cấp bách cho nên đêm qua sau khi thu thập hành lý xong đã dẫn bình lính âm thầm lên đường không còn cách nào khác thánh chỉ của vạn tuế thúc giục hắn lên đường cho nên ngay cả nghi lễ xuất trinh này nọ đều bỏ hết chỉ có thể vội vàng đi trước lúc sắp rời khỏi t r â n châu thôi hành chu bớt chút thời gian sắp xếp cho miên đường ở phố bắc mặc dù không muốn tự nghĩ xui cho mình nhưng thực sự mà nói lần này hắn đi rất có khả năng một đi không trở lại đến lúc đó nếu miên đường không có sự che chở của hắn rơi vào tay đám người ngưỡng sơn vậy thì sẽ giữ nhiều lành ít thôi hành chu không kịp sắp xếp ổn thỏa cho nàng trước khi lên đường nhưng cảm thấy liễu miên đường không thể ở lâu nơi rồng rán hỗn tạp như trấn linh tuyền được tốt nhất là mai danh ẩn tích ở nơi khác vì thế hắn dứt khoát một là không làm hai là đã làm thì phải làm đến cùng viết một phong thư hưu trong thư hắn nói đất nước gặp nạn mình đã đi theo mấy bằng hữu đầu quân theo đội quân của hoài dương vương xuất phát đến tây bắc quyết tâm hy sinh vì nước nhà chắc chắn không về được may mà thôi ra còn có nhiều ruộng nhà ở nơi khác mà vẫn chưa nói với nàng này đều giao cho nàng hết còn ở đâu thì mạc như sẽ đưa nàng đi sắp xếp ổn thỏa cho nàng chuyện cưới gà sau này tùy ý nàng hãy sống cuộc sống bình yên của riêng mình có lẽ một ngày viết hai phong thư từ hôn ân đoạn nghĩa tuyệt với nữ tử cũng coi như thu hành chu khá quen tay có điều không biết tại sao phong thư thứ hai này càng viết càng không thấy thoải mái cảm thấy lời nói quá cứng rắn sợ liễu nương tử thấy mà đau khổ khóc đến x ư ơ n g đỏ mắt vì thế sửa đi sửa lại mất một khoảng thời gian trong phòng thư này có một tờ hôn thư giả ố vàng t h ư i cử tìm được v à một lá thư hòa ly từ nay về sau coi như thôi hành chu phá vỡ trói buộc hôn ước cho liễu miên đường nàng không cần phải xem mình là thê tử của ai nữa không còn cố kỵ có thể tái giá với người khác bây giờ bắt đầu loạn thế trên chiến trường mọi thứ thay đổi trong c h ớ p mắt ai cũng không biết từng ai mình sẽ ra sao thôi hành chu tự hỏi có thể làm gì cho liễu nương tử thì chỉ có mấy việc này về phần liễu miên đường sẽ nghĩ như thế nào thôi hành chu cũng không nghĩ nhiều tuy nhiên có câu nói rất hay rằng phu thê vốn là chim cùng rừng tai vạ đến thì thân ai nấy bay cũng như biểu muội l i ê m bình lan mặc dù bình thường tỏ ra cực kỳ ái mộ hắn nhưng khi biết hắn có thể có đi mà không có về thì cũng bắt đầu tính toán tìm đường lui c h o mình về việc tại sao hắn không giải thích lời nói dối mà vẫn dùng tên tuổi thôi cử lừa gạt tiểu nương tử kia thôi hành chu có chức tâm tư sâu xa trong này nếu lần này hắn thật sự có đi mà không có về hắn luôn hy vọng trong lòng liễu nương tử hắn chính là thương nhân thôi cửu quan tâm chăm sóc nàng chứ không phải hoài dương vương chỉ biết nói dối lừa gạt nàng tương lai nếu hắn thật sự phơi thây ngoài chiến trường dù sao thì vẫn còn có một nữ nhân ban đêm không ngủ được rơi vài giọt lệ nhớ thương hắn thậm chí chuyện nàng thất tiết ở ngưỡng sơn hắn cũng giấu đi không nói bị người ta hưu vẫn dễ nghe hơn việc bị tạc t ử làm v ớ i bẩn sự trong sạch hắn tội gì cho nàng biết sự thật tàn nhẫn này có điều hai ngày sau khi hắn lên đường mạc như vội vàng trở về mạc như nói sau khi liễu nương tử nhận được hưu thư của thôi cửu thì không nói lời nào chỉ sai người đến cửa hàng giao phó công việc cho trường q u ầ y sau đó đóng cửa đào bạc lên bảo nhà hoàn bà tử thu dọn hành lý nói tóm lại sau khi nhận hưu thư thôi phu nhân hết sức gọn gàng sạch sẽ không chút rông dài càng không khóc lóc như người bị hưu vốn mạc như muốn đưa liễu nương tử đến hương chấn quận khác vương ra sắp xếp cho nàng nhưng đột nhiên liễu nương tử bảo y đi cửa hàng mua dây thừng và nhiều đồ lặt vặt sau khi y về thì nương tử nha hoàn và bà tử đều biến mất có điều lý ma ma có để lại lời cho ám vệ bảo gã báo cho mạc như chỉ nói là liễu nương tử không muốn đến nơi vương gia sắp xếp cho nên mới tự ý đi mạc như nghĩ bọn liễu nương tử có ám vệ đi theo nên chắc là không sao nên về tìm vương gia nói rõ tình huống trước phản ứng chuyện gì cũng nghĩ đến bạc đầu tiên của liễu nương tử không ngoài dự liệu của thôi hành chu nhưng nàng bình thản chấp nhận việc hắn lao mình tới quỷ môn quan ngay cả giả vờ khóc cũng không không để chút tình nghĩa ngày xưa thật sự khiến lòng hắn phẫn nộ không thoải mái bình thường một câu phu quân hai câu phu quân gọi đến làm người ta đầu óc xương cốt đều tê dại thế mà cuối cùng lại cuốn bạc chạy lấy người không thức xấu hổ bởi vậy có thể thấy trời sinh tính của liễu miên đường đã như thế dù có mất trí nhớ cũng không làm lỡ việc nàng đán đo tình thế cuốn bạc chạy bỗng nhiên thôi hành chu cảm thấy mình có thể hiểu được cảm giác của tử du công tử khi bị cuốn bạc nếu có thời gian rảnh rỗi nói không chừng thôi hành chu sẽ đập bể đồ trong một phòng đầy đồ mắng chửi một trận thật hăng nhưng hiện tại hắn còn chả có thời gian oán than quân đội tiến quân thần tốc ngày đêm tranh thủ đi đến tây bắc thật nhanh tuy có những con em nhiệt huyết đầu quân không chút do dự tích cực chống địch nhưng trong quân đội vàng t h a o lẫn lộn tất nhiên cũng có đào binh nhát gan cho nên trên đường hành quân kỵ binh phụ trách bắt giữ đào binh liên tục kiểm tra một khi bắt được đào binh đội quân lập tức dừng lại những tên đào binh đều bị lột bỏ giáp và bị chém đầu trước mặt mọi người trên đường đi liên tục có đảo binh, đào binh đ à o chém cũng muốn hỏng rồi thôi hành chu mặt không biểu cảm không chút nương tay hơn nữa còn cho người thông báo rằng danh tính của mấy tên đào binh này sẽ bị đưa về quê nhà viết tên trên thông cáo dán ở giữa ruộng đến lúc đó chẳng những không được triều đình phát bạc cho mà cha mẹ thê từ bọn họ còn bị nhục nhã không dám ngẩng đầu trước mặt người trong thôn ta với chúng tướng sĩ giống nhau bỏ gia đình bỏ sự nghiệp quyết tâm có chết cũng phải ra chiến trường giết địch chính là vì để người thân mình sống yên ổn có nhà có ruộng sống ổn định nếu các ngươi không chịu giết địch một hai phải làm đào binh chắc chắn không thoát khỏi đường chết nếu như đã muốn chết tại sao không ra xa trường t ử chiến với địch nhân hung bạo chết bất khuất biết bao hơn nữa còn cầu giàu sang trong hiểm nguy nếu chư vị muốn thành công không phải vạn dậm xa trường kia chính là cơ hội tốt để kiến công lập nghiệp sao thỉnh quân tạm thượng lăng yên các nhược cá thư dinh vạn hộ hầu có đúng như đạo lý này không chư vị có muốn kiến công lập nghiệp trở thành danh thần lương tướng của đại yến không c h ú t h í c h Trích từ thơ của nhà thơ、lý、Hạ từ của Lý các ông hãy thử leo lên gác lăng yên xem có thư sinh nào được phong v ạ n hộ hầu sau khi giết một nhóm đào binh thôi hành chu cưỡi trên lưng ngựa đứng trên đường lớn nhuộm đỏ máu tươi kêu gọi các tướng sĩ hắn nói không nhiều lắm nhưng câu nào cũng có lý có tình có ai mà không biết sự tích trước khi xuất trình hoài dương vương đã viết thư từ hôn với liêm tiểu thư quyết tâm có chết cũng phải giết địch chứ hoài dương vương là vương gia cao quý vốn phu quý ngút trời trong người có muôn vàn mảnh ruộng nhưng vẫn lãnh binh xuất trình như thường còn bọn họ thì nhà nghèo rớt mồng tơi người chẳng có mảnh đất nào thì sợ cái gì giống như lời vương gia nói nhược cá thư sinh vạn hộ hầu nếu đã phải đi tây bắc tại sao không chém giết với địch một phen mà một hai phải làm đào binh chết ở trên bên đường hoang vắng không có chim cũng chẳng có người trông thật thảm hại sau lần g i ế t gà dọa khỉ này lượng đào binh giảm bớt đi nhiều đội binh con em chân trâu cũng coi như là trên dưới một lòng dốc tinh thần lao ra tiền tuyến sau khi đi liên tục năm ngày năm đêm người dẫn đầu kỵ binh tra xét cưỡi ngựa đến đây do dự bẩm báo với đại nguyên soái thôi hành chu khởi bẩm chủ soái có một chiếc xe ngựa lén lút đi theo đại đội mãi thủ hạ của ta nghi ngờ đó là gián điệp thăm dò quân tỉnh nên sai người khống chế xe ngựa đó lại thôi hành chu đang ở trên lưng ngựa xem bản đồ nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói tự đi thẩm vấn nếu có gì khả nghi cứ trực tiếp xử tử người thủ lĩnh kia biết quy tắc này nhưng lúc trói người có một bà tử mặt đen đưa cho gã một khối lệnh bài vương phủ chỉ nói muốn tìm thôi cử thưa đại nhân nhân lúc một nữ tử đương tuổi xuân trong đó không chú ý bà tử đen mặt thì thầm dặn dò gã xin quân ra bẩm báo với vương gia đưa lệnh bài này cho vương gia là được nếu không sẽ làm trễ nải đại sự vương gia sẽ trị người trọng tội lệnh bài này là thật bà tử t r ừ n g mắt có chút đáng sợ cho nên thủ lĩnh kỵ binh chuẩn bị tinh thần bị mắng đến bẩm báo cho vương gia thôi hành chu nhìn lệnh bài lệnh bài quả thật là của vương phủ hơn nữa nghe thủ lĩnh kỵ binh miêu tả ba tử mặt đen kia rất giống với lý ma ma đi cùng với liễu biên đường thôi hành chu ngần người lệnh mạc như đi xem trước chốc sau mạc như mau chóng chạy về bầm báo vương vương ra thật sự là bọn người liễu nương tử không chờ mạc như nói xong thôi hành chu đã xoay người xuống ngựa x à i bước bước chân dài ra sau đội ngũ nhưng đi được vài bước dường như hắn nhớ ra điều gì đó chỉ tay vào khôi giáp của một thiên phu trưởng bên cạnh ý bảo gã cởi ra để hắn mặc sau khi hắn cởi kim giáp Thay tức tiếp tục Hết châu nhanh chương. ra ra sau áo dắp lập cũ, bước đi đội. mặc ờ như là người thông minh vừa nhìn là biết vương gia định làm gì vội chạy nhanh ra trước đến cuối đội quân đuổi các kỵ binh tra xét có liên quan đi chỉ để lại một hai thân binh được phân phó không để bọn họ lộ tẩy trong t r ạ n g đường ngắn ngủi thôi hành chu không biết điều gì đang cuộn trào trong đầu mình chẳng qua là thấy khiếp sợ nhiều hơn thế nhưng lại có một chút vui mừng có điều hắn lại cảm thấy nữ tử này có chủ ý hay thật đấy thế mà đi theo phía sau đội ngũ t r i n h phà tây bắc g i ố n g cái gì đây lát nữa gặp nàng nhất định phải trách mắng nàng một trận nhưng đến khi nhìn thấy tiểu nương từ mặc nam trang ngồi bên đống lửa sưởi ấm búi tóc nghiêng lệch có chút chật vật thì đột nhiên thôi cửu không nhớ được mình muốn mắng nàng cái gì nữa đoạn đường này của nàng chắc hẳn rất vất vả mặc dù có xe ngựa trở nhưng dày vải thì toàn bùn đất mặt không son phấn trông có chút tiểu tụy tái nhược cũng không biết suốt đoạn đường này cơ thể yếu ớt của nàng đuổi theo đội quân như thế nào hắn dừng bước nhìn nàng mà lòng trong mối cảm xúc ngổn ngang lúc miên đường nhìn thấy hắn đầu tiên là mắt mở to có chút nghi ngờ rồi dần dần sáng lên nàng từ bên cạnh đống lửa chậm rãi đứng lên sau đó bỗng nhiên lào đào chạy tới nàng chạy vội như thế hoài dương vương không khỏi nóng lòng vươn hai tay ra muốn đón lấy tiểu nương từ đang nhào đến nào ngờ khi tiểu nương lảo đảo chạy đến trước mặt thôi hành chu thì vung cánh tay mảnh khảnh lên tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt tuấn mỹ của phú quân thôi hành chu bị bất ngờ không kịp đề phòng nhưng không tránh đi b ặ t bị đánh đến hơi lệch đi mạc như cả kinh không nhịn được che kín mặt hít sâu một hơi nhóm thân binh bên cạnh bắt to chừng mắt nhỏ không biết nên đi lên bảo vệ vương gia không thôi hành chu lần nữa bị tiểu nương từ này làm kinh hoàng hắn không dám tin quay đầu lại nhìn m i ê n đường nghi ngờ vừa rồi mình hiểu sai ý nữ nhân này không phải vì bị hưu mà thẹn quá hóa giận đặc biệt chạy tới đây mắng hắn phụ lòng đó chứ miên đường không cảm nhận được khuôn mặt đằng đằng sát khí của phu quân mấy ngày nay đối với nàng dài như mấy năm một đường đi về phía bắc nàng mang không đủ quần áo để tránh rét khi ở trên xanh ngựa chỉ có thể bọc chăn bông dựa sát vào nhà hoàn và bà tử để s ử i ấm mới vừa rồi có một binh lính tốt bụng thấy các nàng lạnh quá nên đốt một đống lửa cho các nàng s ử i ấm mới vừa rồi trong khói lửa nàng thấy một nam nhân cao lớn vai rộng eo nhỏ mặc quân phục đi nhanh như bay về phía nàng khoảnh khắc đó nàng có chút không nhận ra người nam nhân oai hùng cả người toát sát khí này là trượng phu thôi cửu của nàng mãi cho đến khi hắn đến gần mi mày như núi mũi cao m ô i mỏng đúng là trượng phu thôi cửu của nàng trong phút chốc nỗi uất ức trong lòng nàng cuồn cuộn trào lên như phá tan sông băng cho nên nàng không chút nghĩ ngợi tay như có chủ ý tát hắn một bạt tai sau khi tát xong nàng chỉ nhẹ nhàng m ắ n g hắn thật đã chàng cho rằng mình cũng lao lực quá mức đến chết như hoài dương vương ư hắn khơi lên mấy chuyện điên rồ muốn viết thư từ hôn khác người cái gì mà từ hôn cao cả ngược lại là mua danh cầu lợi thì có thường dân như chàng học cái gì không học cứ khăng khăng học viết thư hưu lặng lẽ đến tiền tuyến sao chàng không suy nghĩ đi dù vương ra người ta có ra tiền tuyến cũng không thiếu nữ nhân hầu hạ đâu sau khi trở về thì t h ă n g quan tiến chức mặc áo gấm ăn đ ồ ngon nhưng còn người đột nhiên nổi hướng đi hưu thê tử làm sản nghiệp lung l a y rời đi với hai bàn tay trắng như chàng liệu sẽ có người khen chàng xả thân vì nước chắc đừng có đọc sách thánh hiền đến ngốc luôn rồi tiểu nương tử nổi giận chống lạnh mắng chửi người với tông giọng sắc bén khí thế không thua thôi hành chu chút nào vẫn là lý ma ma phản ứng nhanh lẩm bẩm tạo nhiệt rồi vội vàng chạy đến kéo liễu nương tử để nàng không tát vương ra nữa nhưng thôi hành chu thì lại n h ă n mặt phất tay không c h ờ lý ma ma sang đây mà miên đường lấy phong thư hư u trong ngực r a xé thành mảnh vụn ném vào thôi hành chu nói ta sống là người thôi ra chết là quỷ thôi ra nếu ta không phạm vào thất x u ấ t chàng dựa vào đâu hưu ta trước giờ thứ hành chu chưa từng bị tát hôm nay coi như có người can đ ả m phá giới giận dữ mỉm cười vạn lại từ khi nàng vào nhà đến giờ chưa sinh con cháu cho thôi ra ta ngày thường cũng không học hành nhiều giờ còn thêm tật xấu đánh người có cái nào không phải lý do hưu nàng hồn chi nàng còn không biết đạo lý đi theo sau đội quân ra thể thống gì còn không mau theo mạc như quay về sống thật tốt đi liễu miên đường bị miệng lưỡi độc địa của thôi hành chu mắng đến chột dạ cẩn thận nghĩ lại đúng là nàng không xứng với danh hiền thê không giữ phu quân lại mà để hắn ra chiến trường đợi thôi hành chu mắng xong vành mắt nàng đỏ ửng nước mắt kìm nén mấy ngày nay tuôn trào ra chàng đi t ổ n g quân thì t ổ n g quân đi đừng quay lại xem ta ở đâu ta đi ở phía sau đội quân không đi đâu cả cứ vậy đi ở phía sau chàng chàng chết trận nếu ta còn sống ta có thể đưa chàng về nhà sau khi nói xong nàng thà lòng lòng đau đớn khóc giống giống như thôi cử u chết trận thật vậy lúc này thôi hành chu không còn cảm giác được gò má nóng gian từng giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt đỏ ửng kia đâm vào trong lòng hắn trái tim nhói đau hắn không quan tâm đến những người đứng xung quanh kéo miên đường vào lòng ô m thật chặt lúc này mới nhận ra t a y nàng rất lạnh hắn l ê áo choàng của mình bọc nàng thật kỹ thì thầm là ta sai ta không nên bỏ nàng lại được rồi đừng khóc nữa ở đây gió lớn cẩn thận mặt bị đông cứng m i ê n đường cũng ôm chặt eo phu quân trong lòng cảm giác vững chãi hơn ban đầu khi nàng nhận được hưu thư nàng cảm thấy sét đánh giữa trời quang s ạ t qua đỉnh đầu trong một chốc không chắc thư của phu quân có thật không hay là hắn gặp chuyện gì đó khác nên mới hưu thê không lý do ngày tiễn biệt quân lính con em trân châu ở quê nhà nàng cũng vội vàng đến muốn chặn phu quân lại nói cho rõ ràng nhưng đến rồi mới biết tin đại quân đã đi mất rồi tính tình của m i ê n đường là có chuyện gì thì phải làm cho rõ sao để mặc cho phu quân tự ý quyết định hưu nàng không rõ ràng như thế vì thế nàng gạt sai vặt mặc như không quan tâm đến sự phản đối của lý ma ma nàng mang hết tất cả bạc và ngân phiếu đổi sang nam trăng sau khi chuẩn bị xe ngựa xong lập tức mời phu xe lành nghề đuổi đến đây suốt đường đi nàng bỏ bạc ra để tiểu lại trạm dịch chầm trước cho nàng thay ngựa ở trạm dịch gấp rút đi suốt ngày đêm lại gặp một vài c h ắ c trở lúc này khó khăn lắm mới đuổi kịp thấy phu quân hạ g ò n g từ bỏ lòng yêu nước cao cả noi theo n o à i dương vương miên đường cũng nín khóc lúc này thôi hành chu mới có thời gian hỏi lý ma ma phu nhân sợ lạnh tại sao chỉ mặc phong v a n h thế này áo khoác lông cực nàng ấy đâu lý ma ma thấy vương gia bị tát bà không giận liễu nương tử mà trong lòng vẫn luôn đổ mồ hôi t h a y liễu nương tử người ở lâu trong vương phủ đều biết rõ vương gia thù d a i đến cỡ nào nếu vương gia lên cơn ngay thì còn đỡ nhưng giờ hắn vẫn đang nhịn không lên cơn có nghĩa là muốn trả cả gốc lẫn lãi trong tương lai ư nghe vương gia trách lý ma ma vội vàng nói thật ra có mang theo áo lông t r ồ n nhưng hôm qua phu nhân mang nó cho người khác mượn thôi hành chu nhìn theo hướng mắt lý ma ma nhìn mới phát hiện sao xe ngựa còn kéo theo một chiếc xe đẩy mấy ám vệ thủ hạ của hắn trước đó không phải cánh tay quấn vải nhiễm máu thì là quấn băng trên mặt đang xuống xe đẩy đứng sang một bên mặt đầy lúng túng dường như không biết có nên tiến lên thỉnh tội với vương gia không khi thôi hành chu đi qua mới phát hiện thủ lĩnh ám vệ phạm hồ đ a n g nằm ở trên xe đẩy đang quấn kín áo lông c ừ u của bên đường cởi áo lông cừu ra mới thấy ở giữa ngực y có một vết đào tuy có bôi thuốc trị thương nhưng vẫn chảy máu phu quân lần này đi đường ta gặp phải nguy hiểm may mà hôm qua gặp được mấy tráng sĩ chuẩn bị đi tòng quân này ra tay cứu giúp có điều phạm huynh đệ này vì cứu ta mà bị trọng thương lang chung trong doanh c h à n g có thể chữa trị cho họ chút không ý nghĩ ban đầu của m i ê n đường là muốn đi xa xa phía sau đại đội đợi đến tây bắc nghĩ cách liên lạc với phu quân tránh mạo phạm các quân xa ảnh hưởng tiền đồ của phu quân có điều hôm qua đột nhiên có bọn cướp chặn đường đánh lén xe ngựa của nàng may mặt đúng lúc đội của mấy nghĩa sĩ chuẩn bị tòng quân đi ngang qua mới cứu các nàng lúc miên đường nhìn thấy vị nghĩa sĩ bị trọng thương kia cảm giác rất quen nhìn chăm chú một lúc lâu mới nhận ra đây không phải là nghĩa sĩ ba lần bốn lượt giúp đỡ nàng ở c h ấ n linh t u y ề n sao thấy y bị thương nặng lúc này miên đường mới bảo phu xe thúc ngựa đi nhanh lên đình sẽ m à t giày đút nhiều bạc thỉnh đại phu trong doanh giúp đỡ nếu không nghĩa sĩ họ phạm này sẽ chết trước khi thực hiện trí lớn mất nhưng ai ngờ lý ma ma lại tự ý nói ra tên thôi cử với các quan binh b ắ t c h ắ c nằng khi đó miên đường đang bận cầu xin nài nghỉ quân ra nhất thời không để ý nên không biết cụ thể lý ma ma nói gì mà làm kinh động đến phu quân làm thế này không biết có liên lụy phu quân bị trách vắng không may mà phu quân trong quân cũng có c h ứ c quyền hạn sau khi nhíu mày xem xét thương thế của phạm huynh đệ lập tức cho người đi tìm lang trung tới chữa trị cho y trước đây miên đường chỉ nhìn thấy dáng vẻ nho nhã của phu quân cực kỳ giống quý công tử nhưng hiện tại nhìn hắn mặc khôi giáp càng làm t ô lên cái eo thon đôi chân dài và cái mông cong của phu quân bây giờ hắn đứng ở phía xa đi theo mấy vị nghĩa sĩ lắng nghe tình hình khí thế uy vũ đó khiến người ta có cảm giác như hạc trong bầy gà chỉ có mặc nhung trang mới thể hiện ra được mặt khác không muốn để người khác biết của phu quân anh tuấn đến khiến người ta nhìn đến mặt đỏ tim đập hơn nữa hắn cũng thật bản lĩnh mặc dù lần đầu đi lính nhưng đã được tướng quân có tiếng để bạt làm thiên phu trưởng bên đường thấy dáng vẻ trầm ổ n của phu quân khi vẫy tay gọi binh lính đến phân phó bọn họ làm việc trong lòng hết sức tự hào nàng biết phu quân nàng không phải kiểu quân là áo lụa chỉ là giống như sở trang vương bất minh tác dị nhất minh kinh nhân v ã i liễu n à y xem như phu quân lấy lại tinh thần tìm được võ đài để thể hiện trí hướng của mình cho ú thích Bỗng nhiên nổi tiếng gáy một tiếng nhiên kinh h ngạc c Bỗng nổi nấy Gáy ai đều nên khi quốc gia gặp nạn công phu quyền cước của phu quân cũng có đất dụng võ nàng cũng không thể kéo chân sau phu quân được trong lúc miên đường bọc áo t r ò n của thôi hành chu ngoan ngoãn ngồi sầy ấm bên đống lửa thôi hành chu đã được ám vệ bầm báo cuối cùng cũng biết được lý do tại sao tất cả ám vệ bảo vệ m i ê n đường đều bị thương hóa ra sau khi m i ê n đường các nàng rời khỏi c h ấ n linh tuyền thì có người lén lút đi theo các nàng ban đầu sau khi phát hiện ra thì bọn phạm h ồ âm thầm chế ngự người lén lút đó thẩm tra mới biết đã là người do tuy vương sắp xếp theo dõi liễu m i ê n đường hơn nữa không chỉ có một người âm thầm theo dõi trước khi đi hàng xóm láng giềng xung quanh có hỏi liễu m i ê n đường muốn đi đâu lúc ấy m i ê n đường nói là phu quân nàng tòng quân nàng cũng muốn đến tây bắc cho n ê n lúc ấy có người vội vàng trở về mật báo cho tuy vương lúc ấy phạm hổ thầm nghĩ không ổn sợ tuy vương kia sẽ rốn tay với nữ tử đơn chức này đúng như dự đoán khi xe ngựa đến địa phận tam châu đi vào rừng núi hoang vu tuy vương phái người đánh úp xe ngựa bất ngờ muốn trói liễu miên đường cho vào bao bố bọn họ lại không cách nào âm thầm bảo vệ nên chỉ có thể hiện thân bảo hộ không biết có phải tuy vương đã phát hiện ra ám vệ bọn họ hay không mà p h ả i ra toàn cao thủ thân thủ không tầm thường mặc dù bọn phạm hồ cố gắng hợp lại xiết nhưng vẫn kém hơn lúc phạm hồ bị đâm một tao thấy mạng mình sắp tận không ngờ liễu nương tử có chuẩn bị từ trước lấy từ trong ngực ra một túi thuốc bột to phối ở c h ấ n linh tuyền nương gió vẩy vào trận hỗn chiến của bọn họ phạm hồ biết thuốc này liễu nương tử phối trước khi ra khỏi thành nhưng không biết nàng lấy phương thuốc ở đâu trộn mấy thuốc bột thông thường lại với nhau rồi cho thêm vôi bột vào hết sức bá đạo thuốc bột vào trong mũi trong miệng khiến cho đầu óc c h ó n g váng không nói được mắt nóng tới mức không ngồi ra được mấy cao thủ đối chiến không mất bao lâu tất cả hạ cửu lưu đều bị thuốc bột đánh cục Chú thích. hạ ú thích, h cửu lưu chỉ các nghề có địa vị thấp như bà đồng kỹ nữ thầy cúng phu canh thợ cắt tóc nhạc công con hát ăn mày nghề thủ công sau khi thuốc bột bị gió thổi hết miên đường bảo hai nha hoàn quấn khăn kín đầu lấy khăn che miệng mũi lại mang dầu hạt cải cho các ám vệ rửa sạch mắt dù vậy nhưng mất một đêm tay chân nhóm ám vệ bọn họ mới dần dần có sức may mà liễu nương tử bảo phu xe tìm một chiếc xe đẩy ở thôn bỏ hoang gần đấy gắn sao xanh ngựa coi như là kéo bọn họ tới đây khi miên đường cùng nha hoàn bà tử băng bó cho bọn họ còn vô cùng á i n á i nói ban đầu sợ các ngươi cũng bị dính thuốc bột nên mới không ném được nếu sớm biết các ngươi đánh không lại mấy tên cường đạo kia thì ta đã ném thuốc ra từ sớm liễu nương tử thật sự rất á i n á i dù mấy tráng sĩ có bị dính thuốc bột vào mắt thì vẫn còn hơn bị đâm cho nên nhóm nghĩa sĩ của phạm huynh đệ bị thương là do nàng do dự sai đến nỗi mấy tên cường đạo lan lộn trên đất gà thét không dậy nổi cũng là do mấy nữ lưu nhóm liễu nương tử xử lý theo ý ám vệ hẳn nên dứt q u á t cho một đao tránh thuốc hết tác dụng bọn họ lại đuổi theo nhưng mấy người liễu nương tử không giống như chủ nhân có thể giết người lúc nhóm ám vệ nhắm mắt suy nghĩ biện pháp thì liễu nương tử đã nghĩ ra cách chúng ta là phụ nữ trẻ con tuân thủ luật pháp làm sao xuống tay giết người được có điều ta nghe thấy có tiếng sói hoang chu c h ó i bọn họ ném cách xa đường lớn chút làm mồi cho sói đi sau đó bọn họ nghe tiểu nha hoàn nói liễu nương tử sợ không gọi được sói đến còn dệt người của mấy cường đạo kia mấy tên cường đạo bị trói chặt ai ai cũng chửi cha b ắ n g mẹ nhưng thân là ám vệ lại được người mình bảo vệ cứu đúng là nhục nhã bị chê học nghệ không tinh còn cản trở thời gian tiểu nương tử ném thuốc bột nhục càng thêm nhục cuối cùng mấy người tay chân mềm nhũn bọn họ ngã ngang ngã dọc vào xe đẩy nhìn vương ra quả thật đáng tội chết vạn lần khi ngã vào xe đẩy phạm hổ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của vương ra mắt ngậm lệ nóng nếu không phải thân bị trọng thương không thể đứng dậy thì ý muốn rút kiếm tự vẫn như thế mới có thể xóa sạch cảm giác hổ thẹn lúc thôi hành trung Chu nghe chuyện nhóm người bọn họ trải qua bàn tay từ từ nắm chặt thành nắm đấm hắn đã sớm biết tuy vương có hứng thú với liễu miên đường nhưng không ngờ gã to gan như thế dám ra lệnh cho thủ hạ giả trang thành cướp tới bắt cóc nữ t ử yếu đuối như liễu miên đường nếu như liễu miên đường không có chuẩn bị e là đã rơi vào trong tay tuy vương không biết sẽ bị làm nhục như thế nào hắn quay đầu lại nhìn chỗ đống lửa liễu miên đường đang uống nước ấm l ý ma ma mang tới khuôn mặt vẫn còn chút đ ửng hồng do hoàng hôn đã tắt nắng đại đội ở không xa phía trước cũng đã dựng trại đóng quân nghỉ ngơi sau khi thôi hành chu sai binh lính đi tìm người đến chữa trị cho phạm h ồ lại sai người mang thêm mấy tấm d a trâu dày đến đoàn xe phía trước cho bọn miên đường các nàng làm lều trướng lấy lò than hòng ấm lều trại nói chung thì là để cho miên đường có chỗ nghỉ ngơi qua đêm bởi vì miên đường bị thương nên cơ thể sợ lạnh nhất là tay chân không thông máu lắm lúc này lòng nhẹ nhóm người cũng thả l ò n g có chút mệt nhoài khi nằm xuống trên đệm da dây t h ì n h ấ t đi cơ thể cũng bắt đầu phát sốt nhưng nàng lại ló đầu ra khỏi c h â n giả vờ không sao nói với thôi hành chu chàng vừa vào quân đã được đề bạt làm thiên phu trường đúng là không dễ đừng để vì ta mà bị tướng quân ở trên mắng đợi phạm huynh đệ được cứu chữa không ảnh hưởng đến tính mạng ta sẽ cho xe ngựa đi cách xa đội ngũ đợi đến kim giáp quan sẽ tìm một thôn gần đó ở không phiền chàng bận tâm thôi cử sờ chán nàng cảm giác nóng đến có thể chín cả trứng gà lập tức nhíu mày mang thuốc cho nàng uống mới ra ngoài có mấy ngày đã gặp đạo tặc nàng còn dám ở một mình không sợ bị đạo tặc bắt đi làm áp trại nói được một nửa thôi hành chu vội im miệng hiện tại hắn không muốn nhớ tới việc miên đường đã từng bị bắt lên núi chỉ cần nghĩ đến chuyện miên đường từng bị nam nhân khác chiếm hữu trong lòng hắn bực dọc và ghen tuông khó nói chẳng qua miên đường không biết khúc mắc trong lòng thôi cử đắc ý nói phu quân đừng lo cho ta lúc ngoại tổ phụ ta làm áp tiêu lang b à sang hồ thì mấy kẻ gian đó vẫn còn đang b ố sữa mẹ kìa ông có rất nhiều cách để chị bọn cuồng đạo chặn đường đó ta là cháu ngoại của ông ấy tất nhiên nhớ được vài thứ có ích nếu không thì một nữ lưu như ta sao dám đi lung tung thôi hành chú biết ngoại tổ phụ nàng làm áp tiêu cho nên nàng mới phối thuốc hộ thân chuyện này không lạ gì hắn không nghĩ bây giờ sẽ tranh luận với miên đường trộn đến tiếp theo chỉ muốn nàng mau uống thuốc hạ sốt nhưng miên đường cứ né tránh cuối cùng rúc vào trong chăn nói ta bệnh nhẹ mà uống nhiều nước ấm là được không cần uống thuốc đâu một năm nàng bị bệnh lúc trước ngày nào cũng uống thuốc không ngừng đối với vị đáng kiểu thế thì xin thứ cho kẻ bất tài này hơn nữa nàng tự thấy mình bệnh không nặng không đến mức phải uống thuốc như vậy mới đầu thôi hành chu chỉ cho rằng nàng với hắn cách biệt nhiều ngày cho nên trong lòng có chuyện nói không hết nhưng sau đó mới phát hiện ra là nàng đang mượn cớ trì hoãn không chịu uống thuốc sau mấy lần khuyên gian dỗ dành không được cuối cùng hắn cũng phát hiện ra tâm tư này của miên đường vì thế những mải rậm ngửa đồ uống một hốc thuốc đằng trước sau đó cúi người về phía miên đường trong ổ chăn lần đầu tiên trong cuộc đời miên đường biết hóa ra còn có cách uống thuốc như thế có điều cách này khiến cho người ta xấu hổ đến mũi chân đều đỏ cho nên sau khi được phu quân đút thuốc bằng miệng miên đường chủ động giật lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch thuốc trong chén thôi hành chu vẫn chưa thỏa mãn nói với nàng sau này nếu mà nàng không uống thuốc đàng hoàng ta sẽ đút nàng như vậy đó miên đường cúi đầu lấy ngón tay khẩy nút thắt áo giáp của hắn xấu hổ nói nếu như không uống thuốc thì có thể như thế này không nếu không thì đ á n g lắm hoài dương vương luôn cao mày từ khi rời khỏi t r â n châu bây giờ lại bị tiểu kiều nương ra mặt d à i này chọc cho cười sau khi hắn xúc miệng nghe theo ý muốn của nương tử lần nữa kể sát cúi đầu hôn nàng thám thiết hôm đó thôi hành chu không ở lại trong t r ư ớ n g nhỏ của nàng lâu dẫu sao thì đại đội đang hành quân chủ soái không thể chìm đám trong ôn n h u nhẫn ngọc đợi sau khi phu quân đi cỏ má miên đ ư ờ n g vẫn luôn đỏ bừng Không khi hay là do thẹn thùng. Chỉ là khi vừa rồi nhớ lại nụ hôn h nụ biết rồi lại sốt t là là là do do cao vừa mọi người đều nói tây bắc là nơi cằn cỗi đặc biệt là mùa đông khiến cho người ta chẳng thể chịu nổi cái lạnh nhưng có phu quân ở đây dù có là nơi lạnh khủng khiếp hơn nữa nàng cũng phải mở một con đường con đường phía trước vẫn còn xa xôi nhưng lúc này miên đường có thể mang theo những ngọt ngào không nói hết mỉm cười đi vào giấc ngủ trong tiếng gió gào thét nơi hoang dã mặc dù thưa hành chu không thể đ ư a liễu miên đường theo bên cạnh nhưng hán đã phái thân binh đáng tin phụ trách bảo vệ tiểu đội t à n binh nữ quyến đi phía sau đại đội ngựa kéo xe cũng được thay thành tráng mã trong quân ngoài ra còn chuẩn bị thêm mấy chiếc xe ngựa khác không để miên đường và nha hoàn bà t ử ở trong một buồng xe hôm đó sau khi miên đường uống thuốc thuốc bắt đầu có tác dụng ngủ cực kỳ sâu ngày hôm sau vì phải lên đường nên tiểu đội gia quyến này cũng thức dậy rất sớm lý ma ma là người giỏi giang cho bà một đống lửa là đôi tay khéo léo của bà có thể nấu ra món cháo tiện lợi sau khi ăn cháo loãng với thịt khô và cải xanh biên đường cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều cũng không phát sốt quân binh phu quân để lại rất được việc t à i chân nhanh nhẹn thu dọn liều trướng chuẩn bị xe ngựa rồi bắt đầu tiếp tục đi đến tây bắc biên đường ngồi trong cỗ xe ngựa bọc nỉ dày ngắm nhìn thám thiết phía trước từ trong vèm xe ở trong hàng ngũ không xa phía trước có phu quân nàng ở đó tuy không thấy rõ hắn ở đâu nhưng cuối cùng thì nàng cũng có thể nhẹ lòng về phần thủ lĩnh ám vệ phạm hổ mạng y vẫn chưa tận mặc dù vết đau sâu nhưng không ảnh hưởng đến nội tạng sau khi băng bó cẩn thận uống canh bổ máu thì đã dần hồi phục còn những người khác chỉ bị thương nhẹ không có gì đáng ngại nhóm ám vệ nói dối là muốn tòng quân giờ leo lên lưng cọp khó mà leo xuống khó chuyển từ sáng vào lại tối cho nên vương gia chỉ họ mượn cớ dưỡng thương đi cùng với nhóm liễu đương tử hết chương mời các bạn lắng nghe chương bốn mươi bốn gây dựng tiệm thuốc biên đường nhớ ơn phạm huynh đệ ba lần bốn lượt ra tay từng trở nên đối xử với y như huynh đệ thân thích nghe nói y vẫn chưa cưới vợ quyết tâm đợi sau khi trở về c h ấ n linh tuyền sẽ lập danh sách các quê nữ sắp đến tuổi cập kê của láng giềng chọn nữ tử đức hạnh nhất đến cửa làm mai cho y phạm h ổ không khéo ăn nói sợ mình làm lộ việc của vương gia cho nên chị im lặng gật đầu tránh cho nương tử lại lải nhải với y suốt những đêm hành quân này thôi cửu luôn mặc hôi giáp nên c à người n g ám khí lạnh hắn mang theo hơi lạnh chui vào liều trứng da c h â u của m i ê n đường sau lần đút thuốc ngọt ngào trước phu quân với nàng như mới tân hôn trở nên rất dính người cực kỳ thích hôn nàng m i ê n đường quên mất chuyện mình đã thành hôn mặc dù nàng biết phu thê v ả i ở cùng một chỗ thân mật mới có thể mang thai nhưng phu quân nói rằng sức khỏe nàng không tốt mang thai không ổn lắm vậy nên không thể thân mật chuyện này đối với người không biết gì về sinh hoạt sau khi thành hôn như m i ê n đường xem ra là chuyện đương nhiên có điều bây giờ nào muốn nói dù không phải vì có con nhưng dính người thế này cũng không tốt lắm đâu hôm nay khi đêm khuya xuống phu quân lại chui vào doanh trướng m i ê n đường vừa khâu vá quần áo cho hắn vừa nói ra nghi vấn trong lòng hôm qua áo choàng màu xanh lá chẳng mặc còn khá mới tại sao hôm nay trở nên cụ t h ế khuỷu tay rách cả rồi thôi cử c h ầ m m ặ c một chút lần nào tới hắn cũng bắt bừa một thiên phu trưởng để thay quần áo làm gì để ý có cùng một người hay không hắn thuận miệng nói ban đêm ở cùng một trại với đồng liêu thỉnh thoảng sáng sớm có mặc nhầm quần áo miên đường gật đầu không chút nghi ngờ nếu vẫn còn ở phố bắc trấn linh tuyền quan nhân ra ngoài mà mặc quần áo khác trở về chắc chắn là ngoại trạch có tàng kiều nhưng giờ phu quân đang ở quân doanh ngủ chung với một nhóm hán tử không thích tắm rửa thật sự là làm khó cho quan nhân luôn sống trong nhung lụa rồi cho nên sau khi vụng về vá vết sách trên quần áo miên đường còn cẩn thận dặn dò tướng công bị người ta mặc nhầm áo ngoài cũng không sao nhưng phải cẩn thận đồ lót đừng mặc nhầm quần lót lung tung thôi hành chu trầm mà gật đầu đột nhiên cảm thấy nên chấm dứt lời nói dối vụng về kia miên đường là một cô nương tốt đối xử với người mình yêu hết sức chân thành mình tội gì phải lừa gạt nàng mãi chứ vì thế hắn quyết định thẳng thắn nói ra thân phận của mình có điều cần có gì đó để mở lời nên sau khi ấp ủ một phen thôi hành chu hỏi nàng cảm thấy hoài dương vương như thế nào miên đường đang pha nước ấm ngâm chân cho phu quân đột nhiên nghe hắn nhắc tới chủ xoái tây bắc quang tám xào cũng không tới cũng không để ý nói thật đối với đại yến mà nói tất nhiên là trụ cột tài giỏi hiếm có nghe thế thôi hành chu k h ẽ mỉm cười mở miệng nói thật ra hắn chưa nói hết lại nghe thấy miên đường nói nhưng nếu nữ tử nào lấy phải vương gia này làm phu quân đúng là xui xẻo tám đời thôi hành chu nhìn mặt nghiêng xinh đẹp của miên đường nhịn lắm mới không đá chậu nước dưới chân nén giận hỏi ý nàng là sao lúc này trong lều không có người ngoài miên đường cũng không ngại tranh cãi với quan gia nói thật vị vương gia này quá phong lưu trêu chọc nữ thương nhân ở c h ấ n linh tuyền nhưng không chịu trách nhiệm khiến hạ tiểu thư lo được l o mất muốn chết muốn sống với cả chỉ có một trận chiến thôi mà còn từ hôn với vị hôn thê lâu năm để mua danh trục lợi chẳng nói xem vị liêm tiểu thư kia chọc phải ai thế mà đáng thương như vậy đang êm đẹp tự nhiên bị từ hôn nếu ta là liêm tiểu thư thì đã hắt nước trước ngựa vương gia rồi nói tới đây biên đường càng g i ậ n thêm điểm đáng chết của cái tên cầu vương gia này chính là dạy hư con cháu chân châu nghĩ sao làm bùng lên cái kiểu hòa ly mới có thể hiên ngang ra trận x ế t địch thật là khiến người ta bực mình chẳng qua sau khi nàng nói xong trong trướng r a châu lâm và im lặng khi nàng ngẩng đầu nhìn tướng công thì phát hiện sắc mặt hắn ảm đạm có vẻ không vui lắm phu quân vừa rồi chàng muốn nói gì với ta lúc này miên đường mới hậu c h i hậu giác hỏi thôi hành chu rũ hàng mi dài đen dày chóc mũi cao thẳng loá hàn quang lạnh lùng nói nước hơi nóng miên đường vội ân cần thêm nước điều chỉnh nhiệt độ có điều mới vừa đi qua thì bị thôi hành chu ôm chặt kéo nàng ngồi trong lòng ngực hắn nhưng hắn không nói gì cả hai cánh tay giữ chặt nàng nhìn nàng bên đường n h a o mắt lại nhìn hắn ngượng ngùng nói phu quân chàng đang nhìn gì vậy thôi hành chu chậm rãi thở dài một hơi cúi đầu chiếm ngữ đôi môi nàng sau một phen thân mật ngọt ngào thôi hành chu phải vội vã trở về đại doanh trước khi tuần tra ban đêm khi rời khỏi hắn thấy lý ma ma đang ở đống lửa cách đó không xa hầm canh thịt chuẩn bị cho ban ngày ăn trên đường đi giờ đi về phía tây bắc thời tiết giá rét canh thịt đạc sệt có thể đông lạnh thành thịt đông đến lúc đó cắt nhỏ ra dùng nấu mì cũng tiện thỉnh thoảng lý ma ma đến gần lều trại nhỏ luôn mơ hồ nghe thấy được tiếng cười đùa vui vẻ của nữ tử bây giờ đã rời khỏi c h ấ n linh tuyền tiểu nương tử miên đường không còn dụ được phản tặc vậy tại sao vương gia vẫn còn nghiện lừa gạt nàng như thế bà nghi ngờ vương gia say đ ó m sắc đẹp của liễu miên đường định từ g i ả thành thật có lẽ ở trong mắt ra bắt nạt người không quyền không thế không có gia đình che chở giống như liễu nương tử thật sự rất dễ dàng dù sau này nương tử có phát hiện mình bị lừa cũng không cầu xin kiện cáo được ai bớt dài dòng lắm chuyện có điều bà không ngờ rằng người từ trước đến giờ không trầm mê nữ sắc như vương gia mà lại có tâm tư như thế đáng thương cho liễu nương tử ngàn dặm truy phu cuối cùng tất cả cũng chỉ là thị thiếp trong quân của vương gia mà thôi không biết tương lai sau khi chiến sự kết thúc liễu nương tử có thể bước qua cánh cửa cao của vương phủ hay không lý ma ma đang định thở dài một hơi không ngờ vương gia vừa ra khỏi doanh trướng lại đi trước bà một bước v ù i ngùi thở dài một hơi nam tử tuấn tú cao lớn c h ấ p tay sau lưng nhìn lên bầu trời đầy sao dường như đang suy nghĩ chuyện quan trọng nan g i ả i trong quân quả thật thôi hành chu đang dầu dĩ trước giờ hắn làm việc dứt khoát nhưng vừa rồi ở trong lều trứng gia châu lại không biết phải nói thật với miên đường như thế nào đáng giận nhất chính là tự dưng bị nữ nhân hạ gia ở c h ấ n linh tuyền hát nước bẩn làm cho tiểu nương từ hiểu lầm hắn là người trang hoa nếu lúc này lại nói chuyện mình lừa gạt nàng không khác gì chứng thực tội danh phóng đãng của vương gia dựa vào tính tình mang con bỏ chợ của liễu miên đường hẳn nàng lập tức thu dọn đồ đạc bỏ lên xe ngựa chạy lấy người nhưng t ù y vương đã cho người theo dõi nàng nếu nàng không ở bên cạnh hắn một khi t ù y vương phái người đến lần nữa rất có thể nàng bị bắt đi để cho cái tên vương gia háo s á c chân chính đó làm nhục thôi hành chu trái lo phải nghĩ kế trước mắt chỉ có thể tiếp tục diễn kịch thôi đ ợ i sau khi liễu miên đường thay đổi ấn tượng với hoài dương vương mới từ từ nói sự thật cho nàng biết về con đường sau này của miên đường sau khi chiến sự kết thúc hắn đã suy nghĩ xong rồi hắn phải giữ nàng ở bên cạnh cho kiệu đưa nàng vào vương phủ mới được về chuyện thất tiết của miên đường lúc trước người biết chi tiết không nhiều cũng đã bịt miệng ổn thỏa đến lúc đó hắn sẽ nghĩ cách khôi phục công danh lại cho huynh trưởng bị lưu đày xung quân của nàng rửa sạch vết nhơ làm một tiểu l ạ i bình yên đến lúc đó miên đường có thể dựa vào nhà mẹ đẻ là một côn ư ơ n g trong sạch coi như là quý thiếp tóm lại không thể để h à i tử nàng sinh sau này không nằm trong gia phả thôi ra được nhìn bầu trời đầy sao thôi hành chu suy nghĩ rất xa thậm chí còn suy nghĩ trong tương lai đứa con đầu lòng của miên đường sẽ là con trai hay con gái suy nghĩ một hồi lâu tâm tình phiền muộn của thôi hành chu tốt lên khó hiểu đạp xương trắng đêm dưới đất dẫn theo sai vạt mạc như vào mấy t ù y tùng nhẹ nhàng bước về phía đại doanh đều là vương gia cao quý nhưng tâm tình tuy vương liêu bái ở huệ châu không vui vẻ trước nào gã mới vừa nhận được tin tất cả người gã phái đi bắt cóc liễu miên đường đều chết giữa đường theo lời những người đang tìm kiếm tình trạng chết của những người thảm không nỡ nhìn thế mà bị bầy sói g ặ p đến xương trắng chồng chất nghe vậy mày rậm của tuy vương cao lại thầm kinh ngạc không thôi trước đó nghe tin trượng phu trên danh nghĩa của liễu miên đường đã lên đường tòng quân nàng cũng truy đuổi theo tuy vương cảm thấy khi nữ tạc gặp nạn là thời cơ tốt nhất để nắm nàng trong tay cho nên lập tức phái người đi bắt do lo chất tôn lưu dục ở ngưỡng sơn cũng có tâm tư như thế nên gã còn cố ý phái người võ nghệ cao cường có kinh nghiệm đi nhưng không ngờ nàng lại lợi hại như thế bắt trói các cao thủ kia vứt cho sói ăn không phải gân tay gân chân nàng đã bị cắt đứt mất hết võ công ư tuy vương còn muốn phái người đi theo nữa nhưng xe ngựa của nàng đến gần đội quân xuất trận quá liên tiếp hai túc ám vệ đều bị kỵ binh tuần tra đào binh trong quân của hoài dương vương phát hiện có đi không có về tuy vương hết cách đành phải từ bỏ nhưng nhờ vậy mà lòng hiếu kỳ của gã dâng lên cuồn cuộn đồng thời cũng có một nghi ngờ dâng lên trong lòng chẳng lẽ phu quân hiện tại của liễu miên đường thật sự là thương nhân sao mặc dù gã có vài nghi vấn nhưng không quá để ý mặc kệ trượng phu của nàng là hạng người gì nếu đã tòng quân thì kết cục đã được định sẵn đợi kim giáp quan thành quỷ môn quan dù sao cũng là có đi mà không có về gã biết thực tế thì hiện tại triều đình đã loạn thành một n ồ i cháo không nghề chuẩn bị kỹ lưỡng ngay cả lương thảo cho binh lính cũng không đặt mua đàng hoàng kế đó là chẳng có lấy bóng dáng viện binh lần này đi tây bắc thật sự là chỉ có một mình trong không có lương thảo ngoài không có viện binh thôi hành chu và đội quân con em hắn chính là vật tế trời đã định phải trở thành đá lót đường giúp cho việc nghị hòa cống đạp của triều đình trở nên hợp lý cứ như vậy thì đáng tiếc cho liễu miên đường nếu dung mạo như hoa kia rơi vào tay người man không biết sẽ có kết cục gì tuy vương suy tính cảm thấy mình phải nhanh tay hơn người man cấp liễu nương tử về lại nói về đội quân của hoài dương vương sau khi trải qua đoạn đường xa xôi cuối cùng cũng đến trọng trấn vũ ninh quan ở tây bắc trước kỳ hạn của vạn tuế phía trước không xa chính là chiến trường chiến đấu kịch liệt kim giáp quan thôi hành chu biết rõ liễu miên đường không thể đi tiếp với mình nên dặn nàng ở tạm vũ ninh quan ở đây giao thông thuận tiện nếu kim giáp quan thất thủ nàng có thể ngồi xe ngựa chạy trốn theo con đường nhỏ ẩn nấp trong núi thậm chí thôi hành chu còn dùng bản đồ trong quân vẽ chi tiết đường chạy trốn cho liễu miên đường chi tiết và dài dòng đến mức liễu nương tử không xem nổi nữa phu quân tướng quân cho chàng quân đồ là để chàng tiện dò xét địa hình điều động binh lính nếu biết chàng tìm đường chạy trốn trước e là lòng quân sẽ g a o động đấy biên đường ngượng ngùng hỏi có phải phu quân muốn làm đào binh không nàng chỉ có thể nhắc khéo hắn thôi hành c h ú d ị mặt nói nếu nàng không đến đây thì ta sẽ không nghiên cứu mấy thứ này nhớ kỹ đấy một khi kim giáp quan thất thủ man binh sẽ tới đừng quan tâm mấy món hành lý linh tinh trốn vào núi trước rồi nói sao liễu miên đường mí môi không nói gì nàng biết hắn không nói đùa một khi kim giáp quan thất thủ tương đương với việc mở rộng cửa cho lang cho hồ tiến quân vào trung nguyên tướng sĩ thủ thành như phu quân cơ bản khó mà còn sống thôi hành t r u bất chấp dặn dò miên đường đủ thứ hắn muốn lập tức đưa các tướng sĩ vào kim giáp quan ngăn địch đến lúc đó sợ là khó mà hàng đêm đến làm bạn với miên đường như khi trên đường có điều ngược lại liễu miên đường cũng không cảm thấy cô đơn nhàm chán lắm vốn biên đường tưởng rằng mình là nữ quyến duy nhất truy đuổi theo đại quân ai ngờ tới vũ ninh quan mới phát hiện không chỉ một mình nàng không nỡ rời xa phu quân luôn đồng hành cùng suốt đoạn đường dài thì ra có rất nhiều thanh niên trai tráng tham gia tòng quân lần này không có tiền chỉ có một gian h à rách nát nhưng không ít người có tay nghề nếu phu quân chấp nhận vào quân nhóm thê tử thương quân phu cũng nghĩ thoáng hơn cảm thấy thay vì ở chân châu không biết tình hình của phu quân ngày ngày lo lắng sợ hãi thì tốt nhất cả nhà cùng nhau đến thỉnh thoảng còn có thể gặp một lần cho nên mấy ngày sau khi miên đường tới vũ ninh quan lục tục có không ít nhóm người đồng hương từ chân châu dò hỏi tung tích đại quân đi theo đến mấy ngày sau lục tục có các phụ nhân đặt chân tới vũ ninh quan thoáng chốc vùng hoang vu cằn cỗi có c h ú t náo nhiệt phu quân thôi cửu của liễu miên đường là người có bản lĩnh ngày thứ hai đến vũ ninh quan đã sắp xếp cho nàng một trạch viện bởi vì chiến trường cách vũ ninh quan không xa nên có rất nhiều dân địa phương lo lắng vũ ninh quan bị ảnh hưởng lây đua nhau nương nhờ người thân bằng hữu trạch phủ bị bỏ trống rất nhiều bởi vì mua vội n ê n so với phủ trạch ở trấn linh tuyền thì trạch viện mới mua đơn sơ hơn nhiều nhưng vẫn tốt hơn là lều vải ăn g i ó nằm xương quân quyến bỏ đi theo phu quân giống thế này rõ ràng k h á c k h ẩ u âm nhưng sau khi thu xếp thân nhân ổn thỏa khi lên phố chào hỏi lẫn nhau là lập tức có thể trò chuyện như quen thân ngay thoáng cái bầu không khí thân thiện quàng xóm láng giềng này không thua gì phố bắc ở trấn linh tuyền người có thể vứt bỏ nhà cửa đến đều có tay nghề mấy phụ nhân làm thợ thủ công cũng không có ruộng đất gì ở quê nhà mặc dù lúc đi vội vội vàng vàng chỉ vác mỗi cái sọt nhưng khi mở gian hàng là có thể khai trương buôn bán ví dụ như nghề sửa chữa nồi trậu mặc dù rất hiếm nhưng các hương thân ở thôn xung quanh trong bán kính tám dặm đều tới xếp hàng sửa trậu sau khi kiếm được tiền lời ngay là có thể thuê nhà ở tuy chiến sự căng thẳng nhưng có hậu phương lớn dân chúng vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình sửa trậu là việc kinh doanh rất có lời liễu miên đường thấy nữ quyến đến đều có tay nghề nên cực kỳ hâm mộ lúc trước nàng rời khỏi trấn linh tuyền quá vội không lo cho cửa hàng nhiều tất cả phụ thuộc vào trưởng quầy nàng thuê có lương tâm thành thật kinh doanh nộp đủ tiền lời lên trên nếu nàng cũng có tay nghề há chẳng phải là đi khắp thiên hạ đều không phải bận tâm sao may mà nàng mang nhiều bạc dù có một hai năm không làm gì cũng đủ ăn đủ uống nhưng miên đường không chịu ngồi yên luôn cảm thấy không cam lòng đã ở đây được nhiều ngày nên liễu miên đường cũng quen được kha khá phụ nhân quân quyến bởi vì biết nhau đều là quân quyến cho nên rất quan tâm nhau do liễu nương tử tới trước một bước đã sắp xếp ổn định nên nhiệt tình giúp đỡ các phụ nhân các thu xếp ổn thỏa cặp phụ nhân có con trai bị bệnh trên đường miên đường cho phụ nhân mượn say ngựa của mình giúp phụ nhân đến thôn lân cận t ì m lang chung sanh bệnh thường xuyên qua lại mười mấy phụ nhân chân châu đều tôn liễu nương tử làm thủ lĩnh nhóm quân quyến tạm thời nhóm đồng hương quân quyến đã chuẩn bị xong xuôi chính thức ra mắt địa điểm tụ họp hàng ngày của nhóm quân quyến là bên con suối chảy qua đèo lúc mặt trời vừa ló dạng mọi người ôm đống y phục dơ vừa giạt vừa nói chuyện r ô n giả g khá vui vẻ tay chân miên đường sợ lạnh không dính nước lạnh được có điều nàng luôn đi cùng với hai tiểu nha đầu phương hiết bích thảo tiện thể trông con giúp các phụ nhân khác có mang theo con chỗ có nhiều nữ nhân đương nhiên có đủ các loại t i lạ trong quân quyến có một nữ tử có trượng phu là hòa đầu binh trong doanh chủ soái Chú thích! Hòa Đầu Binh! nhờ lúc chở thức ăn đến chỗ hậu phương hòa đầu binh nọ và nương tử của mình đã bắt gặp và thứ n ê n nương tử nhà họ ôn này mới có tin tức nóng ngồi chia sẻ với các phụ nhân ôn nương tử nghe có người cảm thán các tướng sĩ kim giáp quan không được nữ nhân ở bên cạnh chăm sóc không biết đã có chuyện gì mà nàng ta b i ể u môi nói đó là mấy binh lính bình thường mới không được chăm sóc nếu là tướng soái làm sao mà thiếu cơm ăn áo mặc được nghe nói chủ soái hoài dương vương có đưa theo m ộ t thị thiếp đến đêm mà hoài dương vương cũng thị tẩm thị thiếp xinh đẹp đó quá thoải mái mà mọi người nghe xong đều trợn tròn mắt cảm thấy tiếc cho vị liêm tiểu thư bị từ hôn nhưng theo các nàng thì người quyền cao chức trọng như hoài dương vương có tam t h ế tứ thiếp cũng là chuyện bình thường dù có đang ở chiến trường thì quý nhân vẫn không thể thiếu người chăm sóc mà đúng không miên đường từng bị phu quân của trách vì không cẩn thận lời nói cho nên rất chú ý đến việc này nàng cảm thấy lúc này đang chiến trận đồn mấy tin không căn cứ về việc chủ soái hưởng thụ như thế này không tốt lắm vì vậy nàng ngồi trên tảng đá lớn bên dòng suối vừa cho đám nhóc ăn trái cây vừa nói nếu là nghe nói thì hẳn là mấy tin đồn vô căn cứ tốt nhất đừng đồn lung tung hơn nữa nếu thật sự có thị thiếp của hoài dương vương theo tới nói không chừng đang ở trong chúng ta đó mấy lời của mọi người để chính chủ nghe được chẳng phải sẽ xấu hổ lắm ư mấy phụ nhân kia nghe thế cười ha ha một cái nếu là thị thiếp của vương ra thì làm sao lẫn trong mấy người như chúng ta được với lại trong chúng ta chỉ có liễu nương tử ngươi là xinh đẹp nhất lại còn mang theo tỷ nữ bà tử Phu xe, nếu xe, thoáng ự sự c có thì chính là người, lúc có c đó thì tố ngươi, đến đừng là á bọn bảo bắt Vương miên đường cười mắng. Nếu là ta, chắc chắn ta sẽ không tha cho mấy phụ nhân nói linh tinh như mấy người, ta sẽ bảo Vương ta ta, ta tha ta Gia. Gia với Liễu cười là mấy chắc cho c phụ sẽ sẽ mấy c ư người ờ i miệng, ai phạt tát miệng, từng người một ai cũng không chạy thoát. Thoáng chốc ũ n g k ô n Thoáng g chạy c thoát. h trên tảng đá bên bờ suối tiếng cười hi hi ha ha không dứt cho đến khi mọi người đều giặt xong y phục mấy ai về nhà nấy lúc biên đường về đến nhà lý ma ma đã nấu cơm xong sau khi cơm nước xong m i ê n đường không có việc gì làm nên cầm quân đồ phu quân để lại cho nàng lên xem kim giáp quan là nơi địa hình hiểm trở rất có khí thế của một anh hùng canh gác nếu dưới tình huống có lương tướng c h ấ n thủ không cần lo về lương thảo thì vẫn có thể phòng thủ an toàn nàng không làm được gì nhiều chỉ có thể cố gắng an tâm ở trong vũ ninh quan chờ tin tức chiến thắng của đội quân phu quân còn về bên phía thôi hành chu lại không có không khí hòa hợp an yên như ở trong vũ ninh quan bên này của hắn có thể nói là tin giữ liên tục triều đình cho người đến nói thẳng rằng lương thảo sau đầu xuân của đội quân hắn còn lâu mới có hắn phải tự nghĩ cách mấy lời vô trách nhiệm thế này khiến cho tướng sĩ phía dưới nghe xong giận đến đập bàn từ sớm thôi hành chu đã không tin vào triều đình cho nên trước khi rời khỏi chân châu ngoại trưởng mang theo một số lương thảo còn sai binh lính vận chuyển một phần đến tây bắc sau nếu an tiết kiệm có thể miễn cưỡng chịu đựng qua mùa đông và o thời kỳ giáp vụ mùa xuân chỉ cần không gặp nguy hiểm cạn lương thực ổn định lại lòng quân dù có kéo dài hắn vẫn có thể kéo chết những màn binh đó cho nên sau khi hắn vào quan mặc dù địch nhân dưới quan mắng chửi như thế nào hắn lệnh cho binh lính đóng chặt cửa thành không được sang nghênh chiến ngay cả khi địch nhân giả vờ lui binh bỏ trống một thành trì cũng không được tham công liều lĩnh càng không được gọi binh mạn tiến lên chiếm giữ cái kiểu lợn chết không sợ nước sôi này khiến cho đám màn binh hết cách chỉ có thể phái binh biết tiếng trung nguyên đến mắng chửi mỗi ngày mắng đến cả gia phả của hoài dương vương trong kim giáp quan đóng kín cũng có binh lính biết tiếng man mang trên mình trách nhiệm nặng nề được hoài dương vương sắp xếp cho một nhóm binh lính khí thế bừng bừng chửi lại dốc ra hết từ ngữ trượt đồng uyên thâm của trung nguyên có điều lâu dần cổ họng không được tốt nữa dược liệu trong quân không nhiều cho nên không thể không đến hậu phương mua một ít thuốc nhuận họng cho mọi người uống m i ê n đường đã ở vũ đinh quan được hơn một tháng không thấy trượng phu xuất quan nàng thì lại quá buồn chán thế nên đánh bạo mở hiệu thuốc m u ô n bán chút dược liệu cuối cùng cũng kiếm được tiền thôi hành t r u mượn thời gian đi mua thuốc cải trang thành thiên phu trưởng rồi trùng khan che kín đầu mặt đi đến vũ ninh quan một lúc có điều hắn không ngờ rằng tướng sĩ mua thuốc cho kim giáp quan lại mua ở tiệm của liễu nương tử nàng không biết xem bệnh trong tiệm cũng không có tiểu nhị tử tế làm sao mở tiệm thuốc bốc thuốc cho người ta liễu miên đường v ư ơ nghiêm n g túc cân dược liệu vừa nói trong quan không có lang chung lão bản của hiệu thuốc duy nhất đã chạy nạn mất rồi bá tánh trong quan bị bệnh phải xem bệnh làm sao thứ hiệu thuốc được ta sang nó lại nhập vào chút dược liệu ở tiền tuyến khan hiếm dược liệu phu quân không có thuốc dùng ta có thể dốc chút sức yên tâm lúc trước triệu thần y có để lại cho ta toàn bộ y thư trong lúc rảnh rỗi ta có học thuộc cái gọi là bệnh lâu thành y không được bảy phần cũng có ba phần y thuật bên thân mà bên đường vừa mới khoác lát đã có người tới hỏi trời ạ liễu nương tử ngươi mau nhìn giúp ta một chút tại sao sau khi uống thuốc của người ta còn đi tả dữ dội hơn vậy liễu biên đường nghe thế và kệ phu quân phôi vàng mở gói thuốc mình bốc ra rồi mở y thư bên cạnh sau mấy lần xác nhận bình tĩnh lựa một ít dược liệu bên trong sau đó lại bỏ thêm vào gói lại đưa cho người kia mạnh t h u ố c người thuốc có hỏa khí đi tả một chút để thải độc giờ thuốc về nhà uống đi chắc chắn làm ít công to hiệu quả càng tăng khi nói chuyện nàng có sự tự tin khó nói thành lời giống như là lang t r u n g giàu kinh nghiệm vị đại thúc kia không nghi ngờ nàng và lại nương tử cũng không lấy tiền y y cảm tạ rồi rời đi chẳng qua thôi hành chu ở bên cạnh lặng lẽ quan sát hết trong thuốc trước đó rõ ràng là có ba đậu lá x e n một loại thuốc sổ tiểu nương tử này to gan thật không sợ thuốc nàng bốc cho người ta hại chết bạn người sao nhưng m i ê n đường thì lại thản nhiên như thường triệu thần y nói khi y mới bắt đầu xem bệnh bốc thuốc cũng có mắc lỗi lang t r u n g giỏi là do từ từ học hỏi huống chi nếu có bệnh nặng ta sẽ không nhận tấn g công đừng lo lắng thôi hành chu bớt đắc dĩ xoa chán nhìn gói thuốc trong tay mình nhất thời không rõ vị lang t r ù n g sứt sẹo này có cho con em b ì n h lính hắn thuốc khổ lang gì không hết chương mời các bạn lắng nghe chương 45, l ậ p công đầu các bạn đang nghe chuyện trên kênh gác chuyện của xấu béo các bạn đừng quên like share donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé so với thôi hành chu b a n khoăn trùng trùng thì biên đường cực kỳ vui vẻ nàng không ngờ trước chiến sự căng thẳng tướng công còn có thể mượn cơ hội mua dược liệu ra khỏi doanh trại không thể không bảo lý ma ma lấy thịt nấu cơm để tướng công ăn một bữa ngon mới đi nhà cửa ở vũ đinh quan quá nhỏ chủ nhân trước để lại rất nhiều đồ linh tinh biên đường chưa kịp cho người dọn dẹp cho nên nhà bếp nấu ăn trông có vẻ chật hẹp hơn nữa chỉ có một bếp không thể nấu nhiều món ngon lý ma ma quyết định nhập ra tùy tục học nấu món tây bắc Nấu m ộ trong, vừa vừa trong phòng không có giường mà là giường lò đặc biệt của người phương bắc chỉ cần đốt nóng cái hố bếp thông nhau là giường lò sẽ nóng lên còn ấm người hơn cả địa long bích thảo kê chiếc bàn vuông nhỏ lên giường lò trong phòng của phu nhân như thế thôi hành chu và miên đường có thể ngồi trên giường đất vừa s ử i ấm vừa ăn cơm lúc ăn cơm đột nhiên miên đường hỏi phu quân về doanh đội của hắn bình thường khi quan quyến tán gẫu đều nói về doanh trại của quan nhân nhà mình nhưng qua mấy lần trò chuyện với nhau miên đường phát hiện doanh đội phu quân bình thuộc là thần bí nhất không ai biết v ề nó cả cũng chưa nghe thấy thiên phu trưởng nào tên thôi cử cho nên nhân lúc hiếm khi phu quân được về nhà miên đường cố ý hỏi thăm thôi cử cân nhắc một lúc nói doanh đội bọn ta khác với những doanh đội khác chuyên phụ trách ra ngoài cha xét chuyện cơ mật bình thường không qua lại với các doanh đội khác nên không quen biết nhiều nàng cũng đừng nói chuyện với những v ụ nhân kia nhiều quá tránh lộ tin tức ra ngoài bị người xấu dò thám bây giờ thu hành chu nói dối giống như liễu nương t ừ bốc thuốc vậy hai mắt mở to nói hết sức tự nhiên miên đường gật đầu tin tưởng hóa ra tướng công khác với những quan nhân ở trong vũ ninh quan khác thu đội quân tinh nhuệ khó trách quan nhân của những quan quyến kia không biết hắn tuy nhiên vì vũ ninh quan gần kim giáp quan nên mỗi một người từ nơi khác đến nương nhờ đều phải trải qua quá trình xác minh hộ tịch nghiêm khắc của người đứng đầu nơi đây miên đường không lo quan quyến sẽ có gian tế của b a n nhân nhưng cẩn thận vẫn hơn nếu quan nhân đã nhắc nhở mình không thể lộ chức quan của quan nhân được tốc độ ăn cơm của thôi hành chu rất nhanh vội vã chạy về kim giáp quan biên đường thì vội vàng gói áo khoác mà mình may mấy ngày nay và một ít thức ăn cho hắn mang đi cùng với đồ mà các quân quyến hàng xóm ủy thác hắn mang theo hết cách rồi đường đường là chủ soái phải giả dạng làm thiên phu t r ư ờ n g tất nhiên cũng phải mang hộ cho đồng hương vài thứ khi quay về doanh soái sẽ bảo thân binh truyền từ món xuống để cho bọn họ không biết người mang hộ ban đầu là ai được khi thôi hành chu từ trong trấn vũ ninh quan quay lại đại doanh ở kim giáp quan người ở trạm dịch có sai khoái mã đưa cho đại soái một chồng thư từ thôi hành chu vừa uống canh hoa quế hạt sen mang về từ vũ ninh quan vừa vươn tay rút một bức thư chữ viết trong thư rất đẹp vừa nhìn là biết ngay đây là thư của biểu muội l i ê m bình lan thôi hành chu không mở nó ra dùng ngón tay gạt nó sang một bên từ khi hắn xuất phát đến giờ thư của liêm biểu muội vẫn luôn gửi tới đều đạn khoảng vài ngày là một bức nếu cứ làm vậy mãi há chẳng phải ngựa ở trạm dịch dọc đường tây bắc bị nàng ta làm mệt chết còn có một phong thư nhà do mẫu thân viết thôi hành chu cầm dao mở thư lấy ra xem thư đó ngoại trừ dặn dò hắn chú ý sức khỏe và gửi thư về phủ nhiều hơn thì gần một nửa là lời trách cứ thôi hành chu tự chủ trương giải trừ hôn ước mà không báo cho cao đường lão mẫu giờ hắn làm theo cảm tính khiến cho nhà di nương trời sập một nửa suốt ngày liêm biểu mụi lấy nước mắt rửa mặt nói nếu không xóa bỏ hiểu lầm với biểu ca đời này sẽ không c ả cho người khác vân vân thôi hành chu cân nhắc giọng điệu cảm thấy mẫu thân hành văn tốt lên rồi hẳn một nửa thư nhà là do di nương viết thai mẫu thân hắn ở tây bắc có hơi chút tiếc không được nhìn thấy di nương và biểu muội lấy nước mắt rửa mặt bớt việc phải nói nhiều cho nên hắn để thư sang một bên đợi rảnh rỗi sẽ gửi cho mẫu mộ thân một phong báo bình an những phong thư khác có thư khích lệ của ân sư còn có thư an ủi của bạn cũ c h ấ n nam h ồ u triệu tuyền có chút ý tứ trong thư nói y không hiểu nếu t ổ n g quân tại sao không thông báo với y để y ra trận giết địch cùng với thôi cửu người luôn nhàn rỗi như triệu tuyền thế mà xin vào hộ bộ phụ trách áp tải vật dụng lương thực tiếp tế bởi vì chân châu là vùng đất lắm cá nhiều thóc nhiều lương quan được chọn ở nơi đây không chịu sự sai khiến của kinh thành cho nên triệu tuyển mượn công việc để tới tây bắc gặp bạn tốt hơn nữa cũng không phải ra trận g i ế t địch tránh nguy cơ hương khói của phủ trấn năm hầu bị cắt đứt có điều thôi hành chu nghi ngờ y đến không có ý tốt nếu không thì tại sao ở trong thư cứ hỏi hắn mãi về chỗ ở của liễu nương tử nhưng phần tình nghĩa huynh đệ vĩnh viễn không thay đổi này thôi hành chu ghi nhớ trong lòng trước giờ hắn và triệu t u y ể n không có mấy kiểu khách sáo nơi quan trường cho nên hắn đề bút viết thư trả lời triệu t u y ể n trên thư viết bốn chữ to mang nhiều lương thảo chỉ mong triệu huynh không phụ sứ mệnh đưa nhiều lương thực từ chân châu đến cứu mạng mật thám hắn sắp xếp ở chân châu gửi mật báo tới có khá nhiều chuyện thú vị việc chiêu hàng ngưỡng sơn được tiến hành thuận lợi do không có sự ngăn cản của hoài dương vương tử du kia đã cưới con gái của thạch thống lĩnh trở thành chàng dề hiền của thống lĩnh hơn nữa do biên quan cần binh nên phòng thủ của bốn quận trong kinh thành chống không tạm thời trong kinh thành điều động các võ tướng vào kinh phòng thủ thạch nghĩa khoan là một trong số đó với lại con rể mới của ông ta cũng chủ động gánh vác trách nhiệm làm người muốn cùng nghĩa phụ vào kinh diện thánh thôi hành chu nghiền ngẫm một lúc cảm thấy đến lúc đó hẳn kinh thành cực kỳ náo nhiệt ngô thái hậu tính mưu tính kế nhưng chắc chắn không ngờ rằng con côi của thái tử năm đó và hãm hại lần này lại đường đường chính chính trở về kinh thành đúng không mà tuy vương đại biểu cho một phần thế lực của thái hoàng thái hậu tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi ngồi xem phong ba không biết sẽ lợi dụng thanh đao con côi thái tử này vạch ra lỗ thủng kinh thiên động địa gì nếu lúc này thôi hành chu đang ở chân châu ai、e、là khó mà giữ được mình á t phải đứng vào hàng thể hiện lập trường đáng tiếc bất kể là lưu dục ngưỡng sơn tuy vương huệ châu hay là gian phi trong kinh kia mấy ngọn núi này ngọn nào cũng dơ bẩn không ngửi được hắn không muốn đứng ngọn nào cả bởi vì thế mà hôm đó hắn ở kênh đào suy nghĩ hết một đêm mới quyết định tiếp chỉ đi đến kim giáp quan đầy hung hiểm ở t â i bắc này bất kỳ ai thông thạo cờ đều hiểu đạo lý rơi vào thế sinh tử rồi mới có đường sống kim giáp quan này là quân cờ hắn cẩn thận đánh xuống nước cờ này có đường sống hay không phải xem bản lĩnh của hắn lúc này dưới kim giáp quan hổ lang thành đàn chửi mắng suốt một ngày một đêm thôi hành chu đã tính sẵn trong lòng đợi mưa to gió lớn ở kinh thành qua đi mới có thể thấy rõ thế cục kế tiếp nhờ có sự xuất hiện của thôi hành chu mà các lính canh đã thay đổi suy nghĩ muốn xốc hết sức mình giành lại vùng đất bị mất chỉ an ổn thủ thành thỉnh thoảng ném dầu bắn tên xuống thành sự kiên nhẫn của man b ì n h bị mày mòn số trận mắng trong ngày cũng dần dần giảm bớt thấy mùa đông sắp qua thời cơ tác chiến tốt nhất cũng sắp đi qua man b ì n h tây bắc là dân du mục sống ở đồng cỏ và gần nguồn nước đến mùa hè toàn bộ bộ lạc đều phải di chuyển làm gì có tâm tư ngăn cản kim giáp quan thời gian dần trôi qua thời gian khó khăn nhất sắp qua đi thì vào lúc này thánh chỉ triều đình lại đến trong thánh chỉ trách thôi hành chu là chủ soái mà nhát gan sợi chiến chỉ thụ động giúp mặt trong kim giáp quan phòng thủ thánh chỉ của vạn tưới viết hết sức rõ ràng giới hạn trong một tháng ít nhất hắn phải đoạt lại một quận trấn an làm quân mấy lời này đều là lời của người t a y ngang nhưng khi viết trên thánh chỉ thì khó mà phản bác được đợi khi nhóm thượng sai đi rồi nhóm phó tướng của thôi hành chu c h ố mắt nhìn nhau đợi xem ý của thôi hành chu mấy tháng qua cuộc sống ở kim giáp quan không nhẹ nhàng như thánh chỉ nói chỉ mỗi gom g ó c lương thảo đã phí rất nhiều công sức không còn cách nào khác trong chiều khóc than phái thôi hành chu được phong vương một phương đến đây rõ ràng có ý muốn vơ vét trông chờ hoài dương vương tự nghĩ cách lấy gia sản của mình lấp vào cái hố to của triều đình có điều bây giờ bọn người ngô thái hậu kia lòng tham không đáy dóc mỡ của hoài dương vương còn chê mỡ không đủ béo đúng là khiến người bực mình nhưng khi nhận được thánh chỉ sắc mặt thôi hành chu vẫn như cũ không để d á m quan nắm được nhược điểm không biết ai ở trong triều nói lời d è m pha trước mặt vạn tuế khiến vạn tuế hạn ý chỉ độc đoán thế này mặc dù tướng ở xa có thể không nhận quân lệnh nhưng thánh thượng anh minh nói cách khác cãi lại thánh chỉ là tội lớn bị chu di cửu tộc may mà hắn kéo dài lâu như vậy cũng làm hao t ổ n được man binh bên ngoài thành về phần lương thảo coi như tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ mấy ngày qua hắn chỉ ở trong thành thao luyện nhân mã và chờ đợi một cách thụ động ngày nào cũng nghe mắng chửi các trai tráng nóng máu trong thành đã sớm nghẹn một bụng tức muốn khô máu với man binh xâm phạm nửa tháng sau khi nhận được thánh chỉ do tuyết lớn nên một đoàn xe vận chuyển lương thảo đại yến đến tây quan nhất thời tham đi đường tắt mà lạc ở địa giới n g u y ờ i man man binh bị cạn lương thực đã lâu vô cùng vui mừng lính gác dẫn theo một nhóm người cướp lấy lương thảo sau khi kiểm tra gạo và mì không có độc đại doanh man binh được dịp mừng như tết đặc biệt mở tiệc tưng bừng mấy con ngựa cũng được ăn cỏ khô cả đám kịp mũi phát ra tiếng phì phì ngày hôm sau khi đại doanh man binh cơm nước no nê đột nhiên kim giáp quan đóng chặt một thời gian dài được mở một đội quân lính xông ra giao đấu với man binh đây là cơ hội man binh chờ đợi đã lâu hết cách rồi lớp phòng thủ kim giáp quan quá vững nếu lính canh không chủ động mở thì công thành sẽ gây tổn thất rất nặng bọn họ đánh lâu như vậy chính là vì làm hao tổn sĩ khí đại yến để tiểu tử hoàng đế ở kinh thành ngoan ngoãn nộp cống nạp hiện tại cửa thành đã mở phải hoàn toàn đánh ngã hoài dương vương đáng thương này mới khiến cho đại yến tâm phục khẩu phục nộp thuế những người trở lại từ chiến trường nói trận chiến đó đánh cực kỳ thê thảm Kỵ binh tất h hơn, còn nhóm bộ binh thì hên、xui. chỉ binh h ì đỡ còn cần ngựa của man của bộ xui, đuôi một cả á i loài ngoài, là lòng, là một thận tué Tất phân phun không ngựa cẩn bắn người. ra c để đầu đầy người. Tất cả ngựa ăn đêm của man binh ngày hôm qua đều bắn pháo hoa trên xa trường sau mấy lần bắn một đám ngựa c h â n mềm nhũn ngã đùng xuống đất nhóm kỵ binh man binh bị bất ngờ không kịp chuẩn bị cả đám ngã xuống khỏi lưng ngựa bị binh sĩ đại yến chém máu tươi bắn tung tóe trận chiến trước diện này đánh không được sạch sẽ nhưng đẹp tất nhiên là đội quân con em đại yến bao vây đại quân man binh ở ngoài kim giáp quan đánh tan tác thương binh tàn tướng n h a o n h a o chật vật chạy trốn sĩ khí binh tướng dâng cao một hơi truy kích mười dặm giành lại các thôn t r ạ i gần kim giáp quan có điều chủ soái không muốn truy kích quá xa nên đánh chuông thu binh man binh bị tổn thất trầm trọng lui đến quận phi ưng bọn họ đoạt được nghỉ ngơi lấy sức trận đánh phản kích đẹp đẽ này khiến sĩ khí kim giáp quan dâng cao nhóm văn thư dưới trướng thôi hành chu cũng coi như có thể đệ trình tấu nói về chiến công cho thiên tử nhóm quan quyến ở vũ l i n h quan vui mừng cho phu quân đắc thắng nhưng cũng có thêm rất nhiều phiền não thượng nguồn con suối chảy qua thôn c h ấ n các nàng ở phía bên kim giáp quan sau trận s u ấ t kích hai ngày liền nước từ thượng nguồn chảy xuống toàn là mùi phân ngựa khiến cho nhà nhà ở vũ l i n h quan không dám ra suối giặt quần áo cánh nước ngay cả mấy đứa trẻ con nghịch ngợm cũng không ra bờ nước chơi nghe nói là do hai ngày này tướng sĩ kim giáp quan ở thượng nguồn đánh giặc về tắm rửa giặt y phục không còn cách nào khác dòng suối tạm thời bị ô nhiễm may mà trong sân miên đường có cái giếng cần dùng nước rất tiện nhất thời các đồng hương rối rít đến nhà miên đường mượn nước thoáng chốc tiểu viện của miên đường cực kỳ náo nhiệt khi thôi hành chu cưỡi ngựa đến của nhà ở vũ n i n h quan thì thấy cảnh nữ nhân múc nước giặt y phục khắp sân còn tiểu nương từ miên đường của hắn đang chỉ hai nha hoàn dựng cọc tre ở trước sân căng dây phơi để mọi người tiện phơi quần áo sau khi nàng đến vũ n i n h quan tự giác cất áo gấm châm cài mang từ trấn linh tuyền đến trên đầu cũng không còn nhìn thấy châm cài nào cạch nàng ăn mặc theo phần lớn các nữ tử bần hàn ở vũ đinh quan một thân thanh y đơn giản cuốn tóc đen bằng khăn vung hoa vòng eo mảnh khảnh cuốn khăn xanh để lộ dáng người quyến rũ nói chung dù nàng có mặc quần áo thô sơ nhưng vẫn khiến người ta nhìn nàng đầu tiên bất giác bị dung mạo tuyệt đẹp của nàng thu hút nhưng ở trong lòng thôi hành chu trước đây nàng là đoá mẫu đơn tuyệt s á c được trồng trong nhà ấm còn giờ dần dần nhận ra nàng chính là cánh đồng hoa bát ngát ban trưa sức sống bền bỉ khó tả dù ở đâu đều có thể nhìn thấy những đ o ạ hoa rực rỡ bất diệt miên đường quay đầu lại thì nhìn thấy phu quân đang cưỡi trên lưng ngựa tuy mặc quần áo may bằng lụa mỏng nhưng với thân hình đĩnh bạt của hắn khí chất nhàn nhã cưỡi trên lưng ngựa khiến người ta không nhận sai được miên đường lập tức nhấc l à n váy vui mừng chạy về phía phu quân chạy đến trước ngựa t ú n g dây cương hỏi phu quân chàng v ề khi nào vậy tại sao không gọi thôi hành chu nhìn l ư ớ t qua nhóm phụ nhân đang nhìn hắn qua bức tường thấp hắn không bỏ mũ xuống chỉ nhàn nhạt, nhạt nói trong viện quá ổn ta đưa mạc như lên núi gần đây đi dạo vừa hay có thể mang mấy món hương d ã trở về nàng muốn ăn gì miên đường nghiêng đầu suy nghĩ mỉm cười nói t h ị thỏ t nướng là ngon nhất thôi hành chu cũng mỉm cười nói ừ bắt nhiều chút cho nàng ăn nói xong lập tức kéo cương dẫn mạc như và mấy tùy tùng đi như tên bắn ôn nương từ ló đầu ra khỏi cửa viện chỉ thấy bóng lưng thôi hành chu cưỡi ngựa chạy băng băng tào mòn nói với liễu nương tử mãi vẫn không nhìn thấy phu quân của ngươi hóa ra là trông như thế làm gì giống thiên phu trường ngược lại g i ố n g tướng quân hơn phu quân ta dò hỏi hết doanh trại nhưng không ai nghe qua cử ra chiến linh tuyền gì cả min ê đường nhớ lời phu quân dặn dò nhiệm vụ hắn nhận đều là nhiệm vụ bí mật không được nói cho người khác nghe cho nên khi ô u nương tò mò muốn tìm hiểu tên thôi cử nàng chỉ mỉm cười ngắt lời rồi nói sang chuyện khác đến tối mịt các phụ nhân ở trong sân về thôi cử mới khoác bầu trời đầy sao về hơn nữa hắn bắt được kha khá ngoại trừ một đôi con thỏ còn có một con lợn rừng được các thị vệ khiêng vào trong viện nghĩa sĩ phạm hổ vì bị thương nên được phu quân đồng ý cho ở nhà nàng hằng ngày quét tức lau nhà trẻ cùi rất lão luyện lúc này phạm huynh đệ im lặng mang dao ra giúp mấy thị vệ mổ thịt theo ý của miên đường nàng hy vọng phu quân sẽ tiến cử phạm huynh vào quân sau khi phạm huynh đệ khỏe lại nếu như không muốn nàng sẵn sàng cho bọn họ lộ phí để tạ ơn nhưng phu quân lại nghiêm mặt trước phạm tráng sĩ và mấy huynh đệ y nói đ ư ợ c quân con em chân châu không nhận người học nghệ không tin mặc dù chư vị mang thủ quốc nhưng không có bản lĩnh bảo vệ tính mạng nếu không sao có thể ở trong viện liễu nương t ừ làm mấy công việc nặng đi ta trả tiền công cho lúc ấy miên đường ở bên cạnh nghe mà hết sức xấu hổ khiếp sợ nàng không ngờ phu quân là thiên phu trưởng mà nói chuyện lại nghiêm khắc như thế sao có thể nói chuyện với ân nhân cứu mạng nàng như vậy còn mấy vị huynh đệ nhiệt tình kia nghe phu quân nói đến hổ thẹn có mấy người lệ nóng doanh tròng ngậm ngùi chịu đựng đêm đó liễu miên đường lại làm loạn với phu quân cảm thấy sau khi hán làm thiên phu trưởng quan uy quá lớn có hơi hùng hổ dọa người rồi chăng vì thế nàng là mặt lạnh hiếm khi làm cả đêm không phản ứng lại thôi cử u cuối cùng sáng hôm sau thôi cử u chắp tay xin lỗi các nghệ sĩ mấy vị tráng sĩ kia lòng rộng như biển cả cứ vậy tha thứ cho phu quân cũng xin miễn việc không làm mà hưởng không muốn miên đường tặng vàng bạc chỉ làm theo như lời cử u ra nói ở lại làm công ngắn hạn có điều nhà của miên đường quá nhỏ phu quân lại không có ở nhà tự nhiên giữ mấy đại nam nhân lại sẽ khiến người ta nói ra nói vào may mà sau khi miên đường mở hiệu thuốc trong tiệm cần có tiểu nhị cuối cùng sắp xếp cho nhóm ân nhân thỏa đáng tạm thời làm việc kiếm chút lộ phí dành dụng tiền để sau này cưới vợ nhân lúc mọi người bận rộn giết lợn lấy máu miên đường kéo phu quân vào phòng tháo mũ cho hắn m ắ t l ấ p l á n h hỏi lần này kim giáp quan đại thắng nhờ xe ba đ ộ kia có tác dụng thôi hành chu mỉm cười ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng hôn gò má phấn của nàng nói lần này đại thắng nhờ xe ba đ ộ thượng phẩm của nương tử lập công đầu thì ra lúc lên kế hoạch tác chiến đúng lúc thôi cử trở về vũ ninh quan thấy miên đường ở trong sân chỉ mấy tiểu nhị nghiền thuốc tiểu nhị tay chân thô kệch ném thùng gỗ ngâm ba đậu đi làm ướt đống cỏ khô bên cạnh kết quả sau khi dê rừng nuôi gần đó gặm ăn vài ngày thì hôm sau bị bán pháo hoa hàng xóm tới tìm miên đường nói lý lẽ muốn đền tiền dê thôi hành chu nhạy bén nghĩ ra cách làm mang binh hao tổn sức chiến đấu hai bên đánh nhau khi cướp được lương thảo sẽ kiểm tra nếu hạ độc trong lương thảo chắc chắn sẽ bị phát hiện Kế hoạch tùng. Cho người ăn đậu, hiệu lực phát huy lực tiêu tùng. người đậu, ăn ba quan trọng nhất theo hắn biết man binh bên kia thiếu lương thảo đã lâu khi lấy được lương thảo e là không thể nhịn được kiểm tra trong một ngày sau khi suy nghĩ chu toàn thôi hành chu mới lên kế hoạch tác chiến chỉ là làm sao có lượng lớn ba đậu thì phải nhờ đến liễu miên đường chủ hiệu thuốc ở vũ đinh quan nghĩ cách sau khi liễu miên đường được phu quân thay mặt đại vương ra phân phó lập tức xúc lại tinh thần nàng không tin h y thuật kê thuốc không ổn lắm cửa hàng vắng vẻ nhưng liên lạc mua hàng là thế mạnh của nàng cứ thế không quá bảy ngày liễu miên đường được nhị đ i ệ t tử của tam thúc giới thiệu một lái buôn trả một số tiền lớn mua ba đậu chuyển đến thập lục châu Chú thích! nhị đ i ệ t tử người cháu thứ hai lần này liễu nương tử tốn không ít bạc cuối cùng thay phu quân lập công đầu trước mặt hoài dương vương biên đường không mong vương ra thưởng bạc cho phu quân chỉ là sau trận đại thắng này hiểm nguy ở kim giáp quan đã được giải trừ phu quân có nhiều thời gian về hơn ở trong sân lúc này lợn rừng đã được cho lên que sắt nướng trên lửa và mùi thơm lừng lúc hai phu thê đang trò chuyện sau nhiều ngày xa cách thì ngoài sân vang lên một điệu cười sang sảng c ử u ra người thật biết hưởng phúc lặng lẽ đến ăn thịt thú nướng mà không gọi ta bên đường nâng cửa sổ lên thì nhìn thấy triệu thần y ở trấn linh tuyền làm sao y cũng chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh này rồi h ó a ra sau khi triệu tuyền nhận chức quan vận áp tải lương thảo thì hết sức có trách nhiệm ra mặt hán dày mưu kế cũng hết sức lưu manh sau khi tìm được kho lương tuy vương huệ châu giấu triều đình ở ngoài chân châu y vào hang cọc đào thịt lợi dụng nhược điểm của tuy vương trục lợi tuy vương cũng biết c h ấ n nam hầu này là người không học vấn không nghề nghiệp nên căn bản không để y vào mắt tuy bị y lừa nhưng bị y bắt được nhược điểm vi vương cũng không muốn g ó thêm rắc rối cho nên triệu tuyển cũng là người phúc vận song toàn cứ như vậy triệu gia không nhục s ư ớ n g mệnh hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển lương thảo theo đội quân con em kim giáp quan đủ thời gian chỉ hoãn càng vất vả công lao càng lớn triệu lương quan muốn nhận tiền thưởng hết chương mời các bạn lắng nghe chương bốn mươi sáu nữ tử dị tộc có điều khi triệu lương quan nhìn thấy bạn tốt và miên đường cùng nhau ló đầu ra khỏi cửa sổ nhìn y thì bình sớm chua trong lòng y đồ ảo lúc trước khi nghe nói thôi hành chu xuất phát đến tây bắc tuy y quan tâm đến an nguy của bạn tốt nhưng cũng đã phân tâm làm chút việc khác ví dụ như y hào h ư ớ n g đến tiểu viện ở phố bắc chuẩn bị chăm sóc cho liễu nương tử bị vứt bỏ ở c h ấ n thế mà trạch viện cũng chống không lòng triệu tuyền cũng chống vắng theo hỏi han r a mới biết hóa ra liễu nương tử đã đuổi theo đ ộ i quân thôi cử lúc này triệu tuyển có chút hoang mang không biết vở kịch thôi cử giả tướng công này đã diễn đến đâu chẳng lẽ l i ễ u nương tử đã phát hiện ra thôi cử là hoài dương vương do bị hắn lừa gạt tình cảm nên không cam lòng được theo hắn triệu tuyển chưa bao giờ cho rằng thôi hành chu có thể để liễu miên đường vào phủ thằng nhãi hoài dương vương này rất tỉnh táo tuyệt đối không bị s ắ c làm cho đầu óc ngu muội hám lợi mất hôn cùng lắm thì hắn thấy s ắ c nổi lòng tham chơi đùa chút thôi bây giờ tiểu nương tử si tình như thế nếu đuổi theo si mê không buông khiến cho thôi hành chu phiền rồi nào bị lời hắn nói làm tổn thương hay bị trói buộc thì sao triệu hầu gia nhớ rõ trước đây thôi hành chu có nói xử trí liễu miên đường như thế nào giọng điệu lạnh lùng không khác gì nghiền chết một con run dế ôm tâm tư như thế với mỹ nhân triệu tuyền đặc biệt ra sức kiếm lương thực hy vọng đến lúc đó mình thay nương tử cầu tình thôi cử có thể nề chút tình đúng không nhưng y không ngờ đ ố i phu thê g i ả ân ái từ nhà ở phố bắc đến trạch viện ở tây bắc khi thôi cử mặc quân phục cũ của thiên phu trưởng đi ra ngược triệu tuyển nhưng h ẹ t thở nhất thời y thật sự muốn hỏi thôi cử hôm nay diễn ở nhà có mệt không có điều thôi cử thấy bạn tốt tự mình đưa lương thảo tới mỉm cười chân thành kéo tay miên đường cùng nhau đi ra nói mỗi người thính thật ngươi được tới đây hay là đi lấy một ít rượu thiêu đao tử của tây bắc tới ta với ngư huynh hôm nay không say không về mặc dù miên đường không có thiện cảm với triệu thần y nhưng vẫn xem y là người trong quân ngũ y giống phu quân mình lúc quốc gia gặp nạn sẵn lòng tòng quân từ điểm đó tuy bình thường triệu t u y ể n c à lơ phất phơ phá ra c h i tử nhưng từ trong xương vẫn là nam nhiên nhiệt huyết binh sĩ đỉnh thiên lập địa cho nên miên đường cũng thay đổi cái nhìn với triệu thần y thấy phu quân đãi rượu y vội kêu lý ma ma chuẩn bị nhiều rau xào canh nóng thịt nướng để nhắm rượu có điều rượu này triệu t u y ể n uống trong ấm ức liếc nhìn bộ quân phục cũ của thôi cử đánh giá từ trên xuống dưới hỏi lần này huynh đài lập công rồi không biết hoài dương vương khen thưởng cho hứa huynh như thế nào để bạt chức quan gì ha ha là một thiên phu trưởng thấp kém quân lương không cao lắm há chẳng phải làm khổ thê tử ư thôi hành chu thấy y nói gở không khỏi d ư ơ n g mắt cười sâu xa nói miên đường bằng lòng truy quân ngàn dặm không màng đến sinh tử há sẽ quan tâm đến chức quan của ta phần chân tình này của nàng tất nhiên sau này ta sẽ không cô phụ nàng hứa sẽ cho nàng một đời phồn hoa lời này ý tứ rõ ràng nếu ta đến quỷ môn quan khanh khanh g i a nhân sống chết có nhau chẳng lẽ ta là vương gia nàng sẽ không theo ta hơn nữa ta về sau khẳng định cho nàng vinh hoa phú quý không nhọc ngư huynh lo chuyện bao đồng nghe thấy ý ở ngoài lời của thôi hành chu triệu tuyền vô cùng đau đớn cảm thấy trống rỗng như khi phu nhân của y ở phật đường đúng vậy tuy ban đầu thôi hành chu lửa liễu miên đường nhưng túi da thôi cửa quá đáng ở chỗ đó nếu không biết tính tình nhạt nhẽo của hắn chỉ cần vẻ ngoài y ê u nhã lỗi lạc đã khiến cho mấy nữ tử cuối mùa hoa chết mê chết mệt huống chi thôi hành chu không phải tiểu tử nghèo giả làm thiếu ra đi lừa nữ nhân ngủ với mình một khi thân vận hoài dương vương bị lộ có nữ tử nào chịu vứt bỏ phú quý ngút trời thế này liệu biên đường vẫn là cô nương trẻ tuổi có thể không cần vinh hoa phú quý chỉ cực kỳ yêu thích vẻ ngoài t u ấ n tú của t h ư cử thôi nếu không tại sao nàng chẳng hay biết gì còn không bằng nguy hiểm tự mình theo đến tây bắc hoang vu này trái ngược với đám thê thiếp của y một đám người khiến người ta không biết phải nói sao khi nghe y muốn đi tây bắc chính thê niệm một câu a di đà phật tỏ vẻ sẽ ngày đêm tụng kinh cầu phúc cho phu quân còn nhóm mỹ thiếp thì khóc đến đứt ruột đứt gan nhưng khi hỏi ai chịu theo y đến tây bắc thì ai ai cũng không khỏe không phải bị nhiễm phong hàn thì là bệnh cụ tái phát không chịu nổi mệt nhọc khi đi đường sau khi so sánh bỗng nhiên triệu tuyển cảm thấy cuộc đời y không còn niềm vui trên đời nữa vô cùng chống trải tịch mịch xin hỏi y có chỗ nào kém thôi hành chu tại sao tiểu nương tử có tình có nghĩa cỡ này lại không yêu y nhỉ nghĩ vậy trừ khi thôi hành chu không may chết trận y mới có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc người vợ quá của hắn nói cách khác cuộc đời này vô duyên với liễu nương tử rồi triệu tuyền không giấu được lời uống mấy chén rượu thiêu đ a u tử vào bụng là bắt đầu hai mắt đẫm lệ nắm tay bạn tốt bảo hắn yên tâm chuyện về sau hắn cứ việc cố gắng một lòng vì nước hy sinh thân mình mai sau có y đến chăm nom ăn ngủ của bên đường thôi hành chu nghe n g vậy nhứ mày nếu không phải niệm tình nghĩa thì cái mồm ngóng trong người ta chết của triệu hầu gia đúng là thèm đòn rồi đưa bạn tri kỷ bên này uống đến nguy nguy ngập trùng mà còn bên miên đường thì ăn thỏa thích ngại triệu tuyền không phải nam nhân trong nhà nên nàng không ngồi cùng bàn với phu quân chỉ kê trước bàn ăn nhỏ ở gian bên cạnh lý ma ma thấy liễu nương tử ăn một mình nên làm cho nàng mấy món ăn nhẹ các cô nương thích ăn một đĩa thịt thỏ nướng cực kỳ mềm lý ma ma nếm nếm g i a vị tiêu muối cũng rất vừa ăn cầm một xin ê thịt nướng ăn kèm với rượu mùi vị hết sức tuyệt vời thịt lợn rừng cũng được hầm như trong niêu bỏ thêm g i ả i bầu mà lý ma ma mang từ trấn linh tuyền đến đây nước hầm thơm p h ư c tràn lên cơm ăn rất ngọt ngoài trừ mấy món đó lý ma ma còn chu đáo chuẩn bị cho liễu nương tử một viên ô mai to nhắm với bình thiêu đao tử nhỏ còn p h a t h ê m rượu nếp gạo ngọt vào để bớt nặng mùi lâu rồi miên đường chưa uống rượu đồ nhắm rượu quá hợp miệng nên nhất thời có chức tham rượu lúc này tuyết ngoài cửa sổ lại bắt đầu rơi nàng tự rót rượu nóng cho mình rồi tự uống đúng là bếp lò đất đỏ phôi rượu mắt lành có là thần tiên cũng không đổi đâu chỉ là không biết phu quân và triệu thần y ở bên cạnh đang nói về cái gì uống rượu say gì mà đến nỗi triệu thần y khóc nức nở bộ dạng vô cùng thảm thiết lý ma ma mang chè vào nàng hỏi bà là cách vách có chuyện gì lý ma ma nghe triệu hầu ra nói linh tinh cũng tức giận rũ mi mắt nói triệu hầu triệu tiên sinh uống nhiều quá sợ quan nhân ở trên chiến trường xảy ra chuyện ngoài y muốn nên cảm xúc dân g trào bật khóc ấy mà phu nhân ăn đi nam nhân uống rượu toàn cái đức hạnh này min ê đường gật đầu trước đây mỗi lần mấy tiêu sư ở tiêu cục của ngoại tổ phụ uống rượu vào cái là không ra hình người đánh đấm dã man chỉ cần bọn phu quân không ném bản là ổn nàng sẽ không quấy dày phu quân uống rượu với bạn do lúc trước miên đường uống thuốc nên kiêng rượu từ khi tới tây bắc không uống thuốc liên miên nữa nên không cần kiêng nhất thời hí h ư ở n g tham uống rượu có lẽ là lâu rồi không uống nên sau khi uống rượu xong men say cuồn cuộn đến ngủ thiếp ở thiên phòng chẳng biết mình đã ngủ bao lâu đột nhiên cảm thấy người chuyển động từ từ mở mắt ra thì không biết từ khi nào mà phu quân đã ôm mình về phòng chính triệu tuyền say rồi để y ở thiên phòng hình như thôi hành chu nói thế m i ê n đường cọ cọ vào khuỷu t a i hắn cố mở to mắt lười biếng nói không biết làm sao lại ngủ vẫn chưa rửa mặt nữa giường lò ở thiên phòng hơi n g ẽ n ngủ ở đó có c h ú t lạnh thôi hành chu thấy nàng giúp người cuộn tròn trong áo lông t r ồ n cảm thấy đau lòng sợ nàng lại bị cảm lạnh vì thế sai người đỡ triệu tuyền đang ngủ bất tỉnh trên giường lò ấm áp ở phòng chính đi sau đó bế tiểu nương tử sinh đẹp nhà mình đặt lên giường lò ấm áp ở đó nghe thấy nàng muốn rửa mặt thôi hành chu nói không phải hôm nay không đến hiệu thuốc sao chỉ ở nhà nên chắc không bẩn lắm đâu lát nữa ta lấy khăn ướt lau cho nàng mặc dù miên đường say nhưng nghe phu quân nói thế cũng cảm thấy xấu hổ đói nhỏ không cần chàng lau ta tự lau có điều nàng uống đến chân mềm nhũn sao đứng dậy nổi thôi hành chu sai tiểu nha hoàn mang nước ấm tới v ắ t khô khăn thật sự lau mặt cho miên đường miên đường ngoan ngoãn nằm cho phu quân lau khuôn mặt trắng nõn sau khi nàng đến vũ ninh quan nhập ra tùy tục nên không tô son điểm phấn mặt rất sạch rất dễ lau chẳng qua sau khi bị khăn nóng lau qua thì ửng h ồ n g lên khiến người ta không khỏi thắc mắc không biết chỗ khác của nàng có trắng nõn như thế không lúc này thôi cử lau có chút lơ đãng động tác cũng chậm lại hết lần này đến lần khác miên đường xinh đẹp không tự biết mà cọ cọ mặt vào tay hắn như còn mèo con nằm bên l a sưởi phu quân khi nào chúng ta có con ta muốn sớm sinh con trai cho phu quân đúng lúc này miên đường hiếp m ắ t nhân men sai ngây thơ nói lời này nói khi hai người ở một chỗ trong đêm dài thật sự có chút dụ hoặc thôi hành chu ném khăn trong tay đi vươn tay ôm tiểu nương tử sai rượu vào lòng hắn cũng uống rượu nhưng còn chút tỉnh táo hơn nữa vừa rồi triệu tuyển nói y đang ngóng trông hắn chết thực sự khiến người ta nghe xong cảm thấy mất tự nhiên vì thế hắn chỉ chạm chóc mũi mình vào chóc mũi nàng các giọng nói ta có thể chết trận bất kỳ lúc nào đến lúc đó cô nhi quả phụ các nàng phải làm sao bây giờ miên đường nhíu mày lại không thích nghe phu quân nói đến chuyện chết chóc nhào mắt lại biếu môi nói diêm vương nó dám động đến phu quân ta xem ta có lật tung diêm la điện của ông ta không phu quân chàng hôn ta đi có tiểu nương tử sinh đẹp mềm mại thâm ngát trong ngực nếu bỏ m ặ c như vậy thì không phải thái giám cũng à lão già tuổi xế chiều thôi hành chu đương tuổi r ồ i dào tinh lực làm sao chịu dụ hoặc của miên đường lập tức đáp ứng thỉnh cầu của giai nhân hôn đôi môi đỏ mang theo mùi hương ô mai ngọt ngào khoảnh khắc đó mọi tính toán của thôi hành chu sớm tan thành mây khói mặc dù hắn có lòng quân tử thế nhưng hắn đã uống nhiều rượu lúc này bị lời nàng nói t r ê u chọc cho nhiệt huyết sôi trào không phải nàng muốn có con sao hắn bảo đảm đến bình minh là nàng có thể mang thai nhưng lúc huyết dịch toàn thân của thôi hành chu sôi trào tiểu nương tử mới vừa rồi được hắn hôn đến cười khanh khách đã nghiêng đầu ngủ say trong phút chốc thôi hành chu đỏ hết cả mắt chỉ cảm thấy mấy kẻ nát rượu trong thiên hạ bất kể nam nữ hóa ra đều là cái đồ không chịu trách nhiệm hắn cắn chặt răng suy sụp ngã xuống một bên suy nghĩ mình có nên luyện một bộ quyền cước trong đêm tuyết gió lạnh này không sáng sớm ngày hôm sau miên đường ngủ vô cùng ngon nàng rưỡi người nghiêng đầu nhìn phu quân đang nhắm chặt mắt bên cạnh rồi nghiêng người qua vươn tay dài sờ mặt hắn vì sờ làm thôi cửu tỉnh dậy trong mắt hằn tơ máu trông không tỉnh táo lắm miên đường đã quen với việc phu quân như thế theo lời hắn hắn luôn bị chứng bệnh mất ngủ khó chữa mãi không được ngủ ngon tuy đó là bệnh mạng tính vào năm ngoái nhưng miên đường vẫn thấy đau lòng cho phu quân hôm nay nhân lúc có triệu tuyền ở đây nàng bảo lý ma ma hỏi triệu tuyền một chút có phương thuốc gì trị không sáng sớm triệu tuyển ngủ mê man ở thiên phòng vì t h ấ y tỉnh rượu là lập tức đứng dậy ngay mi mắt đánh nhau ngồi trên ghế nhỏ trong phòng bếp nhỏ hút cháo nóng giải rượu lấy mang mang mang đến y muốn cùng thôi hành chu quay về kim giáp quan sớm bàn giao việc áp tải đơn thảo lúc lý ma ma mang nước ấm xúc miệng đến phòng chính thì được liễu nưng tử dặn dò đợi khi nào sắp mặt triệu hầu gia tốt lên nhờ y kê thuốc mất ngủ cho cử u ra nhưng sau khi lý ma ma nói xong triệu hầu gia cảm thấy lý ma ma đang lấy y làm trò cười người khác thì y không rõ lắm nhưng thôi cửu kia mà bị mất ngủ á cho đến tận bây giờ y còn không biết vị này có bệnh cũ đó đợi đã chẳng lẽ là giai nhân của tiểu tử thôi cửu kia quá mất hồn nên cả đêm không thể ngủ được ư x u n g sướng như vậy còn muốn dùng cách này báo cho người không được nhị ý như ý như y biết đúng là ép người ta ân đoạn nghĩa tuyệt mà sau đó thần y giận đến không ăn sáng lúc dẫn theo sai vạt ra cửa lên ngựa hô lớn về phía nhà chính thôi c ử ta đợi ngươi ở đại doanh còn nữa người không biết tiết chế như vậy cẩn thận chưa đến trung niên tinh lực đã suy kiệt trên giường không có cảnh đẹp nữa miên đường đang c h ả i đầu nghe thấy triệu tuyển ghen tuông lung tung gào hét nhưng nàng không nghe ra ẩn ý trong đó chỉ cho rằng ý của triệu tuyền là chứng mất ngủ của phu quân rất nặng phải lập tức chẩn trị nàng không khỏi lo lắng quay đầu lại nhìn phu quân nói làm sao bây giờ nếu lời của triệu tiên sinh là thật chẳng phải phu quân không ổn rồi thôi hành chu đang nằm trên giường lòng ngủ bù nghe thấy liễu nương tử nói hắn không ổn hắn chỉ từ từ mở mắt ra nhìn nàng mỉm cười sâu xa đợi sau khi chiến sự kết thúc ta sẽ để cho nàng biết được chưa khi mặt trời lên đ ỉ n h cuối cùng t h u i hành chu cũng dậy không đ ó i hoài gì đến bữa sáng sau khi mặc y phục xong đội mũ như cũ quay về đại doanh m i ê n đường dựa vào cửa viện lo lắng nhìn bóng lưng phu quân trong lòng nhớ đến lời triệu thần y nói không được nàng phải chăm chỉ đọc y thư để xem n ê n phối thuốc mất ngủ này như thế nào phu quân còn trẻ tuổi sao có thể tinh lực s u y kiệt chết đi sống lại ở trên giường nghĩ thế sau khi ăn cơm xong nàng thu dọn ổn thỏa đi đến hiệu thuốc mở cửa kinh doanh mặc dù chiến loạn nên lang chung trong thành đều chạy hết Hiệu h u t ố cho nên thuốc ở hiệu thuốc không tồi nhưng lão bản nương không đáng tin lắm nếu mình có đơn thuốc thì ổn còn không thì đừng hy vọng nàng có thể kê được đơn thuốc tốt vì vậy nếu không phải mắc bệnh nặng cũng không có ai dám để nàng bốc thuốc nhất thời cửa hàng có vẻ hiu quạnh có điều bây giờ miên đường không quan tâm việc buôn bán có lời hay lỗ nay chiến loạn nguyện vọng ban đầu của nàng là tạo điều kiện cho các quan quyến trong c h ấ n thuận tiện hơn ngoài ra còn giúp đỡ phu quân giờ nàng nhập một xe ba đậu giúp phu quân lập công có kiếm được tiền không không quan trọng cho nên trong mấy ngày kế tiếp này thỉnh thoảng có người tới bốc thuốc nàng bảo tiểu nhị đi bốc thời gian còn lại nàng chỉ ngồi ở quầy một lòng một dạ chuyên tâm nghiên cứu y thuật nhưng càng đọc m i ê n đường càng cảm thấy mình không phải lang chung nếu so sánh triệu chứng của phu quân với y thư dáng vẻ suy nhược mất ngủ của phu quân ngược lại thấy thế nào cũng giống như là nội hòa thịnh vượng cần chút ra ngoài hết liễu lang chung gà mờ càng xem trong lòng càng hoang mang qua thêm mấy ngày có chút đàn lòng thoái chí mất đi nhiệt huyết ban đầu mấy ngày liền tuyết rơi cuối cùng hôm đó tuyết cũng ngừng rơi nàng b ả o phạm h ồ dẫn theo mấy tiểu nhị quét dọn tuyết trước cửa nàng đặt sách xuống vận động cổ quyết định đến tủ thuốc phối trà rút tinh thần tỉnh táo uống đúng lúc này đột nhiên có tiếng bánh xe ngựa chuyển đến m i ê n đường n â n g mắt lên nhìn thì hóa ra có một chiếc xe ngựa ngừng ở trước hiệu thuốc một bà mụ mồ hôi nhễ nhại chạy vào hỏi lang t r u n g của tiệm đâu mau đến xem cho phu nhân nhà ta nàng nàng bị khó sinh m i ê n đường vội nói hiệu thuốc của bọn ta không có lang t r u n g m a ma mau tìm nơi khác đi tránh chậm trễ bà mụ kia nhìn tư thế bốc thuốc của m i ê n đường cảm thấy nàng thông hiểu y thuật ù、um、một cái quỳ xuống trước mặt m i ê n đường tuyết rơi đã nhiều ngày bọn ta thật sự không đi xa được hơn nữa nghe nói gần đây cũng chỉ có mỗi hiệu thuốc của ngài mong nương tử ra tay cứu giúp phu nhân của bọn ta không phải liễu miên đường không muốn giúp nàng biết tự lượng sức mình nếu cố giúp chắc chắn sẽ một xác hai mạng việc cấp bách là phải tìm được người biết y thuật chân chính đến liễu miên đường bước nhanh đến t r ư ớ c xe ngựa vén rèm lên thì thấy quả thật bên trong có một nữ tử trẻ tuổi đang nằm trong chăn phần bụng nhô cao đang đau đớn kêu rên thấy tình hình này miên đường không trần trừ nữa lập tức kêu tiểu nhị đến kim giáp quan tìm triệu tiên sinh tới cứu người nếu như nhớ không sai triệu tuyển nói sau khi giao lương thảo y sẽ quay về chân châu chắc chắn y phải đi qua vũ ninh quan nhiều ngày qua chưa thấy có đoàn xe nào đi qua cho nên liễu m i ề n đường chắc chắn triệu tiên sinh vẫn chưa đi nếu ông trời thương tình nói không chừng trên đường đến kim giáp quan có thể gặp được triệu tiên sinh trước đây tiểu nhị kia là ám vệ ở phố bắc bây giờ từ sáng chuyển vào tối kiêm làm tiểu nhị đối với chuyện cưỡi ngựa tất nhiên là vô cùng thông thạo lập tức lĩnh mạnh xoay người phóng lên ngựa đi đến kim giác hoàn mời ư người còn miên đường thì bảo vị ma ma nọ đỡ phu nhân của mình xuống xe ngựa đến xương phòng sau hiệu thuốc nghỉ h ơ i không thì với thời tiết giá rét bên ngoài chắc chắn vị phu nhân sắp sinh kia không chịu nổi đúng lúc này có lẽ do di chuyển mạnh nương tử mang thai kia đau đến nhíu m à y không tự chủ được nói một câu miên đường nghe rõ câu đó không phải là tiếng hán trung nguyên mà dường như là tiếng m a n niên quan ngoại sau khi thai phụ nói xong lập tức sắc mặt ma ma đỡ nàng ta trắng bệch phu nhân nhà bà không phải là nữ t ử trung nguyên cũng vì điểm này mà bà đỡ lành nghề đó cũng không thích đỡ đẻ cho nàng ta giờ ban nhân quan ngoại công thành đoạt đất không biết đã giết bao nhiêu dân vùng biên giới bách tính ở thôn c h ấ n biên quan nhắc đến là biến sắc hận những người dị tộc đó đến thấu xương cho nên dù có cầm vàng dòng bạc trắng người bình thường cũng không thích đỡ đẻ cho phu nhân huống chi trong tay các nàng không dư nhiều bạc cuối cùng ma ma đọ chỉ có thể tự mình đỡ đẻ cho phu nhân để tiết kiệm có điều phu nhân mang thai con đầu lòng không biết thai nhầm vị trí hay vì nguyên nhân gì mà rằng có hồi lâu vẫn chưa sinh được con ma ma kia hết cách lúc này mới lên xe ngựa ra ngoài tìm người ai ngờ trong một chốc phu nhân đau quá không nhịn đ ư ợ c nói tiếng man nếu bà chủ hiệu thuốc đổi bọn bà ra ngoài thế thì phải làm sao bây giờ người ở bên cạnh nhìn vị thai phụ kia tuy trông thanh tú nhưng giữ a mày quả nhiên có chức khác với người hán nhưng điều khiến cho ma ma kia không ngờ chính là sau khi miên đường ngần người vẫn cho bọn bà vào xương phòng chờ như cũ hơn nữa còn thân thiết mang đến cho nữ tử có thai nọ một bát nước đường đỏ để nàng ấy có chức sức nữ tử đó cũng biết vừa rồi mình lỡ lời cho nên sau khi nhìn miên đường đầy cảm kích thì không nói gì nữa chỉ cắn mu bàn tay của mình âm thầm chịu đựng đau đớn thật ra vừa rồi miên đường sửng sốt không phải là ghét nữ tử này là man nhân quan ngoại mà nàng kinh ngạc tại sao mình nghe hiểu nữ tử này nói gì cho đến bây giờ miên đường vẫn không nhớ trước đây mình đã từng học tiếng man nhưng tại sao vừa rồi nàng nghe hiểu nàng kia nói rằng nếu ta không xong Phút gặp chốc nghi mình nhưng giác ngược miên đường nghi ngờ rằng ảo lần này miên đường ở bên cạnh nghe rất rõ nàng kia rưng rưng nước mắt nói ta không xong mong người mùa bụng ta ra có lẽ đứa nhỏ trong bụng ta có thể sống sót xem ra nữ tử này không chịu nổi nữa muốn bỏ mẹ cứu con để con mình có thể sống sót chẳng qua lời đó khiến người nghe được thấy lo lắng làm người ta có khuynh hướng rơi lệ nhất thời miên đường cảm xúc dân trào đột nhiên mở miệng đáp tại sao bỏ cuộc sớm thế ngươi cố gắng lên lang trung sắp đến rồi chắc chắn y sẽ đảm bảo bình an cho mẹ con các ngươi nói xong câu này đừng nói người khác đến chính miên đường còn ngây người trời ạ tại sao nàng có thể nói lưu loát tiếng dị tộc vậy hết chương mời các bạn lắng nghe chương bốn mươi bảy làm thiếp t h á i phụ nghe thấy miên đường nói lưu loát man ngữ cũng có chút sửng sốt trông khuôn mặt xinh đẹp của miên đường chắc chắn không phải là người quan ngoại nhưng tại sao nàng nói lưu loát tiếng bổn tộc như thế có điều không có thời gian ngẫm nghĩ cơn đau dạ con đ ợ t kích từng cơn t h á i phụ bắt lấy tay miên đường giống như bắt được cọng d ô m cứu mạng nắm chặt không buông miên đường cũng nắm lấy tay nàng ta dịu dàng hạ giọng an ủi mạng nàng ta vẫn chưa tận rất nhanh thần y triệu tuyền đã đến hiệu thuốc t h ư ký dường như miên đường đoán trước được hôm nay triệu tuyển đi vòng từ kim giáp quan qua vừa hay gặp ám vệ đi tìm y ở c ổ n g chấn vì thế ngăn xe ngựa lại sau khi nói rõ tình hình lập tức đi đến hiệu thuốc triệu tuyển nghiên cứu y thuật dựa vào thiên phú và yêu thích rất thạo các chứng bệnh khó nhằn nhưng đối với phụ khoa bởi vì sợ bẩn nên hầu ra cao quý như y chưa bao giờ gen bệnh hiện tại p h ụ nhân này sinh khó tuy y đoán vị trí đầu của thai nhi không đúng nhưng sờ bụng của thai phụ cũng không ổn lắm nói cách khác sự trong sạch của nữ tử này sẽ bị hủy mất chẳng phải y phải làm cha tạm thời của đứa bé à miên đường thấy triệu thần y bình thường không đứng đắn nhưng lúc này lại kiêng kỵ nhiều việc bài đặt diễn làm chính nhân quân tử nàng thật sự chịu đủ rồi vì thế đánh vỡ kiêng kỵ không nói chuyện với triệu tuyền hỏi thẳng phải làm gì đây hầu ra dạy ta đi để ta làm triệu tuyền thấy cuối cùng miên đường cũng nói chuyện với mình bất chấp vui mừng chỉ nàng sờ bụng thai phụ xem xem đầu của thai nhi nằm ở đâu miên đường g i ớ i tay sờ ban đầu không sờ được gì đúng lúc này thai nhi trong bụng thai phụ thông minh đá bụng mẹ để nàng phân biệt được cái đầu nhỏ rõ ràng vị trí đầu của thai nhi thật đáng lo đầu thai nhi thế mà nằm phía trên lần đầu tiên trong đời triệu tuyển đỡ đẻ lại gặp ca khó giải quyết thế này nếu bó tay chịu trói chẳng phải sẽ khiến cho tiểu nương t ừ miên đường thất vọng ư tức khắc thần y dâng lên ý chí chiến đấu nếu không giúp thai phụ thuận lợi sinh con làm sao thể hiện được bản lĩnh của triệu tuyển y lập tức thi trâm lên huyệt đ ồ n môn cho thai phụ dưới chân dùng ngài cứu kích thích đồng thời kêu miên đường xoa bóp bằng thủ pháp đặc thù thử khiến thai nhi xoanh người vật vã như thế miên đường mệt đến tay không có sức thai phụ kia cũng thở yếu cuối cùng sao vất vả cũng chuyển được vị trí đầu công việc kế tiếp x o lý ma ma nhờ lão mụ tử quen tay tiếp nhận may mà đầu thai nhi nọ không to lắm sau khi nằm đúng đầu thì thuận lợi sinh ra có điều lúc thai nhi ra ngoài bị cuống rốn cuốn cổ m ặ t mày tím xanh nếu chạy chút nữa là hết cách cứu khi các bà tử luống cuống tay chân cắt cuống rốn thì triệu tuyền cũng nhanh chóng quay ngược đứa bé lại đánh hai cái vào mùng đứa bé sau khi sạc một ngụm nước ối cuối cùng đứa bé nọ h o a một tiếng khóc lên lúc này m i ê n đường mệt đến mức giống như mình mới vừa sinh con xong vậy đầu đầy mồ hôi lào đ o ngã xuống ghế bảo phương hết rót ly nước ấm tới cho nàng uống vì mới sinh con nên thể lực của phụ nhân nọ cạn kiệt hết tạm thời không di chuyển được cũng không thể ra gió cho nên m i ê n đường để nàng tăng nghỉ tạm ở xương phòng hiệu thuốc lúc này khuôn mặt tái nhợt của phụ nhân vẫn chưa hồng hào trở lại có điều có đứa bé mềm mại ngủ say bên cạnh mình tuy nàng ta cực kỳ mệt nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười ngọt ngào thấy miên đường vào xem mình nàng ta cố gắng chống mình dậy cảm tạ nàng ta nói hán ngự khá là lưu loát chỉ là hơi mang chút khẩu âm m ạ c thôi miên đường mang chứng nấu nước đường đến cho phụ nhân nào ăn hỏi thăm không biết p h ụ nhân là người ở đâu phu quân của p h ụ nhân là ai phụ nhân thấy giấu giếm thân phận dị tộc của mình với ân nhân cứu mạng không hay lắm muốn chi nữ chủ hiệu thuốc này biết m a n ngữ nên khiến nàng ta cảm thấy tin tưởng và có thiện cảm hơn vì thế nàng ta nói thật ta là người bộ lạc cổ lệ ở quan ngoại gả cho một thương nhân quan nội quanh năm y ở bên ngoài ít khi ở nhà cho nên lần này không có người trông n o n nói tới đây vành mắt nàng ta ửng hồng dường như có uất ức khó nói nên giấu không nói thậm chí còn cố nén nước mắt quay đầu nhìn con mình bọc trong tã lót miên đường quan tâm không hỏi lại một nữ tử ngoại tộc gả vào quan nội có nghĩa là không có cha mẹ để dựa vào cũng không biết nàng ta gả cho nam tử dạng gì mà nhẫn tâm bỏ lại thê tử đang mang thai còn không để lại đủ ngân lượng cho nàng ấy để dùng khi cần thiết miên đường thấy trong túi đồ đi sinh của nàng ta chỉ có mấy miếng tã lót làm từ chăn cũ này nữ tử rõ ràng là mang thai thai nhi đầu lòng thường thì sẽ dùng đầu mới có thể thấy nàng ta túng quẫn đến mức không thể chuẩn bị tã lót mới nữ tử này tên tiếng hán là lâm tư nguyệt rất giỏi tiếng hán cách dùng từ dùng câu giống như học trong sách r á n g vẻ xinh đẹp và cử chỉ không giống với dân du mục quan ngoại không biết cuộc sống trước khi gạt chồng của nàng tàng như thế nào chẳng qua nhân lúc không có ai thịnh ma ma lão nô b ộ c của lâm tư nguyệt lại thật tỉnh kể hết cho lý ma ma cô g i a nhà bà làm gì có ra ngoài buôn bán đâu chứ rõ ràng phu nhân nhà bà ta là bị nhà chồng đuổi đi thì ra lâm tư nguyệt gà cho hồ gia giàu có ở c h ấ n thiên tề gần đây năm đó nhị thiếu gia hồ gia đến quan ngoại buôn bán quen được lâm tư nguyệt nhị thiếu gia cũng khá đẹp mã xinh đẹp như cô nương thường xuyên qua lại hai người tự định trung thân lâm tư nguyệt không bằng phụ thân phản đối kiên quyết bỏ trốn theo nhị thiếu gia vào quan nội nhưng mà nữ tử ở đâu r a này làm sao được nhà chồng công nhận hồ gia là nhà giàu một phương không phải không cưới nổi con dâu cho nên lão phu nhân hồ gia bắt bẻ lâm tư nguyệt sống chết không đồng ý cho con trai thứ hai cưới nàng ấy làm chính thê hết cách lâm tư nguyệt đ à n h gánh cái danh bỏ nhà theo trai vào cửa làm thiếp nhị thiếu gia hồ liễn nói dễ nghe lắm nói là l ợ i nàng ấy sinh được con trai sẽ khuyên mẫu thần hồi tâm truyền ý có điều khi nàng ấy mang thai thì chiến sự ở biên quan cũng bùng phát hồ phu nhân lấy cớ có nữ tử dị tộc ở trong nhà sẽ khiến dân chúng đồng hương phẫn nộ hơn nữa sẽ liên lụy đến gia môn cuối cùng ném cho nàng ta hai mươi lượng bạc và o một tấm chăn cũ rồi đuổi đi từ đầu tới cuối nhị thiếu gia đã từng thể non hẹn biển với lâm tư nguyệt không hề xuất hiện thịnh ma ma là lão nô bộc sắc về quê dưỡng lão của hồ gia có lẽ nhị thiếu gia kia vẫn chưa rất tình cũ lén đưa cho bà ít tiền mong bà thay gã chăm sóc lâm tư nguyệt đang mang thai thịnh ma ma tốt bụng thấy lâm nương tử quá đáng thương vì thế đồng ý việc này mấy tháng đầu nhị thiếu gia còn p h á i người lén đưa tiền cho các bà sau này chẳng thấy nhị thiếu gia p h á i người tới nữa cho đến một lần bà đến tiệm gạo v h i nợ mới biết được nhị thiếu gia đã có nương tử mới thịnh ma ma không nỡ bỏ lâm nương tử nên quyết định chăm nàng ấy sinh con xong sẽ cáo tử về quê chỉ là sau này không biết cô nhi quả phụ bị nam nhân vứt bỏ này phải làm thế nào đây liệu miên đường không ngờ hóa ra nữ tử dị tộc khó sinh này gặp cảnh ngộ như thế thật sự khiến người ta nghe mà nổi điên nhưng con đường này là do lâm nương tử chọn chuyện cho tới bây giờ không trách được người khác điều miên đường có thể làm là không lấy tiền chăm non ăn uống cho mẫu tử hai người nếu nàng ấy muốn trở về tình phụ thân của mình nàng cho nàng ấy chút n độ phí là được nhưng lâm t ư n g nguyệt có vẻ hơi chất phác mặc dù nàng ấy biết thịnh ma ma nói toạc ẩn tình nhưng không hề xấu hổ cũng không mang dáng vẻ oán giận khi bị phu quân bỏ rơi càng ngày chỉ nhìn đứa nhỏ trong lòng mỉm cười một ngày ba bữa cơm ngoại trừ cho đứa bé bú sữa là ngủ giống như phu quân của nàng ấy chỉ đi xa thôi còn đối với ân nhân cứu mạng là miên b đường lâm nương tử khá bình thường tuy biết ơn nhưng không đến mức cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ đúng mực giống như đang sống nhờ ở nhà mình rất yên tâm thoải mái lâm nương tử như vậy khiến bích thảo không vừa mắt lời é n nói với phương Hiết, suy cho cùng vẫn là nữ n với hiếp, cho ư g suy là tử m a này không khó không trách nhân trung nguyên gì cả, khó trách nam nhân không cần n gì biết tiết lễ cả, n n g ta lời à bị m i ê n đường đang gầy bàn tính nghe thấy khẽ nhíu mày khiển trách bích thảo làm gì có chuyện nữ tử có thiếu sót là nam nhân có thể thản nhiên đổi nàng đi lời này do nam nhân nói không sao là một nữ tử mà ngươi nói vậy khó trách nam tử trong thiên hạ xem thường nữ tử bích thảo nghe xong vội vàng cúi đầu nghiền thảo dược thật ra miên đường không quan tâm chuyện lâm nương tử có đền ơn trả n g h ĩ a hay không chuyện nàng cứu chữa cho lâm nương tử chỉ là chuyện nhỏ ban đầu cũng không nghĩ đến việc người ta sẽ báo đáp cho mình tất nhiên sẽ không bắt bẻ lời nói nàng ấy về phần triệu tuyền sau khi cứu chữa cho thai phụ cũng không vội vã rời đi ngay mà y vốn định uống một chén t r à rồi mới đi nào ngờ y đang ngồi yên ổn bên quầy tiện tay cầm lấy mấy tờ bùa đổi ma đổi tà lên hỏi mới biết là đơn thuốc liễu nương tử kê về phần chữ coi như triệu tuyền không đành lòng trách móc giai nhân nặng nề nhưng có lòng khen ngợi cũng không mở miệng nổi sau khi cẩn thận nhìn kỹ thần y triệu tuyền hết sức ngạc nhiên y nghiên cứu học y cho tới giờ còn không dám kê thuốc mạnh thế này như liễu nương tử đây sau đó triệu tuyền không kìm được tấm lòng thầy thuốc lập tức gọi liễu miên đường tới s a n dậy không chút khách khí không ngờ y nói chuyện không khách khí thế mà liễu nương tử vẫn vui lòng lắng nghe h i ê m tốn xin y chỉ giáo về đơn thuốc lòng đại nam tử của triệu tuyển sau nhiều lần thất bại trước liễu nương tử giờ vô cùng thỏa mãn nhất thời cũng muốn khoe khoang vì thế tận tâm chỉ bảo nàng nên gây lương thuốc như thế nào có điều cùng một bệnh nhưng triệu chứng của người bệnh lại khác nhau liều lượng thuốc cũng khác vài ba câu làm sao nói hết được sau khi triệu tuyển phát thảo b à n điều trị chứng bệnh cổ trướng dường như trong một tháng đó toàn bộ người bệnh giống thế trong thành đua nhau đạp cửa đến sau mỗi lần bàn tay vàng triệu tuyển cứu chữa cho người bệnh liễu nương tử đều nhìn y bằng ánh mắt lấp lánh khiến cho mấy lần triệu tuyền muốn nói cáo từ quay về chân trâu nghẹn lời trong cổ họng v à i n ố t trở vào cứ thế y ngồi ở y đường chữa bệnh trần trị cho một hàng dài người bệnh xếp hàng ngoài hiệu thuốc vốn biên đường nghĩ mời hiệu thuốc cứ vậy mà mất công với lỗ sạch vốn nào ngờ triệu tuyền đến cuối cùng hiệu thuốc cũng có lời trở lại khi thôi hành chu trở lại vũ ninh quan lần nữa thấy triệu tuyền vốn phải đi từ mấy ngày trước thế mà vẫn còn ở đây hắn không khỏi nhíu mày hắn đứng ở góc đường chưa kịp quay người đã dừng bước chân lại người trong hiệu thuốc vẫn chưa phát hiện ra hắn triệu tuyền thay áo b à o thuần trắng trên đầu đội khăn vuông màu xanh nhã nhặn tiêu sái xa xa nhìn qua y và liễu nương tử áo vải váy thô eo thon quyến rũ ở bên cạnh cực kỳ xứng đôi giống như những đôi phu thê bình thường có một đại nương mắt không tốt lắm sau khi bắt mạch bốc thuốc còn l ớ n giọng cảm ơn m i ê n đường trường quầy nương tử y thuật của tướng công n g ư ờ i thật sự rất cao siêu bách tính trong phạm vi c h ă m dặm bọn ta trong lòng đều rất biết ơn phu thê hai người nghe xong lời này triệu tuyển mặt mày hớn hở hết sức mừng rỡ nói lớn phải phải át mất giọng của liễu nương tử đang vội vàng giải thích thôi hành chu đứng ở bên cạnh nghe hết tất cả cả người ngưng tụ sưng lạnh tây bắc lập tức phất tay gọi phạm hổ tới tại sao không báo tin triệu hầu gia vẫn còn ở đây cho ta phạm hổ r è r ặ thành t thật đáp mấy ngày trước v ư ơ n gia g có dặn dò ti t r ư ớ c nếu không có gì quan trọng tuyệt đối không được rời khỏi liễu nương tử nửa bước phải bảo vệ nàng chu toàn triệu hầu gia không phải là người xấu nên t i trước không bầm báo lại ánh mắt lạnh băng của thôi hành chu nhìn thẳng vào mắt thuộc hạ nghĩ đợi sau khi chiến sự kết thúc phải đổi hết đám ám vệ này phàm là người tinh mắt đều biết rõ triệu hầu gia đối với liễu nương tử nguy hiểm như mãnh hổ nhưng mấy ám vệ này cố tình đối xử với hầu gia như người một nhà nếu như vậy khi trở về t r â n châu mấy người bọn họ phải đến phủ hầu gia làm việc thôi hắn lời xem triệu tuyền đắc ý giả làm tướng công x à i bước đi qua miên đường đang bận bốc thuốc thấy phu quân đội mũ trở về mặt mày vui mừng miệng gọi tướng công vội vàng ra đón triệu tuyền đang hưởng thụ niềm vui kinh doanh hiệu thuốc với liễu nương tử có chút vui đến quên cả trời đất không ngờ thôi hành chu không ở kim giáp quan mà quay trở lại nhất thời hầu ra nghẹt mặt ra thôi hành chu thì lại ôn hòa lên tiếng chào hỏi với bạn tốt hỏi sao triệu huynh vẫn chưa quay về bây giờ triệu tuyền đã nghĩ thông giờ du liễu nương tử cực kỳ yêu thôi hành chu nhưng danh không chính ngôn không thuận hiện tại nàng còn không được coi là tiểu thiếp không thật sự là phu thê với thôi hành chu thiếu sót của y chính là gặp liễu miên đường sau thôi hành chu bị hán chiếm một chút lợi thế nếu ngày ngày ở chung như ở vũ ninh quan chắc chắn lâu ngày bọn họ sẽ sinh tình đến lúc đó chân ái của liễu nương tử là ai vẫn chưa biết được đâu cho nên nghe thôi hành chu hỏi y quang minh chính đại nói chiến sự biên quan như dầu sôi lửa bòng nhóm lang chung đều chạy đi hết để lại dân chúng nghèo khổ thiếu thuốc thiếu người chữa bệnh ta làm sao nhẫn tâm bỏ rơi các bá tánh quay lại sang nam thái bình một mình thôi hành châu nghe vậy vẫn giữ nụ cười nói triệu huynh có lòng yêu dân thế này rất tốt vừa h a i hương trấn mới giành lại được thiếu lương y hay là ta mua lại hai hiệu thuốc ở đó cho triệu huynh để y thuật của triệu huynh có chỗ phát huy huynh thấy thế nào mặc dù giành lại được những thôn trấn đó nhưng lúc nào cũng có nguy hiểm man binh kéo nhau quay trở lại thôi hành chu muốn mua hiệu thuốc ở đó cho y yên tâm kiểu gì đây triệu tuyển nghe vậy giận dữ chừng thôi hành chu đang muốn mở miệng đã thấy m i ê n đường mỉm cười đi tới triệu hầu ra lập tức mang vẻ mặt ôn hòa chính trực nói cửu gia nghĩ được vậy rất tốt có điều vũ ninh quan này có mấy người bệnh nặng cần chữa trị liên tục nếu ta đi rồi tính mạng bọn họ sẽ gặp nguy hiểm thôi là y già làm sao bỏ rời nửa trường được miên đường ở bên cạnh nghe vậy không khỏi gật đầu tán thành ngày ấy nàng bị triệu tuyền khiển trách một hồi có thể hiểu sâu hơn về y thuật thật sự không phải người ngoài nghề như nàng g n có thể tùy tiện nhúng c h à m sau lần triệu tuyền tới vũ ninh quan này y không hề than thở một lòng giải ưu vì dân thật sự là lợi dụng sự khẩn cấp của bá tánh với đầu liễu miên đường tưởng phu quân ghen không muốn triệu tiên sinh ở lại nhưng giống như lời triệu tiên sinh nói có mấy người bệnh nặng thật sự không rời xa y được nếu đuổi y đi há chẳng phải là lấy mạng mấy người bệnh đó ngày thường miên đường cũng không lén lút tiếp xúc với triệu tuyền vì tránh hiểm nghi nàng còn cố ý thuê cho triệu tuyền căn nhà khác trong trấn đợi chiến sự ổn bớt nàng tìm lang chung đáng tin cậy sao có thể tự mình cảm ơn triệu tiên sinh mời y về trước khi phu quân trở lại nào ngờ phu quân nhanh như vậy đã đến thăm người thân nữa vừa hay đụng mặt với triệu tiên sinh điều này không khỏi khiến cho miên đường có chút nhuột trí nghĩ xem nên giải thích với phu quân như thế nào có điều phu quân rất có phong độ thấy triệu tiên sinh lập tức chuyện trò vui vẻ nói về phiền muộn của nước của dân hình ảnh một đôi bạn tốt đối xử chân thành với nhau làm lòng lo lắng của miên đường dần dần thả lòng thế nhưng sau khi quay về phòng trạch thôi hành chu lại đanh mặt hỏi tại sao người khác hiểu lầm nàng với triệu tuyền là phu thêm mà nàng không giải thích thật ra biên đường rất thích dáng vẻ ghen tuông này của phu quân bình thường hắn làm mỹ nam tử lạnh lùng khi hắn hung dữ như n à ngại càng làm tăng thêm khí thế mạnh mẽ của nam nhi vì thế biên đường vòng hai tay trắng nõn qua cổ thôi hành chu cười nhạo lúc phu quân trò chuyện với triệu tiên sinh tại sao không nói chuyện này mà chỉ hung dữ với mình ta chẳng lẽ chàng cũng xem bằng hữu như thủ túc còn nữ nhân chỉ như quần áo ư thôi hành chu cảm thấy nụ cười này của nàng cảm thấy giống như cái máng trên đường trơn chu vô lại hơn nữa còn nói nhầm gì đó tất nhiên là bị cái tên triệu tuyển dạy hư rồi hoài dương vương giận tím mặt nếu người hiểu rõ tính tình hắn nhìn thấy hắn thế này chắc chắn là sợ tới mức quỳ xuống đất không đứng lên n g ồ i nhưng miên đường lại duỗi tay giờ khuôn mặt đanh lại của hắn nói về nhà vất vả đừng không vui như thế ta còn có rất nhiều chuyện muốn nói cho chàng nghe đây đúng rồi phu quân chàng có biết tại sao ta biết tiếng man không thôi hành chu nghe vậy hơi s ừ n g sốt sau đó hỏi làm sao nàng phát hiện mình biết nói tiếng man thế là miên đường kể lại chuyện cứu giúp lâm nương tử bị nhà chồng đuổi đi cho thôi cửu nghe thôi hành chu nghe thấy vậy thản nhiên nói ta cũng không biết tại sao nàng biết nói tiếng man nữa có lẽ là tử du công tử dạy cho nàng đây thật sự là nhà rồi còn gặp mưa miên đường vừa mới cắt xong bình g i ấ m c h ư a triệu tiên sinh mới xoay người chút lại làm đồ bình g i ấ m lâu năm tử du công tử năm xưa miên đường cảm thấy đoạn đường từ c h ấ n linh tuyền đến đây còn không gian khổ bằng lúc này thoáng chốc nàng cũng có chút tự giận mình nàng buông lỏng tay ra buồn chán đấm vào đầu mình nói sốt u c u ộ c trước đây ta làm sao vậy hết theo y học chơi cờ đại học tiếng man chẳng lẽ y là phu tử của nữ nhân à ta đi theo hắn học ư ta thật sự không nhớ được chút nào thôi hành chu thấy nàng đánh rất mạnh tay lập tức giữ cổ tay của nàng lại nhớ không được thì đừng nhớ nữa cũng không phải chuyện quan trọng gì miên đường không đấm nữa chỉ nhẹ nhàng nép vào lòng ngực của thôi hành chu khẽ nói trước giờ ta chưa từng nghĩ xem nữ tử bị nhà chồng lưu bỏ sẽ như thế nào nhưng khi nhìn lâm nương tử ta mới biết hóa ra lại đáng thương như thế phu quân sau này chàng có trở m ặ t vô tình quên hết tất cả đuổi ta khỏi nhà không thôi hành chu thở dài một tiếng hắn lại quên những chuyện liễu miên đường gặp phải lúc trước không phải nàng bị tên tặc tử lục văn kia chơi đùa chán rồi ném xuống sông sao nếu nói về đáng thương thì thật ra nàng còn đáng thương hơn nữ tử dị tộc kia thế mà hắn còn động một tí là lấy tử du ra qua loa tắc trách nàng chẳng phải là muốn đổi cách gợi lên ký ức đau khổ của nàng ư nghĩ vậy thôi hành chu không đanh mặt nữa ông lấy nàng nói nàng mới nói ta về một lần không dễ dàng gì tại sao lúc đầu lại không vui nếu biết nói tiếng man thì cũng khá tốt đấy sau này bắt được tù binh cần người phiên dịch để thẩm vấn vừa hay cần đến nàng thôi hành châu cao to nằm dựa trên khuỷu tay rắn chắc của hắn cảm giác cực kỳ yên tâm người mùi đàn hương trên người thôi hành chu lòng m i ê n đường bình tĩnh hơn dù sao thì phu quân của nàng cũng không phải là hạng người không có trách nhiệm như nhị công tử hồ g i a lừa cô nương trong sạch qua cửa làm thiếp nàng với hắn là p h ú c thê có cưới hỏi nàng suy nghĩ linh tinh thế này đúng là buồn lo vô cớ mà vì thế lập tức cười hi hi có điều ý cười của thôi hành chu lại nhà đi nói làm thiếp cũng không có gì không tốt tỉ như vị cô nương kia vốn nên hiểu rõ thân phận dị tộc của mình làm sao có thể trở thành chính thê của thế gia vọng tộc quan nội chẳng qua là do nam nhân kia của nàng ta không có trách nhiệm nói cách khác dù nàng ta có là thiếp cũng nên rất rất thỏa đáng suy cho cùng sống trong gia đình giàu có vẫn tốt hơn cuộc sống du mục màn trời chiều đất ổ tái ngoại miên đường cảm thấy mấy lời này chỉ có nam nhân mới nói mở to hai mắt nói chính thê không làm làm thiếp làm gì nếu là ta thà làm đầu gà cũng không làm đôi trâu ý cười của thôi hành chu ngày càng nhạt nhìn thẳng vào mắt nàng ngừng một chút mới hỏi nếu ta muốn nạp nàng làm thiếp nàng có bằng lòng không miên đường tưởng phu quân đang nói đùa chỉ nhìn khuôn mặt tuấn tú của phu quân ô m hôn một c á i nói phu quân thế này nếu như không thể thành phu thê thì cứ sướng sớm một hồi chiếm s ắ c trước đợi sau này chán thì đừng ai nấy đi giọng điệu nói câu đấy cực kỳ giống với đại vương một núi một tay ăn chơi thôi hành chu bị nàng chọc cười lấy tay giữ đầu nàng hôn lên đôi môi thơm sau đó hơi ngẩng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt có chút hung ác nói ngủ với ta mà muốn chạy à không dễ vậy đâu miên đường mới không định đi nàng à thê tử chân chính của phu quân tất nhiên là muốn thiên trường địa cử cả đời ngón tay nàng đổ bỡn đai lưng hắn ôn nhu nói vẫn chưa sinh nhi tử cho chàng ta không đi đâu cả vẻ nhu mì nũng nịu đó đúng là khiến người ta chịu không nổi ánh mắt thôi hành chu trầm xuống thiếu chút nữa mất tự chủ chỉ t h ấ p giọng nói với nàng đợi chiến sự kết thúc quay về chân châu ta sẽ để cho nàng sinh đủ có điều tâm nguyện có con nối dõi của hoài dương vương tạm thời không thể đạt được bởi vì trận thắng đầu của kim giáp quan coi như đả kích trầm trọng vào khí thế kiêu căng phách lối của man binh mặc dù vẫn chưa giành lại điều vùng biên t h u y bị mất trước đây nhưng tình cảnh hai bên địch ta không còn như trước đây nữa thoáng chốc bà tánh biên t h u y không ai cảm thấy bất an nữa lộ rõ bầu không khí hòa thuận vui vẻ có điều thôi hành chu thì bị vây chặt không phải man binh lui binh mà chẳng qua là như ác lăng vây con mồi đang đợi thời cơ hành động người man mới nhận chức thiền v u a cổ phiến trước giờ không biết đủ sao mà từ bỏ ý đồ được lại nói tiếp vị a cổ phiến này đúng là trời sinh làm sói vốn gã là nghĩa tử của lão thiền vu nhưng lại giết hại huynh trường trên danh nghĩa của mình lấy máu đoạt vị kỳ thật không được l à n g ư ờ i man trong bộ lạc lắm chuyện tấn công đại yến lúc ấy không phải người man nào trong bộ lạc cũng đồng ý thế nhưng sau khi a cổ phiến dùng thủ đoạn máu me trong một chốc uy hiếp cả bộ lạc đành phải nghe thao gã a cổ phiến thì lại cho rằng mình là cứu tinh của bộ lạc người man huynh trường bị gã giết chết không có con trai chỉ có một người con gái hiện giờ không biết đang ở đâu cho nên dù huynh trường gã có bất tử chẳng lẽ sẽ để nữ nhân kế thừa vương vị chắc hết chương mời các bạn lắng nghe chương bốn mươi tám nhận nghĩa tử người man có thiền vu hồ sói không biết đủ như a cốt phiến thống trị tạm thời biên quan khó mà bình yên thôi hành chu biết rõ điểm này cũng đã chuẩn bị xong để cầm cự lâu hơn bởi vì ổn định kim giáp quan nên tạm thời triều đình sẽ không hạ thánh chỉ dục chiến nghe nói sắp đến sinh nhật ngô thái hậu Văn võ có ả cả triều cả tuế nỗ lực tận tâm thôi việc hiếu, biên quốc quan, lực chắc chắn chú c đang đến để ăn mừng này, vạn nỗ không dành bận tâm đến biên quan để thôi hành chú có thể dành tay dành à l một việc khác. Có m việc khiến hắn rất bận tâm đó là chuyện miên đường biết tiếng man hơn nữa đến chính miên đường còn không biết mình biết tiếng man có thể thấy là nàng học trong thời gian mất trí nhớ ở bên cạnh lục văn điều này làm người ta suy nghĩ sâu xa rốt cuộc tên lục văn đó làm công việc gì mà phải tiếp xúc với người man thôi hành chu xem xét lại tin tức mình thu thập được trong khoảng thời gian gần đây trong đó chỉ nói mấy năm gần đây bộ lạc người man vẫn luôn làm ăn với quan nội có thương nhân đại yến khai thác mỏ quạng sắt r ồ i r à o ở đất man bởi vì người man không tinh luyện được sắt nên phải hợp tác với thương nhân kia một mình đầu cơ trục lợi từ đó phát tài to thôi hành chu nghe được chuyện này lại liên tưởng đến khi ngưỡng sơn loạn lạc tiên tài và vũ khí không ngừng rơi vào tay cường đạo trên núi hắn luôn cảm thấy có mối liên quan nào đó nếu là vị hoàng tôn lưu dực kia thật sự âm thầm liên lạc với người man nắm lấy đặc quyền khai thác quạng sắt như vậy chắc chắn thường hay qua lại với người man có thể trước đây miên đường quản lý sổ sách cho lưu dục nên tất nhiên cũng có tiếp xúc với người man biết chút tiếng man là chuyện hết sức bình thường nhưng tóm lại quãng s á t đó vận chuyển về đâu thương nhân thần bí ngưỡng sơn phái tới là ai lại là một vấn đề mặc kệ có phải lưu dực là thương nhân thần bí kia không thôi hành chu đều cảm thấy không nên để giao dịch này tiếp tục nữa cho nên khi nghĩ đến đây thôi hành chu đã biết bước kế tiếp mình nên đi như thế nào sắp xếp người nhân lúc hắn lần lượt thu phục trạm kiểm soát thành c h ấ n loại bỏ thương nhân thần bí đó sạch sẽ nghĩ vậy thôi hành chu rằng lưới to phái rất nhiều mật thám đến đất man điều tra chuyện quạng sát nếu thật sự quạng sát có liên quan đến lưu dục vị tử tôn của tên i thái tử đúng là có bản lĩnh nghĩ đến trước kỷ lục văn đấu với gã đến khó phân thắng bại thôi hành chu cảm thấy thử thách tương lai này rất hứa hẹn dù tử du công tử là t ạ c tử lục văn hay hoàng tử lưu dục đến cuối cùng đều không thể giữ lại thôi hành chu biết mình và lục văn tuyệt đối không để đối phương sống nếu có ngày kẻ thù trước kia trở thành hoàng đế thế thì chẳng phải trên dưới chân châu sẽ bị tàn sát gần hết ư thế nhưng bây giờ hắn làm gì cũng không ổn chỉ có thể âm thầm tích lũy lực lượng ở kim giáp quan giờ do chiến tranh số lượng binh lính không bị hạn chế thật ra nhân số đội quân con em chân châu đã lớn gấp mấy lần so với lúc ở giang nam hắn cách xa triều đình chỉ cần yên lặng theo dõi biến thỉnh thoảng thẩm tra lại là được khác với phu quân thôi cửu lòng đầy mưu tính nghiệp lớn tâm tư miên đường đơn giản hơn nhiều làm gia quyến binh lính ở biên cương chăm sóc cơm áo ấm lạnh cho phu quân rồi kiếm chút tiền đúng là vô cùng đầy đủ cuộc sống trong trấn nhỏ ở biên cương còn bận rộn hơn khi ở trấn linh tuyền do miên đường không chỉ chăm lo hiệu thuốc mà còn phải lo thêm việc sữa cho trẻ nhỏ nữa bởi vì trước khi sinh lâm nương tử không có chỗ ở cố định ăn uống cũng không đầy đủ mới đầu sữa không đủ đứa nhóc khóc inh ỏi vì đói khóc đến đầu đỏ bừng thịnh ma ma chăm sóc nương tử tự thấy mình tận tình tận nghĩa đã cáo t ử lâm nương tử chạy lấy người chỉ để lại lâm tư nguyệt luống c u ố n tay chân như tân nương tuy lâm nương tử sống nhờ ở sưng ơ phòng hiệu thuốc nên cũng không tiện làm phiền người trông nom nàng hiệu thuốc thấy con đói đến khóc sắp tắt thở nên cho nước và cơm thừa nấu thành nước cơm đút cho đứa bé đang gào khóc đòi ăn mặc dù miên đường chưa sinh con nhưng cảm thấy không nên cho đứa nhỏ còn đang trong tháng uống cái này vì vậy nàng phân phó tiểu nhị vào trong c h ấ n mua một con sơn dư sữa với giá cao để đứa bé có sợ uống tất nhiên miên đường dặn lâm nương tử cũng phải uống nhiều chút nàng ta phải điều dưỡng cơ thể mình tốt mới có đủ sữa đứa bé phải uống sữa của m ộ thân mới lớn lên khỏe mạnh thật ra lâm nương tử vẫn luôn lo lắng liễu miên đường sẽ giao nàng ta cho quân ra bởi vì nàng ta phát hiện quan nhân của liễu nương tử thế mà lại là thiên phu trưởng dưới trướng hoài dương vương nhưng cái vị phu quân nhìn lạnh lùng kia của liễu miên đường chưa từng tới thẩm vấn nàng ta miên đường cũng chưa bao giờ hỏi khéo nàng ta về chuyện của bộ lạc man nhân lâm tư nguyệt phát hiện miên đường thật sự là người tốt nên cũng buông lơi cảnh giác thường hay nói chuyện với miên đường bằng tiếng man tuy miên đường không biết mình học tiếng man như thế nào nhưng rất thông thạo thêm việc về sau có thể giúp đỡ phu quân nên rất thích nói chuyện bằng tiếng man với lâm tư nguyệt theo lời lâm nương tử mặc dù quan ngoại đều là người man nhưng bộ lạc khác nhau tâm tư cũng khác ví dụ như lần là làm ác này là do A cốt phiến dẫn đầu vương kỳ nhiều bộ lạc bị ép theo bên đường hỏi tại sao mấy ngày trước đó ở chợ nàng thấy hai thương nhân người mãn định cư ở bản điện nhưng không hiểu bọn họ nói gì cả lâm nương tử cười nói thật ra khác bộ lạc khẩu âm cũng khác khẩu âm mà nương tử ngươi biết chính là giọng kỳ nha chính gốc thường chỉ có người của bộ lạc đại kỳ mới nói bên đường nghe thấy thế có c h ú t t ò mò nói hóa ra là như thế trước đây ta thật sự không biết có điều lâm nương tử lúc trước ngươi nói ngươi thuộc bộ lạc cổ lệ nhưng ta lại cảm thấy khẩu âm của ngươi giống với âm ngữ này lắm lâm tư ngươi sửng sốt Số sau hổ mềm cười nói,、sau、này theo a mới ọ c thôi, lâm t a nha. khác kỳ Chả với giọng kỳ Chả là miên là đ ư ờ n g lại Lâm tới một chi tiết chú khác. Theo ý một Tư nguyệt nói con dân bộ lạc đại kỳ chính là hậu nhân chính tông của vương tộc trên thảo nguyên di cư từ núi tuyết phía bắc đến cho nên người mũi cao mắt sâu bọn họ rất khinh thường người man mũi tẹt liễu miên đường nghe đến đây thì nhìn sang đứa bé nàng đang ôm đứa bé vừa mới uống một bát sữa dê nhỏ sau khi uống s ữ a khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười ngọt ngào mũi của đứa bé giống với mẫu thân rất cao bởi vì đầu của bào bào này rất to cho nên miên đường giúp lâm nương từ đặt nhũ d a n h cho đứa bé là tiểu hạch đào miên đường ôm bào bào mềm mại thơm tho tranh thủ ít thời gian nghĩ xem sau này con của nàng và phu quân sẽ trông như thế nào trong tưởng tượng của nàng con nàng cũng sẽ có mũi cao bởi vì mũi của cha mẹ nó đều không thấp nghĩ vậy miên đường mỉm cười ngọt ngào mấy ngày nay nàng chọn chất vải mềm may quần áo cho con trai tiểu hạch đào của lâm nương tử không nhịn được may sẵn cho mình mấy bộ quần áo nhỏ dù sao thì tướng công đã nói rồi đợi sau khi về sẽ chuẩn bị x i n h bảo bào, bào. sư chuẩn bị trước cũng được rồi sơ hiệu thuốc sắp đóng cửa tiểu nhị cũng bắt đầu đóng ván cửa đột nhiên vào lúc này có người đá ván cửa ra đứa bé trong lòng miên đường vừa mới ngủ bị tiếng vang kia làm sợ đến giật mình cái miệng nhỏ mím một cái rồi khóc ré lên miên đường nhanh chóng nhìn sang thấy ở phía sau một hai nô b ộ c đá cửa là một nữ tử trẻ tuổi cao gầy được lão mụ tử đỡ nghiêm mặt đi vào lão mụ tử d ư ơ n g mắt đánh giá bốn phía vừa nhìn thì thấy miên đường đang ôm trẻ con sau đó nói với nữ tử cao gầy kia tiểu thư chắc là nàng ta thì ra nữ tử dẫn theo nô b ộ c đá cửa này chính là tân nương xinh đẹp mới cưới của nhị thiếu hồ gia n ọ trước đây chiến sự ở biên quan căng thẳng cả nhà hồ ra chạy nạn hồ phu nhân sợ chiến tranh loạn lạc thương gia như mình không được che chở vì thế làm chủ cho đ ư ợ con c thứ hai cưới con gái phó già ở quân nội thành thông gia h ổ phu nhân mặt d à y xin quan binh điều người bảo vệ an nguy cả nhà có điều không ngờ an nguy biên quan được giải quyết nhanh như vậy lúc trước lòng người hoảng loạn mọi người đều cho rằng g dăm ba năm không thể trở về quê nhà đâu ai ngờ vì hoài dương vương trẻ tuổi từ giang nam điều tới lại được việc hơn lão tướng lúc trước không chỉ giải trừ vây khốn của kim giáp quan mà còn rời chiến tuyến về phía trước không ít tạm thời người man không được như ý những bách tính rời đi không lâu đó đều rối rít quay về nhà g i à u như hồ gia tất nhiên có không ít ruộng đất và trạch viện bỏ không cho nên đợi sau khi thế cục an ổn sau khi thương lượng nhà bọn họ cũng dẹp đường hồi phủ chu nương tử mới qua cửa này nghe nói trước đây tướng công mình có thị thiếp dị tộc mặc dù qua cửa trước nàng ta nhưng đã bị đuổi đi nghĩ đến việc thị thiếp có thai trong lòng chu thị cảm thấy không thoải mái với lại nàng ta phát hiện sau khi tướng công chạy nạn về ngầm cho người tìm hiểu chỗ ở của lâm tiểu thiếp muốn mua nhà ở bên ngoài sắp xếp cho lâm nương tử sinh nhất thời nổi trận lôi đình hôm qua nàng ta làm ầm ở trong phòng mình một hồi hồ nhị thiếu bị mẫu thân quát mắng quỳ ở vật đường chu thị càng nghĩ càng giận cảm thấy con hồ ly tinh bị đuổi đi kia ngầm quyến r ũ trượng phu của mình cũng không chừng lập tức xét hỏi sai vặt của trượng phu tìm hiểu chỗ ở của lâm nương tử rồi đưa bà tử nha hoàn hồi môn của mình và hai binh lính của cha nàng ta p h ả i đến hùng hổ tìm tới đây chu thị và hiệu thuốc nhìn thấy đầu miên đường quấn khăn xanh trong lòng ôm một đứa trẻ mới sinh giúp mạo sinh đẹp động lòng người dáng dấp cao gầy hơn nữ tử trung nguyên chút lập tức nhận định nàng là người vợ bị bỏ rơi lâm tư nguyệt sau khi đạp cửa hai binh lính đứng gác cửa bộ dạng không thẳng người bà tử nọ thì nói với liễu miên đường người chính là lâm tư nguyệt liễu miên đường thấy điệu bộ bọn họ không đúng mơ hồ đoán được người tới không có ý tốt nàng giao đứa nhóc mới sinh đang khóc n ỉ non cho phương h i ế p bảo nha hoàn bế qua cho lâm đương tử sau đó xoay người mặt không biến xắc nói Các người là người phương nào? là bà tử nhớ mày nói đ ư ơ n g tử chúng ta là phu nhân mới qua cửa của nhị thiếu hồ gia vì còn không mau đến đây chào hỏi l i ễ u m i ê n đường nghe nói hóa ra là tân phụ hồ gia lập tức cười nói chính là cái nơi đoan chính kia muốn tới mua thuốc à bà tử nghe vậy hung hăng phỉ nhổ một cái nói đồ tiểu tiện tì như ngươi dám mở miệng rồi chính thê bị bệnh có ý gì nếu đại phu nhân đã đuổi ngươi đi thì ngươi không còn là người hồ gia nữa không biết có con hoàng với ai mà liếu chết đ ổ thừa cho thiếu gia chúng ta c ò n định dụ dỗ thiếu ra mua nhà cho ngươi đúng là tiện nhân hôm nay chu thị tới đây là muốn chút giận thấy điệu bộ lâm nương tử ngồi trong tiệm như đây là hiệu thuốc của mình bạc chi trả đây chẳng phải đều là của tướng công nàng ta sao nghĩ vậy nàng ta hận không thể ra tay xé xác l â m nương tử rồi mang đứa con hoàng kia đi không phải tướng công lấy cớ quất nhục hồ ra không thể lưu lạc bên ngoài nên muốn tìm người sao nàng ta mang nhãi con kia về xem tướng công làm sao ra ngoài tìm con hồ l y tinh này không muốn nói nhảm nhiều nàng ta giận dữ nói người đâu rạch mặt con hồ ly này cho ta bà tử quát mắng xong định đi lên tát liễu miên đường dao a i phủ đầu rồi giữ cánh tay nàng để rạch mặt nhưng nào ngờ nàng mới bước lên vài bước thì thấy tiểu nhị hiệu thuốc đứng bên cạnh xem náo nhiệt thế mà bất chấp tất cả đánh úp một quyền vào bụng bà ta đánh đến bà ta lùi lại ui cha một tiếng ngã quỵ xuống đất hai binh lính thấy một tiểu nhị hiệu thuốc có thể ra tay đánh người nên xông tới muốn đánh tiểu nhị kia các tiểu nhị trong hiệu thuốc lúc trước đầu lám vệ tất cả đều là hán tử tinh thông võ nghệ trên đường tới tây bắc đã chịu đủ ất ức rồi nếu không xử lý đám lão mụ tử và tạp binh nhỏ nhoi ô hợp này thì bọn họ có thể tìm sợi dây thừng tự sát đi cho rồi kết quả hai binh lính kia chỉ úi một tiếng đã bị mấy tiểu nhì từ sao hiệu thuốc gia đánh ngã xuống đất trói chặt bằng dây thừng liễu miên đường uống một ngụm trà sau khi nhuận họng mới nói với chu thị đang sững sờ ta coi hồ ra cưới cái dạng gì hiền thê thiên tiên gì mà không quan tâm đến thiên luân không cần cốt nhục đổi u một phụ nhân đang mang thai đi hôm nay thấy điệu bộ ngươi thế này muốn bề ngoài không có bề ngoài muốn đức hạnh không có đức hạnh thật sự xứng với hồ gia táng tận lương tâm nồi nào úp p h ù n g nấy ngươi lấy mặt mũi đâu ra mà không biết xấu hổ tới c ấ p con rạch mặt người ta người ta với con người ta ăn của người hay là uống của người có liên quan cái r á m đến hồ gia mấy người chắc lúc trước chu thị từng nghe nô bộc hồ gia nói mặc dù lâm nương tử biết tiếng hán nhưng không giỏi nói chuyện thế nhưng nhìn lâm tiểu thiếp này khéo ăn khéo nói không chỉ giỏi nói móc người khác mà dáng vẻ lạnh lùng n h ớ n mày nhìn người khác ngược lại giống chính thất cao cao tại thượng hơn đúng là tức chết mà chu thị không ngờ lâm nương tử d á m kiêu ngạo như vậy tức giận nói cha ta chính là chu phó tướng của lâm quan hai người này là thủ hạ của cha ta các ngươi dám động thủ đánh quân ra đại yến chờ vào ngục đi nếu nàng ta dọa bá tính bình thường có lẽ có hiệu quả đáng tiếc tiểu nhị bắt người ở khắp phòng đều không phải dân thường do chức quan thì chức quan của phạm hổ có thể còn cao hơn lão chu một võ tướng nhỏ nhoi giữ lương thảo ở biên t h u y cũng dám lấy ra hù bọn họ cho nên không đợi liễu miên đường lên tiếng phạm hổ lập tức trầm giọng nói bây giờ đang thời kỳ trấn thủ biên cương binh lính trong phạm vi trăm dặm quân doanh đều không thể từ tiện rời khỏi doanh huống chi lâm quan có lương thảo binh lính nơi đó đều phải canh phòng ngày đêm không thể xem thường cha người là chu phó tướng nào quân uy lớn đấy dám tùy tiện phái quân ra khỏi doanh để cho con gái sai sử đập phá cửa tiệm của bách tính theo luật đại yến người c h ờ nhặt xác cho c h a n g ngươi đi chu thị không ngờ tiểu nhị một hiệu thuốc nhỏ mà một bụng đạo lý như vậy thoáng chốc nàng ta hoảng loạn lúc liễu miên đường gọi tiểu nhị đưa đám người bọn họ đến quan phủ báo quan thì nàng ta lập tức lớn giọng quát ta chỉ tới mua thuốc thuận tiện nói với người mấy câu ngươi dựa vào đâu mà bắt người của ta bọn họ chỉ là gia đình không phải bình lính gì cả ngươi còn không mau thả bọn họ ra chúng ta không dám mua thuốc chỗ ngươi nữa liễu miên đường thấy nàng ta thu tay nàng bảo phạm hổ thả mấy binh lính ra để ảo não rời đi nhìn chu thị quay đầu lại trừng mát ánh mắt ngập tràn c a m phẫn không biết sau này lại gặp phiền phức gì nữa miên đường xử lý phiền phức ở hiệu thuốc xong rồi quay đầu đi tìm lâm nương tử phát hiện nàng ta đang lấy chăn bọc đứa trẻ mới sinh kín mít miên đường nhíu mày hỏi ngươi muốn làm cái gì lâm nương tử khẽ nói phiền phức hôm nay là do mẹ con bọn ta rước lấy không nên làm phiền nương tử nữa cha của nữ nhân kia là quân gia nếu chị ta tội danh thông đồng với địch há chẳng phải liên lụy đến các người miên đường biết điều lâm tư nguyệt nói không đáng lo ngại nếu sau khi chu thị trở về suy xét quyết muốn xêu rào thân phận dị tộc của lâm tư nguyệt thì đúng là không ổn ngược lại không phải miên đường sợ mà là sợ liên lụy phu quân trong quân nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn lâm tư nguyệt đi bây giờ thời tiết gió rét một nữ tử yếu đuối không quen ai như nàng ấy lại còn mang theo hài nhi chưa đầy tháng có thể đi đâu đây miên đường nhíu mày suy nghĩ một lúc quyết định phái phạm hổ đưa lâm tư nguyệt ra quan ngoại trùng hợp ngày hôm sau tướng sĩ kim giáp quan n g h ỉ ca khắp quan ngoại đều có binh lính qua lại cho nên sáng sớm hôm sau lâm nương tử đã lên đường bây giờ đã giành lại được một số hương chấn ngoài kim giáp quan dân biên giới nơi đó có dân tộc hán và một ít người man lâm tư nguyệt đến đó sống ít nhất sẽ không quá bắt mắt về chi phí ăn mặc bà đ ể trang trải miên đường cũng đã chuẩn bị đầy đủ ngay cả chăn lót bọc tiểu hạch đào miên đường còn lót bằng sợi bông mình làm tuy may lệch qua lệch lại nhưng sợi bông cũng đủ dày tổng cộng bốn trước cũng đủ để đổi lúc lý ma ma mang hai túi đồ to lên xe ngựa lâm tương nguyệt ở bên cạnh yên lặng nhìn đột nhiên mở miệng nói với miên đường người bộ lạc sống trên thảo nguyên ở quan ngoại chúng ta từ nhỏ đã nhớ cái một điều đó là đại ân không lời nào cảm tạ hết được liễu nương tử giúp đỡ hai mẫu tử bọn ta ta sẽ ghi nhớ trong lòng tất nhiên sau này sẽ đền đáp gấp đôi cho liễu nương tử v à lại trẻ con trong bộ lạc bọn ta có tập tục nhận nghĩa mẫu tử bé không biết nương tử có bằng lòng làm nghĩa mẫu của nhi tử ta không miên đường nghe lâm t ư n g u y ệ t nói xong không để tâm cười nói giúp ngươi cũng không mong ngươi báo đáp gì nếu ngươi có thể bình an nuôi tiểu hạch đào lớn thì điều đó tốt hơn tất cả rồi tự nhiên có thêm một nhi tử trắng trẻo mập mạp đương nhiên ta đồng ý từ nay về sau nó chính là nghĩa tử của liễu miên đường ta nếu là nghĩa mẫu phải có quà ra mắt cho nên liễu miên đường tháo chiếc vòng ngọc nhỏ trên cổ mình xuống đeo lên cổ tiểu hạch đào lâm t ư n g u y ệ t cười với liễu miên đường ôm h ả i nhi lên xe ngựa để phạm hồ tống g a quan ngoại nhìn tiểu hạch đào cả người thơm nước mùi sữa rời đi miên đường thật sự không nỡ vì thế đứng ở trước cửa tiệm nhìn theo một lúc lâu mới xoay người vào cửa tiệm đúng lúc này thôi hành chu cũng cưỡi ngựa đi tới ngoài hiệu thuốc miên đường xoay người cười tủm tỉm nhìn phu quân đội đấu lạp cảm thấy hắn biết chính xác tâm tư nàng không để các cô nương khác nhìn mặt hắn cho nên mỗi lần quay về vũ ninh quan hắn đều đội đấu lạp sau khi thôi hành chu xuống ngựa miên đường qua đi thân thiết kéo tay hắn phu quân chàng đón ta về nhà nhé thôi hành chu nhìn khuôn mặt sáng bừng như ánh sáng mặt trời của nàng vươn tay vén tóc vai cho nàng vừa rồi thuộc hạ tới báo nói chấn gần đây có người khả nghi ta không yên tâm về nàng nên đến xem miên đường quay đầu nhìn thật sự có một đội quan binh đang đi lại nàng lập tức nói nếu phu quân đang bận việc vậy vào cửa tiện uống hốc nước rồi đi thôi hành chu gật đầu nắm tay miên đường vào hiệu thuốc miên đường chỉ nhìn mỗi tướng công không nhìn bốn phía xung quanh càng không để ý ở góc đường đối diện có một nam tử quấn khăn q u à n g cổ dày mở to mắt nhìn liễu miên đường với vẻ không dám tin sau khi liễu miên đường quay lại cửa tiệm nam tử thấy thôi hành chu ngồi trên ghế uống trà liễu miên đường ở quầy gầy bàn tính vội ngẩng đầu nhớ cái tên cửa tiệm xoay người chạy nhanh đi thật ra gã đi cũng không quá xa sau khi ra khỏi vũ ninh quan đi đến một miếu hoang ở ngoại ô vội vã chạy đi vào trong ngôi miếu đổ nát có ba người đang ngồi trên một tấm chiếu nghỉ ngơi có một người đang nằm người nọ nói với nam tử trung niên đang nằm đại đại thiếu gia vừa rồi trên phố ở vũ ninh quan ta nhìn thấy liệu cô nương nam từ kia tên là lục tiễn hình như chân bị thương nên không thể đứng lên chỉ nửa nằm trên chiếu nghe vậy nửa ngồi dậy đột nhiên trợn mắt nói n g ư ờ i nói cái gì thấy ai lão tiêu sư lưu côn của tiêu cục thần uy liều mạng thờ hồn h è n nói ta nói ta thấy con gái của đại cô nương liệu m i ê n đường lục tiễn nghe thấy thế mắt mở to hết mức nói bậy không phải ngưỡng sơn gửi thư nói m i ê n đường rơi xuống sông chết rồi ư lưu côn vội vàng nói thêm ta cũng sợ nhìn lầm nên véo đùi mình nhìn lại một lúc lâu l i ễ u cô nương lớn lên cực kỳ giống với đại cô nương nhà ta có mấy người có thể trưởng thành với dáng dấp xuất sắc như vậy đục tiễn nghe vậy nước mắt nóng lập tức trào ra muội muội muội ở trên trời có linh thiêng có nghe thấy chưa con gái miên đường cùng muội còn sống nó vẫn chưa chết kích động quá nên ông muốn đứng lên có điều chân đau quá không thể đứng thẳng được chỉ có thể gấp gáp nói vậy sao ngươi không đi nhận miên đường để nàng tới gặp ta lưu côn nói hôm nay trong vốn đinh quan đầy đường quan b i n h không biết có phải tới bắt chúng ta hay không hơn nữa liễu cô nương còn thân thiết nắm tay một thiên phu trường ta ta không dám tới gần lục tiễn nghe thế cũng ngạc nhiên nghi ngờ có phải ngươi nhận nhầm người rồi không c ò n nhóc miên đường kia một lòng nhào vào người cái tên tử du công tử sao có thể thân mật nắm tay người khác lưu côn hận không thể móc mắt mình ra cho đại gia lục gia xem vô cùng chính xác đó chính là liễu cô nương nàng đang ở một hiệu thuốc trong thành không được rồi ta giả vờ bốc thuốc truyền tin cho liễu cô nương nói cho nàng biết chỗ này của ngài lục tiễn biết cháu ngoại gái của mình còn sống trong lòng cực kỳ vui mừng người cũng khỏe hơn nhưng ông vẫn không quên g i ậ n dò lưu côn như cũ người đi truyền tin phải cẩn thận phải biết rằng hiện tại chúng ta đang bị nhân mã a cổ phiến đổi giết với bị mật thám tuy vương đổi giết không buông đừng để đứa nhỏ miên đường rước lấy tai họa gì lưu côn liên tục gật đầu lưu ấ giấy y trong túi bút vào hành cho hộp mực n lý, ớ c mực, cân nhắc một lúc chóng vào viết mài một rồi nhanh x ố n g giấy Hết côn h nghe, chương 49, suối nước nóng nơi thế ư nước Lưu ơ nơi n bạn lắng nóng ngoại g Mời suối các c chuẩn bị giấy xong đặt vào trong ống tay áo lập tức cáo từ với đại gia lục gia ra khỏi miếu hoang chạy đến vũ linh quan tới cổng thành ông phát hiện cửa thành đóng chặt không cho vào lưu côn tìm một bách tính hỏi thăm nói là trong thành đang bắt giữ đào phạm quan trọng nên đóng cửa thành lưu côn hết cách đành phải vòng về miếu lần nữa đợi cơ hội vào thành quả thật bên trong thành đang bắt giữ phạm nhân lần này đích thân thôi hành chu mang binh đến chính là vì bắt ba ba trong d ọ hắn đoán không sai quả nhiên quảng sắt có liên quan sâu xa với ngưỡng sơn có điều giờ quảng sắt đã đổi chủ đổi thành người khác theo báo cáo của mật thám trà trộn vào quảng sắt làm quản đốc quả nhiên thương nhân lúc trước có liên quan đến ngưỡng sơn nhưng giờ hạ nhân lục văn sắp xếp đã bị nhổ tận gốc thay bằng thương nhân có quan hệ tốt với a cốt phiến hơn nữa q u ạ n g s á t có dấu hiệu mở rộng khai thác lúc chinh chiến người man bắt giữ rất nhiều dân chúng biên thùy bắt bọn họ làm việc cho q u ạ n g s á t bên đó ngày đêm không ngừng khai thác người nào mệt chết thì ném ra ngoài nôi sói bây giờ bên ngoài q u ạ n g s á t bầy sói tụ tập ăn mãi không hết mật thắm cố ý tới gần những thương nhân thần bí đó khẩu âm của những người đó giống vùng huệ châu rõ ràng là người huệ châu quạng thép quan ngoại tài nguyên phong phú nhưng người man không kiên nhẫn khai thác khổ cực không luyện được nghề thủ công không luyện ra được thép hơn nữa bọn họ để dùng được bao nhiêu c h ứ nếu là có thể vận chuyển vào trung nguyên bán mới đổi được vàng sòng bạc trắng mua vải vóc và lương thực họ cần người có bản lĩnh thông qua trùng trùng trở ngại buôn bán thép ở quan ngoại tuyệt đối không phải thương nhân bình thường mặc dù thôi hành chu không có chứng cứ rõ ràng nhưng cũng cân nhắc được đại khái nghĩ đến việc người bị nhiều cỏ tận gốc là thuộc h ạ ngưỡng sơn bọn họ có quan hệ mật thiết với lão thiền vu nhưng bây giờ người man do a cốt phiến nắm quyền quạng thép cũng đổi người đổi thành thương nhân có quan hệ tốt với a cốt phiến có năng lực cậy quyền a cốt phiến chắc chắn không phải người bình thường h u ệ châu thôi hành chu nghĩ tới ngay tuy vương cái người để tóc tu hành t h i ê m tốn dị thường kia ngoài mặt dù là loạn ngưỡng sơn hay chế loạn biên thùy đều không liên quan đến tuy vương chính theo hoài dương vương bí mật điều tra dần dần phát hiện từ ngưỡng sơn đến biên quan đều có dấu vết của tuy vương thôi hành chu cân nhắc nếu mình không nhân lúc này bắt lấy nhược điểm thông đồng với địch của tuy vương tương lai làm sao tâm sự ôn chuyện với tuy vương tính toán đàng hoàng một lần vì thế y lập tức tập trung nhân lực chủ yếu tuần tra manh mối tuy vương thời gian không phụ lòng người cuối cùng t r a được hội thương nhân bí mật gặp a cốt phiến rời khỏi bộ lạc vương kỳ chuẩn bị đến vũ ninh quan quay về huệ châu cho nên khi thương nhân bí mật vừa vào vũ ninh quan đã như cá trong chậu khó mà chạy thoát bị thôi hành chu tóm gọn thời gian thôi hành chu ở hiệu thuốc của liễu nương tử uống chén t r à nhỏ đã bắt được hai người còn hai tên khác có võ công cao cường còn đang chạy trốn trong thành có điều hoài dương vương không hề nóng vội dù sao thì cổng thành vũ n i n h quan đã đóng chặt bọn họ có chạy đằng trời coi có thể trốn được bao lâu quả nhiên không ngoài dự đoán của thôi hành chu hai thương nhân còn lại chia làm hai đường chạy mỗi người một đường một người trốn đông trốn tây trong thành chuyên chọn các nơi hẻo lánh chơi trốn trốn với nhóm truy bin h một trận đến t r ư a mới bị bắt một thương nhân khác lại không có tung tích thì ra thương nhân này có tâm kế sau khi bỏ truy binh lại chọn một tiểu viện thoạt nhìn r a cảnh tốt chạy vào trốn nhà này chỉ có hai phu thê ở sau khi thương nhân vào nhà thì dùng thủy thủ uy hiếp đôi phu thê này trói lại rồi bịt miệng miễn cưỡng chọn một bộ y phục vừa người trong tủ đ ư ợ c y phục thay núp trong phòng định đợi lắng xuống rồi chạy trốn gã trốn ở đây thần không biết quỷ không hay chịu đựng cả một ngày nhóm binh lính tìm khắp các khách điếm sòng bạc trong thành nhưng không tìm được người bắt đầu chia nhóm lục xoát nhà lúc này mới bắt được gã sau khi bắt giữ phạm nhân thôi hành chu mượn nhà ngục quan nội thẩm vấn ngay tại chỗ vì thế sau khi mấy thương nhân bị áp giải vào ngục đêm đó bắt đầu thẩm vấn ngay quan thẩm vấn ngục treo bốn người lên không nói gì đã sơ roi da trâu có gai thấm nước muối đánh bang bang bang mỗi người nam roi roi này có tên là roi sắt uy roi dùng da trâu tốt cắt thành sợi m ỏ n g xen dây thép luồng vào quấn với nhau vừa dẻo vừa chắc đánh một roi có thể đánh mất một miếng thịt q u a nếu như thường lệ sau năm roi da thịt trên người phạm nhân sẽ bong chóc máu thịt lẫn lộn nhìn qua thương thế trầm trọng phạm nhân cho rằng mình bị trọng thương ăn thêm mấy roi nữa sẽ mất mạng nên không cần mất công dò hỏi biết gì đều nói ra hết nhưng hôm nay quan thẩm v ẫ n dò hỏi từng người qua một lần nhưng không ai chịu khai thấy không ai nói gì gã hử một tiếng nói thân người như sắt giả như sắt quan pháp như lò đúng như lò để ta xem các n g ư ờ i có thể chịu đựng được bao lâu nói xong ném roi xuống lệnh mấy sai dịch đổi thành quả đấm đấm mấy thương nhân như bao cát mấy thương nhân biết liên quan đến chuyện lớn Đã i thôi người sau lưng quyền cao c trọng, chỉ cần k n g k h a c hành ỉ có mình chết, cả mình nếu như n khai, h đều u chết. Mặc q a t ẩ m vẫn chu ă m sóc nói. Đại đại cắn chặt bằng hình vẫn sang không đủ đại lại q a nghe thẩm vẫn đánh từ t đánh vẫn n r ạ vạng đến k i trời mặt mấy nhân máu m thương lên nhân cao, bê b ế thuộc người, nứt ế t Thôi mấy lần. Thôi hành h c nghe h t u hạ tới b ầ m báo hờ hững nói nếu khổ hình không cậy được miệng bọn họ vậy thì đổi cách nói với bọn họ nếu lần này không khai lập tức chém đầu bọn họ bọc v ô i vận chuyển vào huệ châu hỏi thăm từng nhà thế nào cũng tìm được người nhà bọn họ đến lúc đó tội danh tư thông man tộc trong thời chiến này cũng đủ để định tội cả nhà bọn họ chém đầu cả nhà nếu bọn họ thức thời nói sự thật bổn vương sẽ cố gắng bảo vệ người nhà bọn họ đưa người đến xứ khác quả nhiên sau khi quan thẩm vấn nói lại lời của hoài dương vương mấy thương nhân đều dao động sau khi c â n nhắc lợi và hại thì bọn họ đ u a nhau nói khai ra người sau lưng bọn họ chính là tuy vương thậm chí ngay cả tuyến đường buôn lậu quạng thép và tiêu thụ như thế nào đều nói ra hết thôi hành chu nhìn tuyến đường bọn họ vẽ ra còn có cách tiêu thụ hàng tất cả tinh rượu cao minh không tưởng tượng được không khỏi cười lạnh nói không ngờ tuy vương còn là một cao thủ kinh doanh thực hạ phụ trách thẩm vấn vội bổ sung thêm nghe nói những cách này đều do thương nhân ngưỡng sơn lúc trước để lại hình như là đích thân lục văn sắp xếp vào bí mật bàn bạc với tùy tùng của lão thiền vu tuy vương xảo trá biết nơi này có lợi to vì thế thiết kế thế lực diệt trừ lục văn để mình thay thế thôi hành chu n h ớ mày lại là cái tên lục văn này vị con côi của tên i thái tử này không chỉ đánh cờ ca siêu giỏi bày mưu lập kế hơn nữa còn có đầu óc kinh doanh thật sự là người toàn tài ngay cả thế thiếp bên cạnh y cũng được y dạy ra dáng ra hình nhìn m i ê n đường là biết phu tử tử du này tận tâm cỡ nào nếu là nữ tử khó mà không động tâm với nam nhân bản lĩnh cỡ này nghĩ đến điểm này m ặ t thôi hành chu lạnh đi mấy phần hắn biết trước khi mất trí nhớ chắc chắn miên đường thật lòng với tên tặc tử này chuyện nàng thất thân cho tặc tử kia càng khiến người ta khó chịu hơn hẳn khi bị tặc tử bắt đi miên đường còn nhỏ không hiểu nhiều về nam nhân việc nàng động tâm với tặc tử nắm quyền sinh sát có thể chấp nhận được thôi hành chu thật sự không cảm thấy mình thua kém lục văn dù miên đường có khôi phục ký ức cũng thông minh ra mà biết nên nắm hay buông cố gắng vứt bỏ trước đây chủ động quên quá khứ với lục văn an ổn sống với hắn tuy hoài dương vương cảm thấy mình không nên ở đây quan tâm quá mức về chuyện tư tình nam nữ thế nhưng đến ngày thứ hai hắn vẫn quyết định quay lại hiệu thuốc tìm miên đường gần đây hắn chỉ lo chiến sự không có nhiều thời gian chăm sóc nàng do đã biết rõ chuyện quạng s á t sau khi thôi hành chu dặn dò nhóm thuộc hạ những chuyện phải làm tiếp theo hắn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi cho mình chút thời gian nghỉ ngơi bởi vì hôm qua đóng quan cả ngày để quan binh trong thành bắt giữ nghi phạm cho nên hôm nay mở cổng thành người đi đường cũng ít thế nên hiệu thuốc hiếm khi vắng vẻ thế này sau khi dùng bữa sáng ở trà lâu trong thành triệu thần y hướng khởi mang theo một túi trái cây tới định chưa biên đường ném thử không ngờ vừa vào cửa tiệm đã nhìn thấy thôi hành chu ngồi ngay ngắn ở sau quầy điều này làm cho triệu thần y đang vui vẻ bỗng mất hứng mặt mày nhăn nhó nhìn hoài dương vương hầm hở nói ngươi chiếm ghế của ta thôi hành chu n h ư ớ n mày nói ở đây đều là tài sản của thôi ra xin hỏi quân có mang theo ghế riêng đến không triệu tuyền không thích nhìn điệu bộ diễn sâu của thôi thiên phu trường phất tay áo ngồi xuống ghế đối diện hất cảm hỏi công việc ở biên quan bận rộn như vậy ngươi chạy tới vũ ninh quan hoài nói coi giống cái gì hơn nữa ta ở đây là để cứu tế dân chúng lát nữa người bệnh tới ngươi không trả chỗ cho ta à thôi hành chu không di chuyển chỉ nói lát nữa hiệu thuốc đóng cửa rồi hôm nay không cần đến triệu huynh ngài quay về nghỉ đi đúng rồi có một lá thư nhà của ngươi đưa đến doanh trướng ta là thư khẩn hẳn là trong phủ có việc gấp gì đó ta mang đến cho ngươi triệu tuyền lơ đã nhận thư vươn g cổ nhìn xung quanh muốn nhìn xem miên đường đang ở đâu nghe lý ma ma ở bên cạnh nói mấy ngày n à y phu nhân có chút mệt mỏi với lại sau khi kiểm kê hàng hóa sáng nay thì hơi mệt nên vào sương phòng ngủ đ ú c hoài dương vương tới vẫn chưa dậy nữa lúc này triệu hầu g i a mới ngượng ngùng mở thư ra xem thư này nhìn qua t r ô n g không quan trọng lắm thế nhưng đột nhiên triệu tuyền giật nảy đứng dậy giống như mông b ị bàn là là chúng thôi hành chu ngồi ở đối diện y không khỏi nhấm à y hỏi sao vậy triệu tuyển tức giận đến hai gò m á đỏ lên nói thẳng g i a môn bất hạnh g i a môn bất hạnh nói xong đưa thư cho thôi hành chu còn bình thì g i ậ n đến đi đi lại lại quanh chỗ ngồi sau khi thôi hành chu cúi đầu đọc thư có hơi nghi ngờ khó hiểu nhưng vẫn nói đây là chuyện tốt chúc mừng triệu huynh lúc này triệu tuyển không có vẻ cả lơ phất phơ thường ngày chỉ nắm chặt nắm tay nói hai năm rồi ta không ngủ với n à n g ta có cái gì để chúc mừng thôi hành chu nghe vậy cũng cao mày lại không khỏi nổi lên lòng trách cứ triệu tuyền đây là chuyện nhà của quân người tùy tiện cho ta đọc thư như thế này há chẳng phải làm tổn hại danh dự của nàng giờ triệu tuyền đã giận điên người oán hận nói nàng ta còn danh dự cái rắm đây là chuyện nhà thôi hành chu không tiện nhiều lời việc bạn tốt như hắn có thể làm là chuẩn bị cho triệu tuyền một con khoái mã để mau chóng quay về phủ trấn nam hầu xử lý mớ rắc rối ở nhà lý do triệu tuyển cho thôi hành chu đọc thư không chút kiên kỵ là vì y biết thôi hành chu nói năng cẩn thận y không sợ nhưng khi nghĩ đến lá thư nhà mà mẫu thân không biết gì viết lời lẽ hết sức vui mừng khiến thôi triệu tuyển giận không chịu nổi trên đời này y sợ nhất là phiền phức nghĩ đến chuyện sau khi y nói ra sự thật trong nhà sẽ gà bay chó sủa khóc lóc xôn xao là y sốt sóng muốn về nhà ngay y thật sự mong trên đường với mình bị man nhân sơn phỉ chặn đường để khi quay về trên người có vài vết thương cho những người đó không đến làm phiền y thôi hành chú phất tay gọi người tới sai người lập tức chuẩn bị ngựa cho y sắp xếp cho triệu tuyền lên đường hắn cũng biết triệu tuyền không biết phải làm gì nên mới cho hắn đọc thư hy vọng hắn nghĩ cách cho y cho nên trước khi đi hoài dương vương nói với triệu hầu ra lần này trở về ngươi đừng hành động theo cảm tính càng không thể làm ầm cho cả phủ đều biết nếu còn nhỏ tháng ngươi biết y thuật tự biết phải làm gì mặc dù ngươi với nàng ta không có bao nhiêu tình cảm nhưng phụ thân nàng là trưởng lão trong triều là đô sát viện ngự sử nếu làm ầm lên mất hết mặt mũi nhà ông ta phủ n g ư ờ i cũng khó mà được yên bình triệu tuyển biết thôi hành chu muốn tốt cho y nhưng bây giờ y đang rất tức giận chỉ phất tay rồi vội vã lên đường sau khi tiễn bạn tốt đi thôi hành chu lệnh thị vệ đóng cửa thành doanh người về lại hiệu thuốc thấy bên đường đã dậy tóc mai có hơi rối ngủ đến g ò má ủng hồng đang uẩy oải trải tóc vừa rồi ở trong sương phòng nàng mơ hồ nghe thấy phù quân và triệu tiên sinh đang trò chuyện thế nhưng khi tỉnh dậy thì hai người đều đi đâu mất giờ thấy phu quân đã quay về nên hỏi triệu tiên sinh đâu rồi thôi hành chu lời ít ý nhiều nói nhà y có việc gấp nên về trước rồi miên đường sửng sốt không ngờ triệu tuyển đi đột ngột như vậy hỏi nhà y có chuyện gấp gì vậy thôi hành chu qua loa đáp thiếp thất trong phủ có hỉ y quay về xem miên đường từng nghe nói thề thiếp của triệu tiên sinh rất nhiều cho nên một năm làm cha vài lần cũng có thể lắm thề thiếp có hỉ đúng là chuyện vui y quay về là điều hiển nhiên có điều miên đường nghĩ đến phu quân bằng tuổi với triệu tiên sinh mà dưới gối lại trống trơn không khỏi áy náy nên hỏi phu quân biết tin triệu tiên sinh làm cha hắn có buồn không thôi hành chu lại sâu xa đáp không phải thê thiếp có h ỉ là nam nhân đều vui theo đâu nàng đừng nghĩ nhiều vì thế miên đường không nói tiếp nữa trước giờ phu quân nàng vẫn chú đáo như thế dẫu trong lòng có khó chịu đi nữa cũng sẽ không nói với nàng may mà gần đây nàng điều dưỡng cơ thể rất tốt dù có ở khí trời rét lạnh của tây bắc cũng không lạnh càng người hay lạnh tay chân như trước đây nếu muốn bảo bào cũng có thể thuận lợi chút trong lúc nàng ôm bình nước nóng miên man suy nghĩ thì thấy thôi hành chu bảo tiểu nhị đóng của hiệu thuốc nàng mới ngăn lại nói tuy không có tiên sinh ngồi ở y đường nhưng vẫn bốc thuốc được mà đóng tiệm sớm như vậy làm gì thôi hành chu nói hôm qua trong thành có đào phạm bây giờ vẫn chưa biết có còn dư đảng không nàng mở cửa buôn bán thế này không ổn đợi dọn dẹp sạch sẽ nàng mở cửa sao đi miên đường cảm thấy có lý hỏi vậy chúng ta về nhà、à? thôi hành chu lại nói hiếm khi được dành ta đưa nàng ra ngoài thành dài sầu hắn vẫn luôn muốn đưa miên đường đi chơi nhưng chiến sự cấp bách mãi vẫn chưa được rảnh rỗi sau khi kim giáp qua được ổn định lại xuất hiện cây gậy thọc phân triệu hầu gia c à ngày n g bày dáng vẻ y mới là trường quấy hiệu thuốc thực sự phiền phức hiện giờ nhà triệu hầu gia có hỉ c h ấ n nam hầu về nhà dập lửa thôi hành chu được nhàn hạ nên hết sức vui mừng muốn đưa miên đường ra ngoài thành chơi miên đường nghe xong tất nhiên là đồng ý tuy nàng già dặn nhưng suy cho cùng vẫn chưa đến mười chín còn ở tuổi ham chơi nên lập tức về nhà thay trang phục đi săn để tiệm cưỡng ngựa trang phục này cải tiến từ phục sức của người hồ lần đầu tiên miên đường nhìn thấy nó ở cửa tiệm y phục là thích ngay sau khi mua lý ma ma khéo tay giúp nàng ở theo hoa văn tinh xảo trang nhã trên cổ tay áo và cổ áo còn chuẩn bị đai lưng lộ bản rộng cho nàng vì thế phần eo vốn phồng lên trông mập dở lại nhờ có thắt lưng tôn lên đường cong m ê n g ư ờ i đôi chân thon dài mang giày bó da trâu đến mềm trong khí thế oai hùng hiên ngang khi liễu miên đường thắt bím tóc cầm roi da nhỏ đứng ở trước mặt thôi hành chu đang đọc sách hồ hấp của hoài dương vương n g ư n g trệ đánh giá nàng từ trên xuống hết nửa ngày liễu miên đường không đoán được tâm tư của hắn thấp thỏm hỏi thế nào xấu lắm mà thôi hành chu vẫn không nói gì khẽ đáp không xấu rất đẹp tất nhiên hắn sẽ không nói vừa rồi khoảnh khắc khi nhìn thấy miên đường mặc trang phục đi săn vẻ tiêu sái vung roi da của nàng khiến cho người ta có cảm giác lạ lẫm xa cách khó nói nữ t ử trước mặt này không giống mèo con bình thường hay nằm trong vòng tay hắn thôi hành chu không thích cảm giác này cho nên kéo tay nàng nói tiếp có điều ta thích nàng khi mặc váy hơn miên đường đứng trước n g ự a vung do ngựa nhỏ mỉm cười nói nhưng mặc váy làm sao c ư ỡ i ngựa được ta về thay váy cho tướng công xem nói xong nàng xoay người muốn tự lao lên ngựa đáng tiếc chân bị thương vẫn chưa có sức mới r ơ được một nửa là hết sức nếu không nhờ thôi hành chu đưa tay ra đỡ nàng thì thiếu chút nữa nàng ngã rồi sau khi thôi hành chu leo lên ngựa lưu loát hắn cúi người kéo nàng lên ngựa dùng áo t r ò n bọc lấy nàng rồi vung roi ngựa g ụ c ngựa chạy khỏi thành bọn họ vừa mới đi thì có một hán tử che mặt bằng khăn t r ò n cổ vội vã đến trước hiệu thuốc thấy hiệu thuốc đóng cửa thông báo nghỉ đến mấy ngày đã gấp đến độ rậm chân cảm thấy bế tắc sao đến đúng lúc đóng cửa thế này nhìn sơ trông như khách đang vụn mua thuốc lại nói về hoài dương vương thôi á n hắn dẫn thủ hạ dò địa hình xung quanh, g trước thủ tham khi hạ dò địa v tình phát h ệ n con suối nước nóng trong sơn cốc gần、đây. Con một cốc suối suối đó đây. hành ơ i nước mặc đang mặc mờ mịt dù l mùa đ ô g dưới ơ i nóng b ố chu lên biến nơi này t à n trốn bồng tiên cảnh, không có gió lạnh xâm nhập, h hoa gió lai dại có có cây xâm n hành g xoay. Thôi hành chú phát hiện ra nơi này lập tức nhớ tới lời triệu tuyền nếu có điều kiện thì để l ư ỡ n g nương tử ngâm suối nước nóng nó tốt cho nàng điều dưỡng tay chân cho nên mấy ngày qua thôi hành chu sai binh lính chuyển đá đến xếp trồng lên xây một cái ao nhỏ rồi dùng má n gỗ dẫn nước vừa hay có thể dùng để ngâm nước lúc miên đường đến đây nhìn thấy nơi này nàng ở trên lưng ngựa thích thú hét to phu quân làm sao chẳng tìm được chỗ này nói xong nàng vội vàng xuống ngựa đi mấy vòng quanh ao nhỏ rồi gấp gáp kêu phương hiết mang giỏ đồ ăn ra lấy ra mấy quả trứng gà và trứng chim khi ở nhà lúc thôi hành chu nói muốn đưa nàng đi ngâm suối nước nóng nàng lập tức k ê u lý m a ma chuẩn bị trứng gà và trứng chim mang theo lúc này cần dùng tới rồi nàng lấy một cái thao đồng mỏng nhỏ búc nước cho trứng vào ngâm sau đó để nó trôi ở chỗ nguồn suối thôi hành chu hỏi nàng đang làm gì miên đường hào hứng nói luộc trứng bằng suối nước nóng để ăn nấu bằng nước suối nước nóng lòng đỏ trứng đông lại một chỗ còn lòng trắng trứng thì hơi chảy thêm chút nước tương ăn hải sản đúng l à mỹ vị luộc bằng lửa bình thường không được mùi vị đó đâu hoài dương vương tỉ mỉ chuẩn bị chỗ thế này vốn hắn nghĩ sẽ có cảnh đẹp mỹ nhân yếu ớt tám suối ngờ đâu việc đầu tiên nàng nghĩ đến là luộc trứng ăn dẫu sao đưa nàng đến là vì muốn làm nàng vui cho nên thu hành chu ngồi trên giường xếp mạc như mang đến nhìn nàng cười nói nàng chỉ nhớ có việc ăn uống nàng học cái này từ ai m i ê n đường đặt trứng vào nhận khăn tay phương hiết đưa cho lao tay nói khi ta còn bé đại cựu cựu từng đưa nương ta và ta đến lợi trâu chơi ở đó nhiều suối nước nóng nương thường nấu cho ta ăn nói đến đây miên đường có chút dầu dĩ không biết nhà ngoại đang lưu lạc ở đâu liệu ông ngoại có khỏe không chẳng qua không đợi thương cảm của nàng thành hình nàng đã bị cảnh đẹp trước mắt khác hấp dẫn thôi hành chu bắt đầu cởi y phục chuẩn bị ngâm mình tuy hắn lấy khăn che nửa người dưới nhưng vòng eo rắn chắc và cánh tay cơ bắp kia khiến người ta không rời mát được miên đường có chút xấu hổ nhưng vẫn không kiềm được nhìn hắn sau khi thôi hành chu vào hồ nước có độ ấm thích hợp hơi nước bốc lên mù mịt khiến cho khuôn mặt hắn ẩn trong biển mây nếu nàng đang luộc trứng vậy thì ta ngâm người trước lát nữa nhường cho nàng ngâm hết cách rồi cái hồ này quá nhỏ một lần chỉ có thể chứa một người nói cách khác hai người cùng tắm là một việc hết sức đẹp mắt hoài dương vương không cẩn thận đưa suy nghĩ đi xa bên đường đang chuẩn bị cơm canh mà chẳng tập trung chút nào nàng hay len lén nhìn trộm phu quân đang nhắm mắt dưỡng thần mũi hắn cao thẳng sườn mặt vô cùng đẹp còn đôi môi mỏng kia nhìn trông lạnh lùng bạc tình nhưng khi hôn lên làm người ta e lệ không chịu nổi lúc thôi hành chu chuẩn bị đi ra thì trứng luộc cũng chín lần này nấu cơm dã ngoại chuẩn bị theo cơm nguội nhưng lý ma ma có chuẩn bị thịt cắt lát mỏng xếp trong hộp thức ăn luộc qua trong nồi nhỏ rồi dưới nước sốt và hành thái đã chuẩn bị vào là có thể ăn cho thêm trứng luộc suối nước nóng vào trộn lên cơm cũng ấm lên là có thể ăn sau khi thôi hành chu ra ngoài mặc áo bào vào miên đường đã xa nhà hoàn bày một cái bản nhỏ phu quân thay y phục xong là có đồ ăn bày sẵn miên đường bảo phương h i t mang một bầu rượu trong hộp thức ăn qua trịnh trọng nói rượu này là mấy ngày nay ta nghiên cứu ra rượu thuốc đặc trị bệnh cho phu quân chẳng uống từ từ xem xem có hợp vị không thôi hành chu nhướng mày nhìn rượu màu nâu kia nhất thời không biết nàng muốn trị bệnh gì cho mình hết chương mời các bạn lắng nghe chương năm mươi cháo gạo ấm áp miên đường rất tự tin với rượu thuốc này ngày ấy nàng hỏi triệu tuyền y đã bắt mạch cho phu quân tóm lại phu quân bị bệnh gì triệu tuyển tức giận nói nếu hay mất ngủ có lẽ là do thiếu khí lực sương huyết ngắn miên đường nhớ rõ chứng bệnh theo lời thần y nói sau khi tìm đọc y thuật không tiếc dược liệu tốt ngâm một vò rượu thuốc cho phu quân hôm nay xem như mới ngâm ra thuốc miên đường rót một bình mang đến cho phu quân sau khi đưa cho phu quân miên đường vui vẻ đi đến l ử a nhỏ bên cạnh quấn khăn tắm đi ngâm nước nóng dù sao cũng là tắm ngoài trời nếu không có quần áo không phù hợp với phong tục của đại yến mặc như là nam hầu lát nữa liễu nương tử ra y, y phải rời khỏi bình phong tre nhân lúc miên đường không có ở đây mạc như nhỏ giọng nói phương ra tiểu nhân đã kiểm tra rượu đó không có độc nhưng trình độ phối thuốc của liễu nương tử lúc cao lúc thấp theo tiểu nhân thấy ngài đừng uống thì hơn trong lúc mạc như cẩn thận nhắc nhở miên đường thò đầu ra khỏi mảnh trướng không yên tâm nhắc nhở phu quân chàng b ỏ mạc như hâm nóng rượu cho chàng đi nhé uống nóng mới có hiệu quả thôi hành chu mỉm cười nhìn nàng gật đầu sau đó vẫy tay bảo mạc như rời khỏi bình phong c h á n ở ngoài trước giờ tính mạc như cẩn thận y nghiệm độc cũng là chuyện bình thường nếu rượu không có độc uống cũng không sao hiếm khi miên đường có lòng chuẩn bị nếu hắn không uống chắc chắn nàng sẽ buồn lòng mặc dù miên đường không đáng tin nhưng hàng xóm không có ai chết vì thuốc của nàng thôi hành chu muốn dùng để thanh nhiệt dài nóng thấy vương gia muốn uống mạc như thở dài hầm nóng rượu cho vương gia lo lắng nhìn vương gia uống loại rượu màu nâu kia hết ngụm này đến ngụm khác thôi hành chu uống hai hớp thấy mạc như vẫn chưa đi không khỏi n h ớ mày nói sao chứ lui xuống mạc như nhanh chân chạy khỏi bình phong lại nói về m i ê n đường nàng đang ở trong trướng thay áo tắm áo tắm này là do lý ma ma chuẩn bị nghe nói các quý nữ trong kinh thành đều thịnh hành mặc áo tắm t h ắ t vạt để ngâm suối nước nóng ngoài trời dù có xuống nước vạt áo cũng không nổi lên cổ áo kiểu trễ vai mặc trên người m i ê n đường để lộ bờ vai ngọc trắng nõn và hai cánh tay t h o n dài có lẽ lâu rồi không luyện quyền đường cong cánh tay nàng ngày càng mượt mà mặc váy ôm sát người thế này lập tức bày ra đường cong quyến rũ lúc miên đường đi ra khỏi trướng với mái tóc đen dày rối tung trông nàng như tinh linh trong những bông hoa nhưng nàng không hề ý thức được nét quyến rũ trong sự thuần khiết của mình bình thường nàng đi đứng không câu nệ tiểu tiết giờ bị chiếc váy bó này hạn chế chỉ có thể đi bước nhỏ eo đong đưa ra dáng vẻ cô nương nhỏ sau khi tắm thôi hành chu mặc áo b à o rộng ngồi xếp bằng trên chiều uống rượu kết quả quay đầu lại thì thấy trong r ừ n g xanh b i ế c có một gia nhân mặt phấn đang giữa tay vén cành cây chậm rãi bước đi hô hấp của thôi hành chu không khỏi cứng lại vốn hắn tưởng rằng mình đã quen với vẻ đẹp của liễu miên đường nhưng nữ nhân này luôn lộ ra phong tình khác khi không đề phòng khiến người ta bất ngờ lại có chút cảm giác nhìn không đủ miên đường xách làn váy ôm đi thẳng đến hồ nước khi đến gần hồ nước chân trần nàng trượt một cái thiếu chút nữa bị té ngã thôi hành chu đứng dậy bước qua đỡ cánh tay miên đường để nàng từ từ bước xuống thềm đá trong hồ cổ tay nàng nhỏ nhắn mềm mại khi buông tay làm người ta có cảm giác không nỡ buông sau khi miên đường ngồi vững ngờ đầu nói với phu quân chàng đi uống rượu đi ta ngâm một lát rồi uống với chàng thôi hành chu rũ mắt nhìn đôi gò má phấn ẩn trong làn hơi nước cảm thấy binh lính tây bắc toàn là người có suy nghĩ ăn ngon làm m i ế n g do không có người trông coi nên mới xây cái hồ nhỏ thế này để bớt việc to chút nữa là hắn có thể ngâm mình với miên đường rồi có điều miên đường không hề biết bất mãn trong lòng phu quân lý ma ma chu đ á o chuẩn bị một sổ cánh hoa khô cho miên đường hơn nữa còn có thuốc mỡ cửu dưỡng ẩm nàng phối vừa rồi p h ư ơ n g hiết dài một ít cánh hoa vào trong hồ còn lấy thuốc mỡ cho nàng đắp mặt sau đó xông hơi bằng hơi nước đầu miên đường gối trên khăn lông mềm ngồi dựa vào vách tường trong không khí ngập tràn m ù i hoa đúng là g ộ t rửa tâm hồn đừng thấy lý ma ma đen mặt nhưng bà rất tinh tế trong việc điều dưỡng ăn cá này thì xúc miệng bằng nước chả nào ăn tỏi kia thì xúc miệng bằng nước ép quả chua gì không bao giờ trùng lạp nhau còn những quy tắc trong cuộc sống hàng ngày khác tỉ mỉ đến mức người ta thấy phiền lúc đầu lý ma ma chỉ dày vò hai tiểu nha hoàn không hề làm phiền đến miên đường nhưng dạo gần đây việc lớn việc nhỏ gì trong nhà lão bà cũng có dấu hiệu không nhìn vừa m ắ t bắt đầu ngầm nhắc nhở miên đường chú ý lễ nghi tiểu tiết và chú ý mùi thức ăn mỗi lần như thế hai n h à đầu phương hiết và bích thảo đều ngầm nhìn phu nhân đầy đồng cảm lúc miên đường bị quản thúc đến phát phiền nàng ngầm nhắc nhở lý ma ma dù có dạy nàng thì nàng cũng là gà đi rồi học nhiều quy củ như thế cũng không có mệnh gà vào vương hầu nhà cao cửa rộng cho nên lý ma ma có thời gian thì đi nghỉ ngơi đi đừng phí thời gian ở chỗ nàng lý ma ma nghe vậy nhận lỗi với miên đường chỉ nói bà đã quá phận nhưng miên đường có thể cảm giác được lý ma ma vẫn giữ suy nghĩ như cũ mỗi lần thấy nàng không hợp quy củ là thở dài có điều bình tĩnh xem xét lại đôi khi sự chu đáo của lý ma ma làm người ta cảm thấy thoải mái ví dụ như cánh hoa thơm ngát ngâm trong suối nước nóng này cực kỳ thơm khi miên đường ngồi trong hồ hơi nóng bốc lên ngâm người vô cùng thoải mái nàng thoải mái nằm sấp ở ven hồ nhìn trong lều trướng cách đó không xa phu quân đang gắp thức ăn uống rượu thỉnh thoảng phu quân ngẩng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt thâm thúy lúc này mái tóc dài của cửu gia thôi ra cũng rối tung nhưng trông không nghề nữ tính cơ bắp như ẩn như hiện ở cổ áo bào rộng hiển nhiên toát lên sự nam tính mạnh mẽ thấy ánh mắt thâm thúy của phu quân nhìn mình m i ê n đường cũng nhìn lại hắn mỉm cười ngọt ngào nàng ngâm người đủ rồi phương hiết và bích thảo g i à n khăn to bọc nàng lại sau khi vào trướng nhỏ thay áo bào trắng rộng rãi m i ê n đường cảm thấy ngâm người có hơi khát vừa hay đi qua chiều uống rượu với phu quân m i ê n đường ngồi xuống chiếu mới phát hiện phu quân thế mà đã uống được hơn nửa bình rượu thuốc của nàng nữ tử hết sức hài lòng lập tức hỏi phu quân sau khi uống cảm thấy thế nào lúc này thôi hành chu đang nằm dựa trên đệm mềm nhắm mắt như ngủ cho đến khi m i ê n đường đầy hắn hắn mới nói có hơi đắng miên đường đưa nửa bình rượu còn lại lên miệng uống sau đó bình phẩm đúng là hơi đắng thật lần sau chàng có muốn thêm đường phèn không thôi hành chu vẫn im lặng như cũ chỉ nhắm mắt chập mắt nhưng lại nhíu chặt mày dường như không chịu nổi động mạnh của rượu miên đường thấy hắn mệt mỏi nên đi ăn trứng luộc bằng suối nước nóng trước đó thật ra uống với món mặn thì hương vị cực kỳ hoàn hảo miên đường nghĩ tới những nguyên liệu quý giá mình dùng không được lãng phí chút nào vì thế uống hết phần rượu còn lại sau khi ăn xong không biết có phải do ngâm suối nước nóng hay không mà m i ê n đường cảm thấy người có c h ú t nóng vì thế mơ mơ màng màng dựa vào người thôi hành chu hơi thở ấm áp và mùi đàn hương độc đáo trên người phu quân khiến m i ê n đường càng thêm nóng vì thế nàng vươn tay ôm cổ thôi c ử khẽ gọi một tiếng phu quân tiếng gọi biến nhất này kèm theo hương thơm chui vào tai thôi hành chu đột nhiên hắn mở mắt ra m i ê n đường đã say chứng choáng lúc này mới phát hiện không biết tại sao mắt phu quân toàn là t ơ i máu miên đường đứng dậy cúi xuống nhìn phu quân khuôn mặt trắng nõn đã được rửa sạch lấp lánh ánh sáng khiến cho người ta cảm thấy non nớt mái tóc đen dày và dài từ bên tai đổ xuống rơi ở bên gối thôi c ử chạm vào mặt hắn phu quân chàng nàng vốn định hỏi phu quân không khỏe à nhưng lời chưa nói hết đột nhiên thôi hành chu vươn cánh tay dài ôm nàng vào trong lòng miên đường có thể nhìn thấy yết hầu của phu quân run run tay nắm tay nàng cũng nóng bừng tiếp đó bỗng nhiên hắn đứng dậy Với liễu một i đi ê lên n đường trướng nhỏ. Bích thảo tưởng phu nhân không về v phía phu Bích Thảo khỏe, lát sau lắng máng có tiếng động phát ra từ trong lều trướng nhỏ bích thảo mới tỉnh hồn mà tiểu nha đầu đỏ ừng lên vội kéo phương hiết tránh ra xa ra khỏi bình phong chắn quanh hồ nước khi ra khỏi bình phong bích thảo nhìn thấy sai vạt mạc như đang kề sát tai vào màn che gấm bình phong vẻ mặt kinh hãi như người bị ngủ là lão b à của mình vậy bích thảo không khách khí rưỡi tay che lỗ tai gã nhỏ giọng nói cử gia và phu nhân nghỉ ngơi thằng nhãi như người ở đây r u ỗ i cổ nghe cái gì vậy mạc như ảo não hất mạnh tay nàng ta ra hầm hờ nói n g ư ơ i thì biết cái gì nếu như là công tử phóng đã n h à khác đi dùng ngoạn tắm ngoài trời như thế này ban ngày ban mặt vui đùa với thị thép ngoài thôn quê hoang vắng là chuyện hết sức bình thường nhưng đây là da của gã là hoài dương vương vững như núi trước mưa gió chủ tử gã là hạng người như vậy sao ai chẳng biết dẫu có người ngồi trong lòng hoài dương vương vẫn không loạn hắn không phải là người trầm mê nữ sắc sau khi hoảng sợ cực độ cho rằng nữ tạp kia động tay chân gì đó quyến rũ vương gia của gã gã có lòng đi giải cứu vương gia để tránh vương gia nhất thời xúc động gây sai lầm lớn có điều vừa rồi lời hoài dương vương mới hét với bích thảo gã cũng nghe thấy thân là hạ nhân sao có thể tùy tiện quấy dày việc vui của chủ tử nhất thời chân mạc như như con kiến bò trên chảo nóng quay lại ngoài bình phong khoảng cách từ lều trướng đến bình phong khá xa ngoại trừ mấy tiếng kêu sợ hãi ban đầu của liễu nương tử thời gian còn lại thì có khi không hơn nữa hai tiểu nha đầu kia cho rằng mạc như có sở thích bất lương gì nên giống như gà mái đuổi hắn đi nhưng sau nửa canh giờ mạc như thật sự không chịu được nữa gã x u n g vào bình phong đinh ở ngoài lều trướng nhỏ hỏi tình hình vương g i a chút nếu vương gia thật sự mắc mưu gã cũng phải làm tròn bổn phận đi giải cứu vì thế gã bước qua hỏi thử xem vương gia có muốn uống nước hay không kết quả tấm lòng son sắt của mạc như chỉ đổi lấy được một câu đời r ứ t khoát của chủ tử cút câu đời đó vừa mang theo ngàn vạn sự vừa l ờ i biếng vừa mất kiên nhẫn mạc như chỉ có thể s á m xịt cút ra ngoài bình phong bị hai nha hoàn rảnh rỗi ngoài đấy cười ha ha hoài dương vương thật sự bị mắc mưu hơn nữa hắn còn khẳng định chắc nịch là rượu kia có vấn đề năm hắn niên thiếu còn đi học cũng thường hay giao du vui chơi với các đồng học mấy vũ nương ca kỹ trong những bữa tiệc thường hay cho dược vật trợ hứng vào trong rượu những công tử đó đều biết chẳng qua giả vờ từ chối thừa dịp có hơi men chưa đùa một lúc mà thôi c ớ i đầu thôi hành chu không biết nên từng uống nhầm tất nhiên biết rõ mùi vị huyết mạch c u ồ n c u ộ n này nhưng hắn không phải là người phóng túng thậm chí về phương diện ân ái còn gò bó thanh q u ý hơn cả hòa thượng khi đó trong tiệc rượu đầy sự hoang đường chỉ có một mình hắn tỉnh táo ngồi lù lù bất động thậm chí còn chán ghét đẩy m ấ y cô nương n h à o vào ngực tinh thần kiên định đó khiến cho đồng học hết sức khâm phục đặt cho hắn biệt danh tái hạ huệ về sau có yến t i ệ p kiểu này mọi người đều ý thức tránh hắn khi mình phóng đãng mà người bên cạnh lại tỉnh táo nhìn mình như nhìn xúc vật cảm giác này ai cũng không chịu nổi này không phải là thôi hành chu cố ý nghe theo đạo quân tử mà do hắn cảm thấy nếu không thể kiềm chế được dục vọng của mình thì có khác gì mấy loài bò sát xúc vật đó đâu trời sinh thôi hành chu là người giỏi khống chế nhục dục hắn không cho phép người khác khống chế dục niệm của mình trong tay huống chi còn là nữ nhân hạ tiện như vũ nữ thế nhưng hôm nay có vẻ như mỹ danh tái hạ huệ không giữ được nữa rồi lúc uống được một nửa thôi hành chu phát hiện rượu có gì đó không đúng có điều nói thật thì dược tính trong đó hắn từng uống qua rồi không đáng nhắc tới hắn nghỉ ngơi một chút chắc là khỏe ngay thôi nhưng ở hồ nước cách đó không xa cố tình truyền đến tiếng nước ào ào khiến người ta không nhìn qua không được mỗi lần chạm mắt nàng đều nhìn hắn mỉm cười ngây thơ ngọt ngào lúc sau g i a n h nhân đi ra khỏi hồ nước trên người mang theo hương thơm ngào ngạt cơ thể mềm mại ngồi bên cạnh mình áo b à o rộng mái tóc đen khuôn mặt trắng nõn như quả trứng gà đã nổ vỏ nàng kể sát hắn đột nhiên hắn cảm thấy dược tính kia dâng trào cuồn cuộn lên bao lấy tất cả lý trí của hắn chỗ nào trên người cũng gà thét bảo ôm nàng vào trong trứng đi đặc biệt là khi nàng cúi người kể sát nhìn mình thở ra hương hoa lan lý trí của thôi hành chu hoàn toàn bị thổi bay không còn bóng dáng chỉ muốn bế nàng vào liều t r ứ n g làm bậy kết quả là hắn đã làm như vậy chừng một canh giờ sau những lý trí đó mới từ từ quay lại đầu mỹ nhân trong lòng ngực đã ngủ rồi lúc này nàng cực kỳ mệt nên ôm cổ hắn ngủ say sưa mồ hôi trên trán vẫn còn vành mắt vẫn đỏ hoe giống như vô cùng tủi thân thôi hành chu chưa đã thèm nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng nàng vẻ mặt giống như sư tử ăn no lộ ra vẻ đắc ý và lề biếng nàng thế mà còn ngọt ngào hơn hắn tưởng nhưng thôi hành chu không ngờ lần đầu của bọn họ lại ở nơi hoang vu này đối với hoài dương vương nghiêm khắc tự gò bó mình mà nói đây là một sự c h ợ t bánh lớn hắn nhẹ nhàng lấy tay nàng ra khỏi cổ định đứng dậy uống nước khi đứng dậy khỏi chiếu vô tình dẫm lên áo bào màu trắng của miên đường vừa rồi khi hai người ý loạn tình mê y phục bị đe dưới người lúc này trên vạt áo trắng nhiễm vết máu như hàn mai trong tuyết khiến người ta nhìn thấy ghê người thôi hành chu dừng lại chậm rãi cúi người nhặt y phục đó lên hắn xác nhận đây đúng là lạc hồng của miên đường nhưng sao có thể thôi hành chu không tin nổi mở to hai mắt xoay người nhìn biên đường vẫn còn đang ngủ say lúc này vành mắt nàng vẫn còn ửng hồng khiến hắn nhớ lại vừa rồi nàng khóc rất to còn lưng miệng than đau nàng là thê thiếp của lục văn tại sao vẫn còn là xử nữ chẳng lẽ là lục văn kia có bệnh chỉ có thể giả mạo phượng hoàng tuy không rõ nhưng trong lòng thôi hành chu mừng rỡ khó giải thích biên đường của hắn chưa từng bị nam nhân khác động vào hắn là nam nhân đầu tiên của nàng trái ngược với thôi hành chu mừng rỡ như điên bên đường cảm thấy mình giống như mới đi xe n g ự a n g h i ê n g lắc điên cuồng lần nữa vậy nghe nói lúc trước nàng bị thương là do bị xe ngựa chạy nhanh đâm chúng nhưng sau khi nàng tỉnh lại thì mất trí nhớ hoàn toàn quên sạch sẽ giờ cả người đau nhức vô lực không kém gì bị tai nạn đâm xe đâu nhỉ khi nàng tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong lòng phu quân hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng cho nên khi hàng mi dài của nàng khẽ nhúc nhích hắn lập tức lấy nước ấm ở bên cạnh tới kề bên miệng nàng để nàng uống nhuận họng phu quân chàng chàng như vậy thật sự là mặc dù miên đường ngóng trông có con với phu quân nhưng cho tới bây giờ không ngờ sẽ làm ở nơi hoang vu thế này hơn nữa việc thân mật thật sự là vượt qua sức tưởng tượng của nàng nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của mình miên đường có hơi giận phu quân nhưng e lệ nói không nên lời thôi hành chu khẽ nói mạo phạm nương tử rồi nhưng mà rượu nàng phối có hơi mạnh rồi liễu miên đường trừng mắt vùng đứng dậy lấy chăn nhỏ trên người mình bất lực hỏi rượu ta phối có vấn đề thôi hành chu hỏi nàng nguyên liệu phối rượu nàng cũng thành thật kể ra kết quả thôi cửu nói thẳng với nàng phương thuốc bồi bổ tráng dương cỡ này quá mạnh rồi thật ra mấy kỹ nữ hay dùng cho khách quen có bệnh tới hưởng lạc nàng phối cho hắn uống lung tung như thế làm không đàng hoàng là mất mạng người đấy miên đường nghe vậy bất chấp xấu hổ bực tức vành mắt ửng đỏ nói phu quân ta không có cố ý hại chàng trên y thư viết như thế thật mà cũng không có đánh dấu rằng uống sẽ gây chết người thôi hành chu không nói gì chỉ vỗ lưng an ủi nàng đến cuối cùng vẫn không nói rõ nam nhân bổ quá sẽ hại chết nữ nhân vì thế hai người lại ngâm mình rửa mặt lần nữa lần này không gọi tiểu nha hoàn thôi cửu tận tâm hầu hạ nương tử có điều hành vi phóng đã ngày n làm miên đường khó leo lên ngựa nàng cảm thấy cả hai chân đều run rẩy cho nên khi quay về nàng ngồi xe ngựa rúc vào người phu quân ở bên cạnh quay về lúc ngẩng đầu nhìn phu quân hắn cũng cúi đầu mỉm cười nhìn nàng không biết tại sao miên đường cảm thấy ý cười của phu quân rõ hơn bình thường rất nhiều chẳng trách các bà tử ở phố bắc trước đây dặn dò nàng phải thân mật với n a m nhân nhà mình thường xuyên tránh cho tình cảm phu thê lạnh nhạt miên đường không nhớ trước kia nàng với phu quân thân mật như thế nào nhưng thỉnh thoảng hâm nóng tình cảm phu thê cũng khiến người ta nghiện đó thôi hành chu không biết trong lòng l i tiểu nương tử đang nấu một nồi cháo nóng hắn ôm chặt miên đường trong lòng ngực trong lòng suy nghĩ miên ban buổi tối không phải vội vã quay về kim giáp quan có tây h Đinh ể ở Vũ、Đinh、Quan l u thêm chút. t â bắc sắp đến mùa xuân gió xe xe lạnh những nụ hoa xuân đang trở nở đáng tiếc huệ châu ở giang nam lại mưa dầm mưa dề thật ra việc thay đổi ở quảng s á t tây bắc là do vân nương muốn nóng lòng lấy lòng nghĩa phụ ngưỡng sơn có quạng mỏ ở tây bắc là thông tin mật đáng tiếc bị vân nương vô tình tiết lộ cho tuy vương người nói vô tình người nghe hữu ý tuy vương biết man tộc xảy ra nội loạn từ miệng của nghĩa nữ vân nương bây giờ do a cốt phiến cầm quyền khiến lòng vua không khỏi dục dịch man tộc không có quạng sắt lại không thể ra khỏi man tộc bọn họ không có tài luyện kim và vật dụng chỉ có thể nhìn bảo khố mà thở dài với thân phận và địa vị của mình thợ luyện quạng sắt và vật dụng đều không phải vấn đề đáng tiếc đại yến có nhiều mỏ sắt nhưng toàn thuộc về triều đình phiên vương như ông không thể xuống tay được lần này nội loạn ông nắm bắt cơ hội chọn mấy thủ hạ đắc lực có tài ăn nói bất kẻ trang phái đi vào man tộc năng lực của mấy người này không tồi một tháng ở man tộc tìm hiểu tình hình của man tộc và tốn nhiều tiền tài nhờ không ít người mới kết thân được với thân tín của a cốt phiến lại gặp thêm nhiều trắc trở và tốn thêm ngân lượng cuối cùng cũng gặp được thủ lĩnh mới của man tộc a cốt phiến a cốt phiến khác với lão thủ lĩnh sớm đã có g i ã tầm bành trướng ra ngoài hiện tại có vương gia đại yến chủ động đến trao đổi trong lòng hết sức mừng rỡ thương nhân trước kia hợp tác với lão thiền vũ không đồng lòng với gã cho nên không cần giữ bọn họ lại thu lợi từ việc hợp tác với tuy vương còn có thể lợi dụng tuy vương tìm hiểu tình hình đại yến xem như có nội ứng vì thế hai bên cấu kết làm việc xấu với nhau hợp tác từ lúc ấy a cốt phiến sai người giết hết thương nhân mỏ sắt cũ xếp nhân mã của tuy vương vào bởi vì tiền nhiệm đã lót đường hậu nhân được thừa hưởng thương nhân lúc trước ngưỡng sơn phái tới đều đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa căn bản không cần mình tốn nhiều sức miếng thịt béo tuy vương cướp được lần này ăn quá vừa miệng mà vốn cuộc mua bán này hết sức thuận lợi thu được lợi to tuy vương đang đắc ý mình có mắt nhìn đột nhiên được bẩm báo thương nhân đến man tộc mua khoáng thạch đã mất tích theo lộ trình bọn họ phải quay về từ lâu rồi nhưng đến giờ vẫn không thấy tăm hơi đâu tuy vương nổi giận cho rằng mấy thương nhân này thấy lợi quên nghĩa mang theo tiền hàng bỏ trốn giận giữ trách mắng thủ hạ phụ trách việc này một mặt cho người điều tra theo đường thương nhân đi một mặt phái người bắt hết gia quyến mấy thương nhân tới không lâu sau đó quan viên bẩm báo không bắt được gia quyến của ai cả mấy phủ trạch có quản gia và hạ nhân ở đầy đủ duy chỉ thiếu mỗi chủ nhân thẩm vấn quản gia tình huống bốn nhà đều giống nhau đều là đột nhiên mấy ngày trước phu nhân dẫn người nhà đi du ngoạn đến giờ vẫn chưa về chuyện này cũng không ngoài dự đoán của tuy vương nếu mấy thương nhân này lên kế hoạch bỏ trốn tất nhiên sẽ không để gia quyến lại thế nhưng ông vẫn tức giận qua một thời gian thám tử điều tra hành tung của mấy thương nhân bẩm báo nói phát hiện tung tích của gia quyến mấy thương nhân bỏ trốn ở trân châu bọn họ bám theo tìm ra nhà bọn họ